Ô ô ô ô, tứ hoàng tử, ngươi, ngươi không mừng ta sao? Ô, ô ô ô ô, dứt lời, khóc càng thêm thế thảm. Nàng chỉ là cái điên rồi người thôi. Tô nhiễm thở dài, cuối cùng vẫn là rối tay tiếp nhận Tô Tuyết đưa qua kia phùng tiên. Thấy Tô nhiễm rối tay tới đón, Tô Tuyết tức khắc không khóc, chỉ là, đương Tô nhiễm tiếp nhận kia một bó trong nháy mắt, Tô Tuyết khoe miệng, nổi lên một mặt đắc ý tươi cười, chuyển trong mắt một mảnh hung ác ngâm hiểm, khoe miệng đắc ý tươi cười, lại càng thêm lớn. Tiếp nhận, liền thấy Tô Tuyết cười rời đi. Trong miệng niệm, "Tứ hoàng tử là của ta, ai đều đừng nghĩ cấp đi." Ha ha ha. Tô Cối Đầu nhìn về phía trong tay phùng hoa, lại là một cái chớp mắt, một cái hắc đồ vật từ đó trùng bắn ra, thẳng tắp đối với Tô Nhiễm giữa mày vọt tới. "A." Tô Nhiễm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, quỵ xỉu ở trên mặt đất. Mà lúc này, tránh ở không xa đêm này hết thảy đều thu hết đáy mắt Tô Tuyết, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tô Nhiễm, ngươi báo ứng tới." Dứt lời, ha ha ha cười ha ha. Mà lúc này, tô nhiễm nằm ở trên giường, lông mi hơi hơi, theo sau chậm rãi mở, xoa xoa có chút phát trướng cái chán. Tô nhiễm ngước mắt nhìn về phía giường bên nương cùng bạch, lại thấy nương che miệng ngôi, không được khóc thút thít. Bạch ninh mày ở trầm si cái gì? Phát sinh chuyện gì? Nương ngươi vì sao phải khóc? Tô nhiễm hỏi, lại thấy nương lắc lắc đầu, vội vàng xoa nước mắt nói. Không có việc gì, không có việc gì, tiểu hảo hảo nghỉ ngơi. Dứt lời, thế tô nhiễm dịch hảo trăn. Tô nhiệm nữ mày, này nhưng không giống như là không có việc gì bộ dáng, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía bạch, lại thấy bạch mi đầu chói chặt. Bạch, nói cho ta đã xảy ra cái gì? Bạch than nhẹ một tiếng, ngay sau đó chỉ chỉ một bên gương. Chính ngươi xem đi. Dứt lời, rũ đầu, không nói gì. Không, không cần xem, không cần xem. Nương thấy tô nhiệm muốn khởi, vội vàng ngăn chặn, thấy nương như vậy, tô nhiệm càng thêm cảm thấy không thích hợp, chỉ vội vàng đẩy ra nương, đi tới bàn trang điểm nhìn về phía gương âm bang một tiếng một trận tiếng sấm hỗn loạn tia chớp xét đánh mà xuống theo sau tí tách mưa to buồn bát mà xuống tô nhiễm vươn tay vuốt chính mình gương mặt môi gắt gao nhấp chỉ thấy lúc này trong gương tử đáng sợ như địa ngục lệ quỷ từng đạo hắc cơn ký như mạng nhện giống nhau ở trên mặt cụ ồ san mở ra đem nàng cả khuôn mặt chiếm cứ xấu xí khủng bố cực kỳ này đây là có chuyện gì tô nhiễm vẻ mặt không thể tin tưởng chính mình mặt vì sao sẽ thành như vậy tiểu Ngài có từng nhớ rõ hôn phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Nương chính hỏi. Tô Nhiễm ngồi ức ra tô phổ trạch thư, nàng liền hồi lưu thượng tới rồi. Tô Tuyết đúng rồi, kia phủ là kia phủ. Thấy Tô Nhiễm làm như nghĩ tới cái gì, Bạch Vội vàng hỏi có phải hay không một con sâu? Tô Nhiễm một đốn, ngay sau đó gật gật đầu đích sát hôn trước, nàng sát thật là cảm giác được có một con sâu từ đóa chung bay ra, đã có thể vào lúc này môn đống nhiên bị người đẩy ra. Tô Nhiễm tâm nhảy dựng mới đầu lại thấy Marco đứng ở cửa, một áo đen bị nước mưa ướt đớm, như mực đầu tóc tí tách đi xuống rất bọt nước. hắn nhấp chặt môi, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt từ tiến vào kia một khắc, liền chưa từng tô nhiễm trên má rời đi quá. Tô nhiễm theo bản năng lui về phía sau, ngay sau đó hoảng loạn chui vào ổ chăn, dùng chăn che lại đầu. Khẩu kia trái tim bùm bùm nhè, chỉ ở trong lòng ổ nào náo động, không cần xem, không cần xem, không thể làm hắn nhìn đến chính mình như thế xấu xí bộ dáng, không thể, không thể một bước, hai bước, tiếng bước chân ở tô nhiễm bên thay vang lên. tại đây trong mưa là như thế rõ ràng. tô nhiễm gắt gao cắn môi, cầu nguyện, thỉnh cầu, không cần lại đây, không cần lại đây. một đôi lạnh băng tay nhẹ nhàng nắm lên chăn một góc, tô nhiễm một cái run run, lại dùng sức xả trở về. cặp kia bắt lấy chăn tay, không được run lên. đen nhánh đôi mắt đau lòng một mảnh. nương thấy thế, khẽ khẽ thở dài, chuyển đi ra ngoài. bạch nhìn về phía mặc uyên, khuyết mắt mắt, ngay sau đó cũng đi ra ngoài, tức khắc. Gian, chỉ có tô nhiễm cùng kia tối sầm mà quên. Nhiễm nhi. Nam tử thanh âm là như thế dễ nghe, mang theo chấn an nhân tâm lực lượng. Đừng sợ. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó, kia chỉ bàn tay to, chậm rãi đem mông ở tô nhiễm trên đầu chăn sóc lên. Mà quên nhìn về phía tô nhiễm, vươn tay, nhẹ nhàng phất qua tô nhiễm trên má nước mắt, kia hai mắt mắt, mang theo vô cùng sủng định, cùng yêu thương. Tô nhiễm sai khai mà quên đôi mắt. Không cần xem ta, ta, ta thực xấu. Chỉ là, nàng giọng nói còn chưa, liền chỉ cảm thấy một đôi lạnh băng mềm mại môi khẽ hôn ở kia giữ tận xấu xí trên má. Tô nhiễm sừng sốt ngay sau đó mở to hai mắt, này đó vết sẹo chính mình nhìn đều rác ghê tẩm, hắn như thế nào có thể hôn đến đi xuống. Không, nhiễm nhi một chút đều không xấu. Mà quên mềm nhẹ nói, kia đôi môi, chậm rãi hôn qua tô nhiễm mặt mày, gương mặt, đem kia chảy mà ra nước mắt, tất cả hôn tới. ngươi bất rác ghê tẩm sao? Tô nhiễm cắn môi hỏi. Này vết sẹo chính mình cũng không dám lại xem một cái. Như thế nào sẽ? Nhiễm Nhi là trên đời này người đẹp nhất nhi. Dứt lời, kia đôi môi mỏng mang theo vô tận tình yêu, hôn lên kia đôi môi. Chương 77 thân phận thật sự. Thang đến cánh môi rời đi, Tô Nhiễm lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Mạc Uyên. Thấy hắn hồn nước đấm, Tô Nhiễm không khỏi có chút đau lòng, hắn là dầm mưa vội vàng chạy tới đi, cho nên mới như thế bái. Chỉ là Mạc Uyên không thèm để ý nàng dung mạo. Nhưng tô nhiễm nàng chính mình để ý, nàng vươn tay, che lại gương mặt, rũ mắt, nàng không nghĩ làm mà quên thấy như vậy xấu xí chính mình cho dù là nhiều xem một cái. Ngoài cửa sổ rông tố không ngừng, mà uyên chậm rãi vươn tay, đem tia tuyết trắng tay từ trên má bắt lấy, ngay sau đó giống như dị vạng giống nhau, nhẹ gõ một chút tô nhiễm cái chán. Ngốc người, ta chính là đáp ứng quá, cả đời, đều chỉ ái ngươi một người, ngươi nếu là ghét bỏ ta, ta đây không phải thực đáng thương. Tô nhiễm nghe vậy một đốn. Như thế nào liền thành hắn đáng thương? Ta khi nào nói qua ghét bỏ ngươi? Tô nhiễm biện giải nói, lại là đối thượng mà quên kia đối hải hước đôi mắt. Không chê, kia liền không cần đem ta đẩy ra. Dứt lời, gắt gao đem tô nhiễm ôm vào trong lòng ngực. Nghe kia mang theo trà hương ôm ấp, tô nhiễm khỏe miệng dần dần nổi lên tươi cười. Tuy rằng lúc này tươi cười, giống như lệ quỷ giống nhau khủng bố làm cho người ta sợ hãi, nhưng thì tính sao, nàng ái nhân, vẫn như cũ gái nàng. Nghe tiếng mưa rơi. Nghe Mạc Quyên trong lòng ngực có hương khí, tô nhiễm chậm rãi nhắm lại đôi mắt. Thấy trong lòng ngực tử hô hấp vững vàng, đôi mắt nhắm chặt, Mạc Quyên lúc này mới nhẹ nhàng đem tô nhiễm đặt ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Chuyển, vẻ mặt băng hàn, kia hai mắt mắt mang theo vô tận lạnh nhạt cùng sát khí. Thấy Mạc Quyên ra tới, Bạch đón qua đi, vừa định đi vào, lại bị Mạc Quyên cấp ngăn trở. Nói cho ta, nàng trung chính là cái gì đâu? Bạch bước chân một đốn, ngay sau đó nhìn về phía Mạc Uyên, khẽ thở dài. Không hổ là thanh khâu gian thần, ta này phân, thật đúng là đã bị ngươi đoán được. Một cái chớp mắt mặt trắng thượng tính trẻ con tận cười, thay vẻ mặt lạnh băng, linh người thủ vệ, hảo nhận thực mà quên dứt lời, nhìn về phía bạch giữa mày. Linh người thủ vệ từ trước đến nay đều là thiên định, linh mỗi 50 năm giáng sinh một người người thủ vệ, mà xử là thủ, đó là giữa mày chu sa. Dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía bạch mi tâm kia viên tiên như máu chu sa ấn ký, mặc vương gia báo, thật đúng là đủ đủ. Bạch cười nói. Đừng nói nhảm nữa. Ngươi ta mục đích đều là giống nhau, đều là bảo Nhiễm Nhi. Ngươi mau chút nói cho ta. Nhiễm Nhi đến tuột cùng chúng, cái gì đâu? Muốn như thế nào đi giải. Bạch híp mắt mắt nhìn về phía Mặc Uyên. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Ngươi thành khâu người không phải vẫn luôn muốn giết nàng sao? Vì sao hiện tại lại tới như vậy tỉnh táo làm? Tin hay không tùy ngươi. Tóm lại, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn Nhiễm Nhi, cũng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Dứt lời, đôi mắt kiên định nhìn về phía Bạch. Bạch sương suốt. Si tắc một lát, khe khẽ thở dài. Hảo đi, nói cho ngươi cũng không sao, chủ chúng độc, gọi là hắc điện độc, chúng loại này độc, trừ bỏ sẽ hủy dung, liền lại vô mặt khác tác dụng, nhìn dáng vẻ, hạ độc người cũng không muốn giết nàng, chỉ là muốn cho nàng hủy dung." Nghe nói nói vô ích không có sinh mệnh nguy hiểm, Ma Uyên nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó hỏi, "Nhưng có giải dược?" Bạch Lác lắc đầu, trên đời không người như giải. Ma Uyên sửng sốt, ngay sau đó mày nhăn chặt. "Như thế nào, nghe nói không người như giải?" liền rét bỏ chúng ta chủ. Bạch cười nói, trong mắt là Trảo Phùng Chi. Mặc kệ như thế nào, Nhiễm Nhi đều là thế tử của ta, hơn nữa, là duy nhất thế tử. Dứt lời, Mặc Uyên chuyển liền đi. Ngươi đi đâu? Hỏi không nói. Cấp Nhiễm Nhi báo thủ. Thanh âm này lạnh băng đến xương, rồi lại dị thường kiên định. Bạch Mi thấy Mặc Uyên ánh mắt kiên định, hắn cười khổ một tiếng, ngay sau đó đôi mắt dần dần ảm đạm. Người thủ vệ chức trách, đó là bảo chủ. Hắn từ sinh ra kia một khắc khởi vận mệnh, liền bị người định ra, hắn không thể nào lựa chọn, hắn cả đời này, chỉ có thể vì linh kia có được bờ đối diện ấn ký chủ mà sống. Mà người kia, đó là Tô Nhiễm. Vào gian, bạch nhìn về phía trên giường ngủ tử. Chủ, ngươi quả nhiên không nhìn lầm người. Giọng nói một, trên giường tử chậm rãi mở mắt. Ngươi như thế nào biết ta là giả bộ ngủ? Tô Nhiễm hỏi về nói. Bạch ngồi ở Tô Nhiễm biên, nhìn về phía Tô Nhiễm. Vừa rồi chúng ta đối thoại, ngươi đều nghe được đi. Tô nhiễm gật đầu hỏi, ngươi là linh người thủ vệ. Không sai bạch không đáng phủ nhận. Ngươi trong miệng theo như lời chủ, là ta. Tô nhiễm trong mắt mang theo ti tìm tòi nghiên cứu, làm như muốn nhìn mặc đồ trắng theo như lời thật giả. Không sai. Điểm trắng gật đầu. Vậy ngươi là tới giết ta? Vẫn là. Tô nhiễm nhớ rõ, linh tử sĩ, đã từng trí hắn vào chỗ chết. Ta tự nhiên là tới bảo chủ. Nói vô ích bãi, quỳ trên mặt đất. Đệ tam trăm linh năm nhậm người thủ vệ, bái kiến chủ điện hạ. Bạch, thề sống chết nguyện trung thành chủ điện hạ. Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó nhìn về phía bạch, mặc kệ ngươi nói chính là cái gì, nhưng ta không nghĩ đi đương cái gì chủ, ta chỉ nghĩ vững vàng sinh hoạt. Còn chưa lên làm chủ liền bị người đổi giết, nếu là lên làm, còn không cả ngày như đi trên băng mỏng, nàng mới không cần. Cái này ta quản không được, sự chức trách chỉ là bảo chủ, đến nỗi chủ yếu không cần trở về, đó là chủ sự. Nói vô ích Chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó từ trong lòng móc ra một cái tiểu sứ. Cái này là có thể ước chế độc tố củ ổ san thuốc viên. Tô nhiễm tiếp nhận tử, lại là vẻ mặt nghi nhìn về phía bạch, hỏi, này độc không phải vô giải sao? Không dối gắt chủ, ta trừ bỏ là ngài người thủ vệ, vẫn là Bách Thảo Cốc đệ tử. Xứng loại này dược thể, tự nhiên không nói chơi. Chỉ là, lại không cách nào giải độc, nếu muốn giải độc, trừ phi đến linh Bách Thảo Cốc đi tìm dược Lao Tiên Sinh. Vậy ngươi vì cái gì muốn cùng Mặc Quyên nói không có thuốc nào chữa được? Tô nhiễm nghi hỏi. Tự nhiên là bang chủ Thí Tâm. Nếu là hắn thiệt tình ái ngươi, liền sẽ không ghét bỏ ngươi. Nếu là nàng chỉ là hỉ chủ mỹ mạo, mà bởi vì chủ hủy dung mà ghét bỏ ngươi nói, ta đây liền thế chủ giết hắn. Dứt lời, cặp kia thấu triệt đôi mắt, lệnh băng dị thường. Chỉ là, này kết quả lệnh Tô nhiễm thực ý, nàng Mặc Quyên quả nhiên là yêu hắn. Nghĩ như vậy, Tô nhiễm chỉ cảm thấy cái này bạch càng thêm thốn mắt. Không cần kêu ta chủ, nghe biệt ngữ, Têu Ta Nhiễm liền hảo. Tô Nhiễm nói, đổ viên thuốc viên ở trong miệng. Thấy Tô Nhiễm như vậy yên tâm ăn xong thuốc viên, Bạch rất là vui vẻ, Tô Nhiễm như thế yên tâm ăn hắn dược, đó là tin tưởng hắn. Chỉ là, nghe tôi câu kia, Têu Ta Nhiễm liền tốt lời nói khi, tức khắc đôi mắt run rẩy, "Tập đủ nửa ngày, Bạch Lăng là không kêu xuất khẩu, chỉ nghẹn đến mức gương mặt đỏ bừng." Tô Nhiễm thấy hắn như thế khó xử bộ dáng, không khỏi thất thanh nở nụ cười có như vậy khó mở miệng sao? dứt lời buồn cười nhìn về phía gương mặt đỏ bừng bạch bạch biệt liễu quay đầu đi, theo sau mở miệng nói, ta còn là kêu chủ đi. dứt lời chuyển đỏ mặt rời đi. tô nhiễm lắc lắc đầu, ám đạo, này tiểu hài tử như thế nào như vậy ái mặt đỏ a, ngay sau đó che miệng nở nụ cười. trương bảy mươi tám thật sắc mặt, thêm càng. vũ tầm tã mà xuống, ngoài cửa sổ sấm sét âm ầm, tô tuyết ngồi ở trước bàn, nhìn bàn trang điểm thượng lây động ánh đến, vươn tay. Đem phấn mặt tinh tế bôi trên trên má, ngay sau đó nhìn về phía trong gương dung mạo tuyệt mỹ vô song tử khinh thành cười. Tô nhiễm, ngươi cuối cùng, còn không phải thua tại tay của ta, thủy dung mạo, xem ngươi ngày sau, còn như thế nào cùng ta đấu. Dứt lời, đem một con mỹ châm búi tóc, giữa mày toàn là đắc ý tươi cười. Lúc này tô tuyết, nơi nào vẫn là ban ngày thời điểm như vậy điên ốc. Một đôi mắt đẹp đúng rồi tính kế cùng ác độc tươi cười. Cùng lúc đó, mặc quên phủ lệ trung một cái áo đen nam tử đón vũ ảnh chật lóe bước vào một gian phấn màn lụa bay múa gian Âm vang một tiếng tiếng sấm trên giường tử đột nhiên mở to mắt khẩy nước mắt lại đối thượng cặp kia băng hàn đến xương đôi mắt không khỏi trong lòng nể dự mặc mặc ca ca ngươi tới làm cái gì bạch nguyệt nhi nhấp môi nói thanh âm thanh thúy dễ nghe rõ ràng là cái thành niên tử nhưng thanh âm lại giống như trẻ nhỏ giống nhau chị thanh thúy mặc uyên chậm rãi đến gần giường một đôi đen nhánh đôi mắt không mang theo một tia lan Phanh mà một tiếng, cửa sổ bị phong đột nhiên khai, nước mưa bị cuồng phong cuốn vào bùm bùm đầy đất, cuồng phong đem phấn màn lửa cuốn lên, tích tích nước mưa ở Bạch Nguyệt Nhi gương mặt, lạnh đến đến xương. Mặc ca, ca, ngươi, ngươi làm sao vậy? Bạch Nguyệt Nhi thối lui đến góc tường, nhưng trên mặt tươi cười, lại so với khóc còn khó coi. Lúc này Mặc Uyên, làm nàng sợ hãi, nàng chỉ cảm thấy ngay sau đó, liền sẽ bị hắn tàn nhẫn giết chết. Mặc Uyên quỳnh mặt làm ngơ, hắn từng bước một đến gần Bạch Nguyệt Nhi, trên mặt là lạnh băng cùng khủng bố thô bạo càng la đến gần càng là rõ ràng bạch nguyệt nhi chỉ cảm thấy chung quanh độ ấm sộp hàng làm nàng ở rể độ băng đối thượng kia đối khủng bố đôi mắt bạch nguyệt nhi vội vàng đi xuống ra giường trốn cũng dường như hướng tới ngoài cửa đi đến lại ở một cái trước mắt bị một con bàn tay to gắt gao bóp lấy cổ ách ách ách bạch nguyệt nhi dùng sức dây dua lại không thay đổi được gì chỉ đổi lấy mà quên càng thêm vô buộc chặt bàn tay mặt ca ca bạch nguyệt nhi gương mặt đỏ bừng trong mắt sông ra giờ khắc này Nàng chỉ cảm thấy si an đem nàng lung, lại ở nàng cho rằng chính mình sẽ chết đi thời điểm, kia chỉ bàn tay to bỗng nhiên bùng ra, theo sau, Bạch Nguyệt Nhi giống như rẻ lau giống nhau, bị thật mạnh ném đi ra ngoài. Theo sau thật mạnh ngã trên mặt đất, Bạch Nguyệt Nhi thở hổn hển, chỉ cảm thấy hồn đau đớn không thôi, ngước mắt, lại thấy liền đối với thượng ma Quyên cặp kia lạnh băng đôi mắt. Ngươi cũng dám cấp nhiễm nhi hạ độc, thật to gan. ma Quyên thanh âm lạnh băng đến xương, chỉ nghe Bạch Nguyệt Nhi mở to hai mắt nhìn ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Mặc Uyên, ngay sau đó đôi mắt lập lòe, lại không được lắc đầu. Ta không biết Mặc Ca Ca đang nói cái gì. Dứt lời, Bạch Nguyệt Nhi cúi đầu, khoe miệng lại khởi một mặt đắc ý tươi cười. Nàng thành công sao? Cái kia Hồ Ly mặt hủy hoại. Tưởng tượng đến nơi đây, Bạch Nguyệt Nhi thậm chí đều quên mất chính mình hiện giờ cảnh, suýt nữa cười ra tiếng tới. Chỉ là một cái chớp mắt, nàng phản ứng lại đây, chỉ đôi mắt lóe lệ quang mang theo cầu xin nhìn về phía Mặc Uyên. Mặc ca, ca, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy không tin nhiệm ta, ta vẫn luôn đều thực nghe lời, trước nay không có làm cái cái gì hạ độc sự, ta cũng không biết ngươi nói chính là cái gì." Dứt lời, vẻ mặt thủy cốt chi, Mặc Uyên từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt lạnh băng cùng đạm mạc, trong mắt còn mang theo như thế nào đều che giấu không dưới lệ khí. Thấy Bạch Nguyệt Nhi còn ở giáp biện, Mặc Uyên chỉ cắn răng, hận không thể qua đi đem nàng xé nát. "Bạch Nguyệt Nhi, giao ra giải dược, Hắc chi độc chỉ có các ngươi Bạch thị có." đừng ép ta nữa. Dứt lời, vươn tay gắt gao nắm Bạch Nguyệt Nhi cẳng, một đôi băng mắt mang theo khiếp người tâm hồn hàn mang, thẳng tóc nhìn về phía kia loé lệ quang chọc người yêu thương đôi mắt. Chỉ là, Ma Quyên trong mắt lại không có nửa điểm thương hại, chỉ có vô tận chán ghét. Bạch Nguyệt Nhi trong lòng nể dựng, lại là cắn môi, vô tội lắc lắc đầu. Ta không biết Mặc ca, ca đang nói cái gì, ta sẽ làm người biết. Ma Quyên nói, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ, người tới dứt lời. Hai cái người da đen lué din ru zan Bạch Nguyệt Nhi thấy thế, mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía mặc uyên Đông nhiên mặt một, quá to. Ngươi không thể đối với ta như vậy, nếu là bị thương ta, cũng sẽ trách cứ mặc ca ca, mặc ca ca. Ngươi nhìn xem Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi cái gì đều nghe ngươi, còn giúp ngươi gạt. Nguyệt Nhi tốt như vậy, ngươi không thể đối với ta như vậy. Dứt lời, nước mắt không được hạ. mặc uyên ngưng mi nhìn về phía Bạch Nguyệt Nhi ngươi cứ việc đi nói cho mẫu hậu. Bất quá, ngươi nếu là không giao ra giải dược, cũng đừng hòng sống rời đi nơi này, càng miễn bản đi cáo trạng. Dứt lời, vung tay lên, bạch Nguyệt Nhi bị kéo tốn rời đi. Không, không cần à, Nguyệt Nhi sợ nhất đau, ngươi không thể làm cho bọn họ như vậy đối đai ta, mặc ca ca, mặc ca ca. Thanh âm càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở rông tố trung. Nay một, có một số người, chú định vô. Mà quên đứng ở trong mưa, giống như trừng phạt chính mình giống nhau, vẫn không núp đích, rõ ràng đã sớm biết. Bạch Nguyệt Nhi đi phủ thừa tướng, thấy tô tuyết, lại không có hành động, này hết thảy, đều là hắn sai. Đôi mắt gắt gao nhắm, trong đầu nhớ lại tô nhiễm kia sợ hai đôi mắt, trong lòng đau đớn không thôi. Một cái tử, nhất để ý đó là dung mạo, liền tính hắn không ngại, nhưng nàng nhiễm nhi đâu. Trời mưa một, thẳng đến sáng sớm thời gian mới dừng lại, sau cơn mưa thiên phú ngoại lam, ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây ở, trong không khí mang bùn đất hương thơm. Hồ sen trung, cá chép vây quanh hồ nước bơi qua bơi lại. Theo sau, một phen cá thực, từ không trung sái, con cá nhóm tức khắc đằng lên, đều là gấp không chờ nổi nhảy ra mặt nước, đi tiếp kia đầu nhập cá thực. Hồ sen biên che mặt tử hiếp mắt cười cười, không cần đoạn, các ngươi đều có phân. Dứt lời, vương trắng tinh tay lại nhặt lên một phen cá thực đầu nhập. Chủ nhân, ta nghe nói, tô tuyết hết bệnh rồi, không điên. Tiểu điều tra viên quả quả đứng ở tô nhiễm trên vai nói. Nga, tô nhiễm khởi khoe miệng, theo sau lại ném một phen cá thực. Quả quả hôm nay cố ý bay qua đi nhìn nhìn, liền thấy nàng không không điên, còn ở thu thập đồ vật. Tô nhiễm cho ăn động tắc cứng lại, xem ra, phía trước điên ngốc đều là tràng, mục đích, đó là hủy hoại chính mình mặt. Hiện tại mục tiêu đặt tới, liền sợ, muốn chạy. Tô nhiễm theo bản năng vươn tay, xuyên thấu qua khăn che mặt, vuốt ve gương mặt, khởi môi, muốn chạy. Nào có dễ dàng như vậy sự. Chủ tô nhiễm một đốn, chuyển mắt liền thấy uổng công lại đây. Không phải nói, không được kêu ta chủ sao. Bạch sướng sốt, ho nhẹ một tiếng, đem trong tay một phong thơ đưa tới tô nhiễm trong tay. Cái này là cái gì? Tô nhiễm nghi tiếp nhận. Hôm nay buổi sáng có người đưa cho ta. Bạch giải thích nói. Tô nhiễm nghi khai, nàng mặt đã hủy hoại, hiện tại đều là che mặt xa, nàng cũng không ra khỏi cửa, người ngoài lại không dám tới tô nhiễm tử, cho nên, muốn nhìn thấy tô nhiễm thực sự có chút khó. Khai tin, tô nhiễm nhìn một lát, hơi hơi ngưng mi. Này tin là Lý Ngọc viết, tin Trung nói muốn gặp Tô Nhiễm một mặt, ước nàng ở Hương Viên một tụ. Tô Nhiễm du mắt, nhìn về phía trong tay tin, khẽ thở dài một cái, đi ra ngoài nói rõ ràng cũng hảo. Chương 79 bất hối. Không bao lâu, Tô Nhiễm tới rồi Hương, vẫn là phía trước cái kia nhà gian, Tô Nhiễm đẩy cửa chậm rãi đi vào. Nhà gian, Lý Ngọc đưa lưng về phía Tô Nhiễm, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trên bàn đã bày đồ ăn, lại chưa động mảy may, nghĩ đến là đang đợi chính mình đi. Tứ hoàng tử. Tô Nhiễm mở miệng. Lý Ngọc một đoán, Chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm, ngay sau đó hơi hơi sửng sốt, chỉ thấy tô nhiễm hôm nay bạch như tuyết, tinh tế tài phối hợp thượng dường như tuyết váy trắng, như bầu trời tiên tiên tử. Chỉ là, tô nhiễm gương mặt chăn xa tất cả che đậy, chỉ lộ ra một đôi thanh triệt đôi mắt. Người là nhiễm nhi. Lý Ngọc không xác định hỏi, hắn là một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, trước đó vài ngày ở đèn sai đem tô cẩn coi như tô nhiễm, hiện tại hắn rất sợ lại đến đồng dạng sự. Tô nhiễm gật đầu gật đầu. không phải ta. Còn có thể là ai? Dứt lời, thẳng ngồi ở trước bàn. Lý Ngọc ôn nu cười, đúng vậy, chỉ có hắn nhiễm nhi mới có thể như vậy không câu nệ tiểu tiết, như vậy lớn mật tiêu sái. Thật cao hứng nhiễm nhi có thể tới, nhiễm nhi, ngươi có thể gọi ta A Ngọc sao? Lý Ngọc ngồi ở tô nhiễm đối diện, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm. A Ngọc, tô nhiễm mở miệng, đối với sưng hô tô nhiễm rắc không có gì, nhưng Lý Ngọc lại không như vậy cho rằng. Lý Ngọc khoe miệng dần dần khởi một mặt làm người như một quang tươi cười, cũng như Đường Nhiễm Nhi. Lần trước là ta đường đột, ta hướng ngươi xin lỗi. Dứt lời, vẻ mặt hổ thẹn nhìn về phía Tô Nhiễm. Tô Nhiễm khởi khoe miệng, lắc lắc đầu. Ngươi không cần hướng ta xin lỗi, chỉ là Á Ngọc ngươi biết đến, ta không yêu ngươi. Lý Ngọc cười khổ, cặp kia ấm áp đôi mắt dần dần làm đạm, trên mặt phiền muộn nếu thất buộc lộ ra ngoài. Nhiễm Nhi, ta trước nay không như vậy từng yêu một cái tử, ngươi là cái thứ nhất nói đi, nhìn về phía tô nhiễm, ta biết ngươi hỉ người không phải ta, nhưng ta yêu ngươi, ta thật sự ái ngươi. nói đi, khởi ánh mắt sáng quắc nhìn về phía tô nhiễm, làm như muốn đem tô nhiễm nhìn thấu. tô nhiễm khẽ khẽ thở dài, ngay sau đó vươn tay, chậm rãi vạch trần khăn che mặt, lộ ra kia không hắc vết sẹo gương mặt. lý ngọc đồng tử co rụt lại, theo bản năng lui ra phía sau một bước, trước chén rượu rơi trên mặt đất. này, đây là có chuyện gì? lý ngọc dứt lời, lúc này mới ý thức được chính mình thất. Lại thấy Tô Nhiễm buông khăn che mặt, Đạm Mạc nhìn về phía Lý Ngọc. "A Ngọc, ngươi cũng không yêu ta, ít nhất, ngươi không có ngươi trong tưởng tượng yêu ta, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại hủy dung, đã không có mỹ lệ bộ dạng, ngươi còn nguyện ý như vậy mỗi ngày đối với một bộ dữ tợn gương mặt ta sao?" Lý Ngọc một đốn, đôi mắt lập loè một lát, lại bỗng nhiên chắc chắn nói: "Ta sẽ chứa khỏi ngươi, Nhiễm Nhi, ngươi đừng sợ. Mặc kệ như thế nào, ta đều là ái ngươi." Tô Nhiễm lắc lắc đầu, ngay sau đó than nhẹ một tiếng. Ngươi biết không, đương ngươi nhìn đến ta như vậy bộ dáng thời điểm, ta cũng không có ở ngươi trong mắt nhìn đến ái, có chỉ là sợ hãi. A Ngọc, không cần lại để tâm vào chuyện vụ vặt, ngươi cũng không yêu ta. Dứt lời, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Lý Ngọc, chuyển ra nhã gian. Lý Ngọc suy suốt ngã ngồi ở trên ghế, không biết làm sao, hoảng loạn, tự trách, ảo não, tràn ngập hắn tâm thần. Hắn bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó khỏe miệng khởi một mặt tự rêu tươi cười. Hắn so với ta phải không? Hắn nhìn đến ngươi bộ dáng kia, liền sẽ không sợ hai phải không? Dứt lời, lại làm một chén rượu rót vào trong bụng. Niệm Nhi, ngươi dung mạo vì sao sẽ thành như vậy? Nói, Lý Ngọc hốc mắt đỏ bừng đem không dứt bầu rượu nện ở trên mặt đất. Rượu, rượu, mau chút mang rượu tới. Không bao lâu, Tiểu Nhị vội vàng bưng lên rượu tới, còn chưa thượng bàn, liền bị Lý Ngọc một phen đoạt quá. Theo sau quá to. Đi ra ngoài. Tiểu Nhị vội vàng đi ra ngoài, này chủ hắn nhưng không thể chơi vào, không biết qua bao lâu bầu rượu không lại, cuối cùng nát đầy đất. lý ngọc lúc này thật hận không thể đem chính mình phao đến rượu lu. nhiễm nhi, nhiễm nhi trong miệng lẩm bẩm, chúc rượu động tác lại chưa dừng lại, chỉ là ngay sau đó cầm bầu rượu tay liền bị một con nhỏ yếu tay cầm. a ngọc, đừng uống. lý ngọc nước mắt nhìn về phía tử, ngay sau đó trên mặt vui vẻ. nhiễm nhi, ngươi mặt còn hảo hảo, ngươi vừa rồi chỉ là ở gạt ta, đứng hay không? dứt lời. Hững mắt, một phen nắm tử bả vai. A Ngọc, ngươi say. Tô Cẩn dứt lời vẻ mặt đau lòng nhìn về phía Lý Ngọc, "Vì sao? Ngươi trong lòng chỉ có Tô Nhiễm?" "Nhiễm Nhi, ta yêu ngươi, ta là thật sự ái ngươi, ngươi phải tin tưởng ta." Tô Cẩn một đốn, nhìn về phía Lý Ngọc đôi mắt, khóe miệng hơi hơi, ma xui quỷ khiến nàng tự mình thúc giục nhìn về phía Lý Ngọc. "A Ngọc, ta cũng yêu ngươi." Tuy rằng, hắn miệng kêu chính là Tô Nhiễm, chính là trước mặt hắn người là nàng Tô Cẩn a. Đúng vậy, có lẽ chỉ có lúc này, nàng mới có lá gan nói ra nói đến đây tới. Lý Ngọc một đốn, ngay sau đó trên mặt vui vẻ, nhiễm nhi. Dứt lời, môi chậm rãi để sát vào, theo sau gắt gao dán đi lên. Mang theo rượu hương môi không để lối thoát đem tô cẩn hết thẻ cướp lấy, mặc kệ là kia viên không ngừng kinh hoàng tâm, vẫn là cuối cùng cận tồn lý trí. Nàng bắt đầu đáp lại, ngay sau đó càng thêm kịch liệt, môi răng tương giao gian, sang tận cởi. Như mực tóc dài trên sàn nhà phô tản ra tới. Tu cần khoe miệng tươi cười lại càng thêm lớn. A Ngọc, A Ngọc, nàng lầm bẩm, đem chính mình hết thể đều dâng lên, Thằng đến cuối cùng bùng nổ. Lý Ngọc hàm chứa nàng vành thai, ở nàng bên thai nhẹ nhàng nỉ non. Nhiễm Nhi, Nhiễm Nhi, nàng lúc này mới bừng tỉnh, theo sau ôm say rượu ngủ Lý Ngọc, cắn cánh ngôi, nước mắt chậm rãi hạ. Nhiễm Nhi, Lý Ngọc ngồi thẳng tử, ngay sau đó nhìn về phía bốn phía, ngay sau đó đôi mắt thảm đạm, khoe miệng khẩy một mặt tự dễ tươi cười. Hắn nhiên sẽ làm cái loại này mộng, là quá tưởng được đến nhiễm như sao. Khởi, vòng qua mà bầu rượu, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phía đông ánh mặt trời, chậm rãi dâng lên, nghĩ đến là ở chỗ này ngủ một, khẽ lắc đầu, Lý Ngọc chuyển ra nhà gian. Mà này lúc sau, tô cẩn mới từ bình phong sau chậm rãi đi ra, nước mắt không được hạ, tô cẩn gắt gao cắn môi, dụ mắt chịu đựng hạ đau đớn, từng bước một bán ra nhà gian. Nàng biết Lý Ngọc không yêu hắn, nhưng thì tính sao?ít nhất kia một khắc Lý Ngọc là thuộc về nàng, như vậy, liền vậy là đủ rồi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Một cái tất thanh âm ở bên tai vang lên. Tô Cẩn một đốn, đột nhiên ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là Lý Ngọc kia Tuấn Mỹ lại dị thường đạm mạc mặt. Ta, ta. Tô Cẩn túi đầu, rào khăn, mặt đỏ nhĩ lại phát hiện đầu lưỡi kết lợi hại. Tránh ra. Lý Ngọc lạnh băng nói, Tô Cẩn một cái run run, vội vàng nhường ra lưu tới. Thấy Lý Ngọc lại trở về nhã gian, Tô Cẩn chịu đựng đau đớn trốn cũng dường như hạ ra hương dựa vào tường trái tim không được nhảy lên lý ngọc gia nhã gian mới nhớ tới có cái gì hạ trở lại nhã gian đem đủ vật nhặt lên ngay sau đó liền kiến giải thượng có một bãi máu tươi không khỏi sửng sốt hơi hơi nhũ mày. không lý do nhớ tới cái kia mộng tới ngay sau đó lắc lắc đầu chỉ ra cửa chuyển rời đi trương 80 giải vây nhìn kia một mặt bóng trắng rời đi tô cẩn lúc này mới chậm rãi hướng tới phủ thừa tướng phương hướng đi đến chỉ là Mới đến cửa, lại dừng lại bước chân, nàng một chưa về, nếu là nương hỏi tới, nên làm cái gì bây giờ? Cắn cắn môi, nàng vẫn là đẩy cửa đi vào, mới đến chính mình tử, liền nghe triệu thị thanh âm vang lên. ngươi tạc thượng chạy đi đâu? Tô Cẩn một đốn, túi đầu, trong tay gắt gao nhéo khăn, ánh mắt nẹ trái ánh. Thấy Tô Cẩn không nói lời nào, triệu thị tức khắc hỏa khí lên đây, vội vàng vào phòng, cầm dây mây, liền bắt đầu chịu Tô Cẩn. Nói, mau nói, hôm qua đến tuột cùng đi nơi nào? Ngươi chính là cái chưa xuất các cô nương, nơi nào có thể như vậy không về túc? nếu là để cho người khác đã biết, về sau còn như thế nào gả chồng, ngươi tưởng tượng nương giống nhau cho người ta đương tiểu thiếp, cả đời bị người đè nặng, khi dễ sinh hoạt sao. Vừa nói, triệu thị một bên, càng nói càng khí, càng khí trong tay động tác liền càng thêm dùng sức. Tô cần đứng ở nơi đó, một không động tùy ý triệu thị, cắn chặt môi, lại lại như thế nào đều không mở miệng. Dây mây tại thượng, rất đau, rất đau. Nhưng lại như thế nào đau nàng cũng không thể nói a nếu là làm mẫu thân biết chính mình cùng tứ hoàng tử làm ra kia chờ sự tới, vậy thật không hiểu nên như thế nào xong việc. Thấy tô cẩn vẫn là không nói, triệu thị đau lòng rất nhiều càng có rất nhiều buồn bực. Tùy cơ lạnh giọng quát, ngươi còn không mau nói, tạc đến tuột cùng đi nơi nào. Dứt lời, giơ lên dây mây. Đã có thể vào lúc này, một cái dễ nghe thanh âm vang lên. Bốn, ngươi như thế nào không tiếp đón liền đã trở lại. Ngươi chính là nói tốt muốn ở ta nơi đó chơi mấy ngày. Giọng nói một, liền thấy tô nhiễm chậm rãi đi đến. Triệu thị một đốn, ngay sau đó bừng tỉnh, vội vàng ném trong tay dây mây, vẻ mặt đau lòng xem hạ tô cẩn. Đứa nhỏ ốc, đi nhiễm nhi đi nơi nào rồi, cũng không nói sớm, đau không. Tô cẩn cắn môi nhìn về phía tô nhiễm trong mắt toàn là cảm kích chi. Nhiễm nhi là tới tìm cẩn nhi đi, các ngươi đi vào liêu, ta đi cho các ngươi chuẩn bị điểm tâm đi. Thấy tô nhiễm tới. Triệu thị vui vẻ ra mặt liền đi ra tử. Nàng có tâm cùng Tô Nhiễm giao hảo, thấy Tô Cẩn cùng Tô Nhiễm đến gần, nàng cao hứng còn không kịp đâu. Tô Nhiễm vốn dĩ hôm nay là đi tìm Tô Tuyết Tính Sở, vừa vặn lưu quá Tô Cẩn tử, thấy Triệu thị ở gian dạy Tô Cẩn liền xuất hiện giúp Tô Cẩn giải vây. Đỡ Tô Cẩn vào phòng, nha hoàn phùng thuốc mỡ cấp Tô Cẩn sát dược. Mới vừa rồi cảm ơn lục muội. Tô Cẩn nhỏ giọng nói, môi nhấp chặt trong mắt ẩn ngấn lệ lập loè. Tô Nhiễm là nhất nhận không ra người khóc, thấy Tô Cẩn khóc khác có chút hoang loạn. "Bốn, ngươi có phải hay không bị cái gì ủy khuất?" Tô Nhiễm hỏi. Tô Cẩn nhấp môi, dụ mắt, lại là lắc lắc đầu. Tiếp nhận nha hoàn lấy tới thuốc mỡ, Tô Nhiễm tinh tế giúp Tô Cẩn xoa dược, chỉ là, đương nhìn đến Tô Cẩn chân bóng cánh tay khi, đột nhiên đồng tử co dù lại. Tô Cẩn thấy thế vội vàng đem tay áo buông, dụ mắt ánh mắt né tránh. Tô Nhiễm nhíu mày, phải biết rằng, cổ đại tử, ở sau khi sinh liền sẽ ở trên cánh tay điểm thượng thủ cung sa, thẳng đến gã làm người. Được rồi phu thê chi thật, thủ cung xa mới có thể tự nhiên biến mất. Nhưng tô cẩn cánh tay thượng, cũng không có thủ cung xa, điểm này tô nhiễm xem rất rõ ràng. bốn Tô nhiễm mở miệng, lại tại hạ một khắc, tô cẩn bỗng nhiên khởi. Lục muội ta tử có chút không khỏe, liền không bồi ngươi. Dứt lời, trốn cũng dường như vào phòng trong. Tô nhiễm ra tô cẩn tử, si tắc một lát lắc lắc đầu, mỗi người đều có bí mật, nàng cũng không nên đi đụng chạm, chỉ là tô cẩn nhát gan sợ phiền phức cách thắng nhược Điểm này, nhưng thật ra cùng trước tô nhiễm có vài phần tương tự, hoặc là cùng đi, cho nên, tô nhiễm tổng hội nghĩ, nếu có thể, có thể giúp nàng liền tận lực đi giúp nàng. Khẽ thở dài một cái, tô nhiễm tới rồi tô tuyết tử dừng lại bước chân, ánh mắt sắc bén lên. Nàng gương mặt này thành như vậy, nhưng đều là bái tô tuyết ban tặng, nàng tô nhiễm từ trước đến nay không phải có hại chủ, nay bức trướng, sớm muộn gì muốn tính. Chỉ là, tô nhiễm mới tiến tử, liền bị đương ở bên ngoài. Sáu tiểu Nhà của chúng ta tiểu tử không khỏe, hôm nay ai đều không thấy. Thanh Trúc nói, vươn tay cánh tay, thướng môn gắt gao trụ. Tô nhiễm mi nhìn về phía nhắm chặt môn, ngay sau đó cười nói, tam không phải điên rồi sao. Ta hôn qua thỉnh tốt nhất đại phu, tưởng cấp tam nhìn xem điên bệnh. Dứt lời, khởi khỏe môi nhìn về phía Thanh Trúc. Người nói bậy gì đó. Nhà ta tiểu hảo đâu, sao không vừa là muội muội, như thế nào có thể như vậy đục mạ chính mình. Thanh Trúc lời lẽ chính đang nói, nhưng thật ra tô nhiễm không phải. Tô Nhiễm nhếch mắt, nhìn về phía Thanh Trúc, ngay sau đó hử lạnh một tiếng. Đây là nơi đó tới cậu, chó ngoan không cản đường a, xem ra ngươi cũng không phải một cái hảo cẩu. Thanh Trúc khí gương mặt đỏ bừng, lại không dám nhiều lời một câu, chỉ là, lại một chút không có tránh ra ý gì. Si. Một khi đã như vậy Tô Nhiễm cái vung chỉ, vậy đừng trách ta không ke khí. Dứt lời, vô số rắn độc từ trong bụi cỏ chui ra, hướng tới nhà ở khe hở chui đi vào. A, xà Một trận tiếng thét chói hai vang lên, liền thấy môn bị từ khai, theo sau tô tuyết vẻ mặt kinh sợ chạy ra tới. Một cái không song bị bậc thang cấp vướng ngã, tức khắc quăng ngã cái cho an cước. Tô nhiễm hài hương nhìn, khăn che mặt hạ, kia hai mắt mắt làm như muốn đem tô tuyết cấp sống lột ra, tức khắc sợ tới mức tô tuyết một cái run run, run vội vàng tránh ở thanh trúc sau. Tam, này cũng không nên trách ta à, nếu là không như vậy, liền không ra, ta cũng là cho thỏa đáng, người bệnh à, nên nhiều trông thấy quang, phơi phơi nắng. Nơi nào có thể suốt ngày ở nhà hoa, ta chính là vì ngươi hảo a dứt lời, tô nhiễm vẻ mặt ý cười. Tô tuyết khí gương mặt trắng lại hồng, nàng cũng biết tô nhiễm lợi hại, cho nên, hôm qua liền thu thập thứ tốt, hôm nay sáng sớm tinh mơ liền chuẩn bị ra phủ, tính đi bà ngoại nơi đó một. Nhưng nào biết, tô nhiễm sáng sớm tinh mơ liền tới. Theo đạo lý tới nói, nàng hủy dung, không phải muốn loa ở nhà không dám ra cửa sao, vì sao hiện tại liền ra tới tìm chính mình tính sổ. Đáng chết. Đương tin vào người kia nói cấp tô nhiễm hạ độc Chờ hạ độc, tô tuyết mới nhớ tới tô nhiễm lợi hại Hiện tại sợ, nhưng hối hận cũng không còn kịp rồi Tam, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt như này không tốt Tô nhiễm từng bước đi vào Ngay sau đó nhẹ giọng bật cười lên Tô tuyết lui về phía sau một bước Ngươi muốn làm gì? Ngươi hiện tại đã hủy dung Tứ hoàng tử, mặc vương gia đều sẽ ghét bỏ ngươi Ngươi sẽ so với ta còn thê thảm Ngươi vì sao còn cười được Cuối cùng nào một câu Tô tuyết là cuồng loạn hô lên tới. Chỉ là, mới vừa nói xuất khẩu, nàng liền hối hận, này không phải là thừa nhận chính mình là hạ độc người sao. Tô tuyết khởi khỏe môi, ngay sau đó ánh mắt sắc bén lên. Hủy dung. Người nghe ai nói? Dứt lời từng bước tới gần. Thanh Trúc thấy thế cắn chặt răng, ở tô tuyết trước. Nhưng ngay sau đó, liền đối với thượng tô nhiễm cặp kia lạnh băng đôi mắt. Tránh ra, nếu không, ta muốn ngươi mệnh. Thanh Trúc chân mềm nhôn suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cặp kia lạnh băng đôi mắt làm nàng không khỏi một cái run run, cũng không dám nữa tiến lên một bước. chương 81 biểu ca tống kiệt. Tô Tuyết lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía Tô Nhiễm, lại cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân rầm rạp đem nàng vây quanh rắn độc. Trên chán mồ hôi lạnh một viên một viên hạ, chỉ sợ tới mức Tô Tuyết tử không được. Tô Nhiễm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi điên rồi sao? Nơi này chính là phủ thừa tướng, không phải do ngươi sang bậy. Sang bậy. Ta không tính sàng bậy á hơn nữa, điên rồi không phải sao. Một cái bị người đạp hư nhi, nghĩ đến tô thừa tướng cũng sẽ không quản, sợ là ngươi đã chết, cũng chưa người sẽ phát hiện. Tô nhiễm đạm mặc nói, nói ra nói lại giống như dùng cái rùi ở chắt tô tuyết trái tim. Ngươi không thể giết ta, ngươi còn có nghĩ muốn giải dược. Tô tuyết sợ tới mức mồ hôi lạnh ưa ra, hiện tại chỉ cần có thể nhường sát tinh bông tha chính mình, liền như thế nào đều hảo, nàng còn như thế tuổi trẻ mỹ mạo, còn có bao nhiêu sự không có đi hưởng thụ quả quyết không thể cứ như vậy đã chết. Giải dược. Tô nhiễm ngưng mi. Lấy tới. Nếu không, ta làm người muốn sống không được, muốn chết không xong. Dứt lời, tô nhiễm vươn tay, chậm rãi vút ve tô tuyết bóng loáng trắng tinh gương mặt. Tam làn ra cũng thật hảo, không bằng trước đem nó hủy hoại, như thế nào. Tô tuyết ngẩn ra, ngay sau đó không ngừng lắc đầu. Không phải ta cho ngươi hạ độc, là người khác, là một cái tử, là nàng lợi dụng ta, nàng lừa ta, chỉ là nhất thời hồ đồ, thật sự. Hiện tại biết sai rồi. Tô tuyết vẻ mặt hoảng sợ nói, nước mắt không được rớt xuống. Nàng quá sợ hãi, hiện tại trong sạch hủy hoại, có chỉ có này trường xinh đẹp khuôn mặt, nếu là khuôn mặt cũng chưa, nàng không dám tưởng về sau nhật tử sẽ thế nào. Tô nhiễm nghe vậy hơi hơi như mày, hạ độc người, có khác một thân. Nói, nàng là ai? Tô tuyết một cái run run. Ta, ta không biết nàng là ai, nàng chỉ cùng ta nói, làm ta cho ngươi hạ độc, sau đó nàng lại đến giết ngươi. Tô Tuyết vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía bên chân gián động, lôi kéo Tô Tuyết cánh tay, khóc ròng nói: Hào muội muội là bị nàng cấp lợi dụng, dứt lời, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía Tô Nhiễm, nhưng lại tại hạ một khắc, mặt khác kia chỉ rũ tay háo đống nhiên hoạt ra một phen bén nhọn chủy thủ, nhập đến Tô Tuyết trong tay, Liên ở Tô Tuyết như vậy khóc cầu thời điểm, kia hai mắt đấm lệ mông lung đôi mắt đống nhiên hiện lên một kia tàn nhẫn, ngay sau đó một phen chủy thủ từ hướng tới Tô Nhiễm cổ hung hăng đâm tới, đừng cử động. Tô Tuyết lạnh lùng nói. Tô Nhiệm du mắt nhìn về phía cổ kia bén nhọn truy thủ, khoe miệng chậm rãi khởi một mặt trào phúng tươi cười. Chỉ là Tô Nhiệm lúc này mang theo khăn che mặt, Tô Tuyết vẫn chưa nhìn đến. Tô Tuyết vẻ mặt hưng phấn đắc ý chi, nàng lúc này bộ mặt dữ tễn, đôi mắt sắc bén, nơi nào còn có vừa rồi như vậy đáng thương hề hề bộ dáng. Tô Nhiệm mau làm người rắn độc đều lui xuống đi. Dứt lời, truy thủ gần sát Tô Nhiệm cổ, tức khắc đỏ tươi máu theo cổ hạ. Tô Nhiệm hơi hơi nhũ mày. Nàng không sợ đau, nhưng nàng không mừng bị người uy hiếp, hơn nữa vẫn là làm nàng chán ghét tới cực điểm tô tuyết. Ngươi có thể thử xem, là ngươi trước giết ta, vẫn là ta rắn độc trước độc trên ngươi. Tô nhiễm cười nói, ngay sau đó vẻ mặt khinh thường nhìn về phía tô tuyết. Tô tuyết mở ra, lại xem trên mặt đất rắn độc nhẹ nhẹ phun lưỡi rắn, khủng bố cực kỳ. Ma liên ở tô tuyết phân thần một cái trước mắt, Tô nhiễm đôi mắt một lăng, ngay sau đó vươn tay nắm tô tuyết cầm chủy thủ thủ đoạn, hơi hơi uốn éo, tô tuyết ăn đau một tiếng. Chủy thủ rớt trên mặt đất, theo sau, còn không đợi nàng phản ứng, liền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đã là bị lược phiên trên mặt đất. Mà kia chỉ lấy chủy thủ tay, bị tô nhiễm phản khấu ở sau lưng, gương mặt gắt gao dán mặt đất, sợi tóc tán, bộ dáng bái hết sức. Thanh Trúc, ngươi còn thất thần làm cái gì? Tô tuyết quá to. Thanh Trúc sừng sốt, ngay sau đó đôi mắt dùng mình, rút ra bên hông chủy thủ hướng tới tô nhiễm phía sau lưng đâm tới. Đã có thể tại đây một cái chớp mắt, đồng nhiên bầy rắn kích động. Đều dừng tay, một thanh em vang lên, một cái chớp mắt thanh trúc trùy thủ bị người trên mặt đất, ngay sau đó, chúng đồng nhiên có người bắt dù theo sau ném xuống một cái cây đuốc, tức khắc những cái đó rắn độc đều bị hỏa bỏng cháy này, từng điều thống khổ vặn béo lên. Tô nhiễm cả kinh, ngay sau đó vội vàng dùng từ mệnh lệnh nói, các ngươi đều rời đi nơi này. Rắn độc nhóm nghe được tô nhiễm mệnh lệnh, đều là trốn cũng dường như bỏ đi, lại cũng có không ít bị hỏa cấp sống sờ sờ thiêu chết, chung thịt mùi khét trăng ngập. Tô nhiễm nhíu mày nhìn về phía người tới, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, hung tợn trong cửa khẩu. Thấy tô hạo mang theo người ở tử xà, còn dùng lửa đốt xà. Tô nhiễm đôi mắt càng thêm lạnh băng. Biểu ca, các ngươi tới. Tô tuyết thấy thế, tức khắc trong mắt giật nước mắt, tưởng nhào qua đi, nhưng nghề hà bị tô nhiễm đẻ ở trên mặt đất, nhúc nhích không được mảy may. Tô nhiễm cắn răng, cắt một, vung ra tô tuyết, lần này tính nàng mạng lớn. Biểu ca, các ngươi nhưng xem như tới, mới vừa rồi ngươi cũng xem tới được đi. Lục Mội là muốn giết ta à? Dứt lời, bổ nhào vào tô Hạo trong lòng ngực anh anh khóc thút thít, bộ dáng đáng thương đến cực điểm. Tô Nhiễm mặt không thay đổi nhìn về phía đối diện hai người, trong đó lam gấm vóc áo choàng chính là Tô Hạo, mà hắn sau đứng ở một cái, xuyên thanh bố sam, bên hông treo trường kiếm Nam Tử. Này này Nam Tử mày kiếm nhập đuôi tóc, cao thẳng mũi, đôi mắt cùng Tô Tuyết có vài phần tương tự, làn da ngăm đen, hắn đó là Tô Tuyết biểu ca Tống Kiệt. Người đó là Tô Nhiễm, ngươi cũng biết đích thứ chi phân, lại nói tiếp. Ngươi bất quá là thiếp thất sinh nhi, nhiều nhất xem như nô tỳ. hiện tại cũng dám như vậy khi dễ khởi đích tới, này phủ thừa tướng không ngợi, khi ta tướng quân phủ là chết sao. Tống Kiệt nói chuyện trung khí mười phần, một đôi mắt mang theo khinh thường với khinh thường. Mà lời này, thẳng chỉ tô nhiễm. Ta là thứ không sai, vậy ngươi lại xem như thứ gì. Nơi này chính là phủ thừa tướng, không phải ngươi tống ra sau. Ngươi tống Kiệt hai mắt trợ lên, trong mắt ngọn lửa nổi lên bốn phía, nắm tay càng là nắm đến khanh khách rung động. Tô nhiễm hoàn toàn không sợ, chỉ chuyển mắt nhìn về phía tô tuyết, lạnh giọng nói. Tô tuyết, thoát được quá một trốn bất quá mười lăm, tốt nhất cầu nguyện đừng ở tay của ta. Dứt lời, chuyển liền đi ra ngoài. Nàng lại không phải ngốc tử, tống thị là tướng quân thế gia, nam các các có thể võ. Hơn nữa, tô hạo cũng có chút công phu, còn tới nhiều như vậy thị vệ, nếu là động khởi tay tới, có hại còn không phải chính mình. Mà dùng thuật đại quy mô triệu hoán tới động vật, quá mức rõ ràng, nếu là làm. Tất nhiên phải bị trở thành dị loại, không phải chết, đó là tù. Cho nên tô nhiễm không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không làm như vậy. Thấy tô nhiễm phải đi, tống Kiệt trực tiếp che ở nàng trước mặt, một đôi phun hỏa đôi mắt, thẳng nhìn về phía tô nhiễm. Muốn chạy? Nhưng không đơn giản như vậy. Dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía khóc đến Lê Mang Vũ Tô Tuyết. Biểu mội chớ khóc, xem ta cấp biểu mội hết giận. Dứt lời, nộ mục trừng mắt tô nhiễm, ngay sau đó bạch mang nhoáng lên, rút ra bên hông trù thủ. Ngươi không phải muốn hủy hoại biểu muội dung sao? Ta hôm nay liền hủy hoại ngươi, tô nhiễm như mày, đây là quyết tâm không cho chính mình rời đi, còn muốn đem chính mình hủy dung? Nếu là đem nàng bức nóng này, nàng cũng không dám bảo đảm này đó cá nhân còn có hay không mệnh ở. Tô nhiễm tay, chậm rãi rũ, ở bên hung chủy thủ thượng, đã có thể vào lúc này, chỉ thấy bóng trắng chật lóe, theo sau phanh mà một tiếng, Tống Kiệt bị một đạo mạnh mẽ thật mạnh đánh bay đi ra ngoài, xem ai dám khi dễ nhà ta tiểu. Rộng nói một. Liền thấy Bạch không biết khi nào xuất hiện ở tô nhiễm biên, mà Tống Kiệt đã là bị Bạch một kích đánh bay mấy thước, bái bất khăm nằm trên mặt đất. Trường 82 đắc tội Diêm Vương, thêm cảng. Bạch cho tô nhiễm một cái ngươi liên tâm ánh mắt, ngay sau đó nhìn về phía một bên tô hạo. Tránh ra. Dứt lời, kia hai mắt mắt tàn nhẫn một mảnh, làm như tô hạo nếu là không cho khai, liền muốn sống xé hắn. Tô hạo ngưng mi nhìn về phía Bạch, hắn tự nhiên nhìn ra được tới, Bạch công phu ở hắn cùng Tống Kiệt phía trên. Mới vừa rồi chỉ là một kích, liền đem Tống Kiệt đánh bay, Lực đạo có thể nghĩ. Tô hạo cách vốn là cùng tô phổ trạch có vài phần tương tự, vững vàng bình tĩnh, tâm si chỉnh mật, tàn nhẫn vô. Hắn tự nhiên sẽ không che đầu liền hướng lên trên hướng. Hơi hơi nhíu mày, tô hạo dịch khai bước chân, cấp tô nhiễm cùng bạch hai người nhường ra một cái lưu tới. Tô nhiễm mi cười, hắn đã sớm nhìn thấu tô hạo tử, từ biết rõ ràng là nàng đem sổ sách cấp tô phổ trạch dẫn tới Tống Thị bị hưu đến bây giờ cũng chưa đối tô nhiễm có điều động tác điểm này liền có thể nhìn ra tới tô hạo người này nóng vội pha trọng mà tô tuyết đã xảy ra loại chuyện này hắn càng là liền xem cũng chưa tới xem qua này càng thuyết minh hắn rất là vô đúng là cha nào con nấy tô nhiễm cùng bạch liền như vậy nên ngang ra tử mọi người hai mặt nhìn nhau lại không một người tiến lên ngăn cản chỉ là ra cửa hết sức tô nhiễm rõ ràng thấy tô tuyết khoe miệng kia một mặt chào phúng tươi cười gia tử tô nhiễm về tới quận chúa phủ. Bạch nhìn về phía tô nhiễm, theo sau không mở miệng nói. Tiểu phía trước vì sao không mang theo ta cùng đi. Hắn chức trách đó là bảo tô nhiễm an toàn. Thấy bạch thở phì phì bộ dáng, tô nhiễm cười cười. Hảo hảo, bạch đừng nóng giận, ta không phải không biết tống gia sẽ đến người sao. Nếu là biết đến lời nói, ta khẳng định mang người đi. Lần này, thật đúng là ít nhiều có bạch ở. Chủ chính là quá xúc động, nói đi liền đi bạch lẩm bẩm. Tô nhiễm một đầu hát tuyến, nháy mắt lại có bị tiểu tức niệm miệng cảm giác. Bất quá nàng hôm nay xác thật có chút xúc động. Bất quá này một chuyến cũng không bạch đi, ít nhất biết cho chính mình hạ độc người, không phải tô tuyết, mà là có khác một thân. Nhưng đến tuột cùng là ai, muốn như vậy hại chính mình, ngắm lại từ xuyên qua đến hiện tại, ác độc tàn nhẫn tống thị, rào hoạt tâm tàn nhẫn tô tuyết, còn có một cái chưa bao giờ đã gặp mặt, lại phải tử sĩ tới sát chính mình linh chủ, hiện tại, lại là ai phải cho chính mình hạ độc. Tô nhiễm che lại cái chán, chỉ cảm thấy đời trước nhất định là đắc tội riêng vương gia cho nên mới muốn tới nơi này bị tội, một đám đều như là tới tìm nàng lấy mạng lệ quỷ, toàn không buông tha nàng. bị bạch toái toái niệm một buổi trưa, tô nhiệm đem chính mình hủy dung sự đều thiếu chút nữa cấp đã quên, chỉ là đương ăn cơm chiều, trở lại phòng ngủ, nhìn kia trương vô cùng giữ tận khủng bố gương mặt sau, không khỏi đôi mắt thảm đạm. tuy rằng đều ở an bạch chế tác thuốc giải độc, nhưng hiệu quả lại thực sự không rõ ràng, trừ bỏ làm những cái đó hoa văn màu đen không cụ ổ sàn, tựa hồ liền không có gì biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể làm, đó là tìm được hạ độc người, nếu bằng không, thật làm nàng đỉnh này trương khủng bố mặt quá cả đời sao? Tuy rằng Mạc Quyên nói không ngại, nhưng nàng vẫn là để ý, thử hỏi trên thế giới này, cái nào người không hy vọng chính mình xinh đẹp chút đâu. Nhiễm nhi, một cái tất thanh âm vang lên, tô nhiễm một đốn, chuyển, liền bị người ôm vào trong lòng. Mạc Quyên người đã đến rồi. Dựa vào Mạc Quyên kia mang theo tất hương vị thang, tô nhiễm môi khởi một nụ cười, nhưng đông nhiên làm như nhớ tới cái gì đột nhiên vươn tay che lại gương mặt, Nhiễm Nhi, không cần ngươi không cần như thế. Mạc Quyên thanh âm mềm nhẹ ở bên tai vang lên, một con bàn tay to phủ lên tô Nhiễm cặp kia che lại gương mặt trên tay, nhẹ nhàng đem cặp kia mảnh khảnh tay thu vào đại trưởng. Theo sau, kia đối đẹp môi mềm nhẹ ở kia khủng bố giữ tận gương mặt là thượng, tiếp theo hôn. Tô Nhiễm một đốn nhấp chặt môi hơi hơi run rẩy, đôi mắt lập lòe. Đối với Mạc Quyên hôn, nàng là cảm động, nàng mặt hiện tại có thể nói là nhìn đều tưởng phun cái loại này. Nhưng mà quên lại cùng dị vang giống nhau đối đãi chính mình, chưa bao giờ ghét bỏ chính mình. "Mạc Uyên, cảm ơn ngươi." Tô Nhiễm nhìn Mạc Uyên, đôi mắt lấp loè điểm điểm hơi nước. Phía trước nàng còn có oán giận, oán giận ông trời cho nàng như vậy một cái thể, như vậy một cái nguy cơ tứ phía hoàn cảnh, nhưng giờ khắc này, nàng tưởng cảm tạ trời cao làm nàng đi tới nơi này, nhận thức Mạc Uyên. "Ngốc người, cảm tạ ta làm cái gì?" Mạc Uyên thanh âm mềm nhẹ làm như có thể đem Tô Nhiễm tâm hòa tan. Hắn ôm Tô Nhiễm vòng eo tay lại nắm thật chặt, ngay sau đó đem cái mũi chôn nhập Tô Nhiễm sợi tóc gian, nghe kia nhàn nhạt hương khí, đôi mắt nhu hòa một mảnh. "Cảm ơn ngươi, không chết ta." Tô Nhiễm nói, ngước mắt nhìn về phía Mạc Uyên. "Chỉ là," nàng giọng nói một, liền chỉ cảm thấy cánh môi bị một đôi môi mỏng bắt. Hắn bên môi có chút nhiệt, mang theo nhàn nhạt trà hương hơi thở tràn ngập Tô Nhiễm hơi thở gian, Mạc Uyên nhẹ nhàng cậy ra Tô Nhiễm môi răng, bắt kia một mạt điểm mỹ linh hương, ngay sau đó, dần dần gia tăng. Tô nhiệm chỉ cảm thấy hô hấp ruột ruột ruột, không khỏi từ chốc mũi phát ra nhẹ nhàng thanh. Chỉ là một cái chớp mắt, tô nhiệm có thể cảm giác được mà quên tử hơi hơi cứng đờ, theo sau, không tha buông ra kia đối làm hắn ý luận môi. Tô nhiệm gương mặt đỏ bừng, chỉ là, lúc này nàng mặt không có nửa điểm mỹ mạo đang nói, có chỉ là ghê tẩm cùng khủng bố, nhưng nàng cũng không có lại mà quên đôi mắt nhìn đến một tia chán ghét. Nhiệm nhi, quả nhiên vẫn là mau chút đem ngươi cưới về nhà mới hảo, ta thật muốn hiện tại liền đem ngươi ăn Tô nhiễm một đốn, ngay sau đó mặt từ lỗ thai căn hồng tới rồi cổ, cũng may hiện tại này phó quỷ bộ dáng, mặt đỏ cũng nhìn không ra tới, nếu không chắc chắn làm mà quên cấp rêu cợt một phen. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó, ngươi lại nói bậy, ta liền trước làm ăn không trả tiền ngươi. Tô nhiễm rơ lên tiểu nắm tay hù dọa nói. Mạc quên phụt một tiếng nở nụ cười. Này cười, khuynh thành tuyệt, tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng, ám đạo chính mình mới vừa rồi nhiên bị Mạc quên mị cấp tới rồi, chỉ miệng, hung tợn nói. Mà quên. Ngươi không cho cười. Chỉ là, giọng nói một, liền chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, theo sau, liền đối với thượng Mạc Quên kia đối đẹp môi mỏng. Nhiễm nhi, cả đời đều đừng rời khỏi ta. Dứt lời, ở tô nhiễm giữa mày in lại một nụ hôn, chỉ là, kia trong mắt mỏi mệt chi, lại rõ ràng ánh vào tô nhiễm trong mắt. Tô nhiễm khẽ ừ một tiếng, theo sau, hai người gắt gao ôm ở bên nhau, phảng phất giờ khắc này, thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Không bao lâu, Mạc Quên không tha rời đi. Mà liền ở hắn ra cửa một cái chớp mắt, lại thoáng nhìn không xa dơ đèn lồng người. Mặc vương ra. Nương nhàn nhạt mở miệng. Mặc quên nhíu mày, hướng tới nương nơi địa phương đi đến. Tô nhiễm xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía rời đi hai người, hơi hơi nhíu mày, bọn họ là đi nói chuyện gì. Tô nhiễm bốn định tìm quả quả đi xem, chỉ là, si tắc một lát rồi lại dừng lại. Nương cùng Mặc quên đều là nàng tín nhiệm nhất cùng yêu nhất người, nàng không có lý do gì đi nghe bọn hắn nói chuyện. Như vậy làm chỉ biết bị thương bọn họ tâm. Nghĩ như vậy, tô nhiễm trở lại giường, nhắm lại đôi mắt, theo sau chậm rãi mộng đẹp. Mà không bao lâu sau, một tịch hắc mà quên vào tô nhiễm gian, khẽ thở dài một cái, theo sau lược hiện mỏi mệt rời đi. Hảo, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, tô nhiễm mới dần dần tỉnh lại, vừa tỉnh tới, liền nghe tới rồi từng trận hương khí, ngay sau đó tô nhiễm vội vàng mang lên khăn che mặt hướng tới đi đến. Nương, hôm nay làm cái gì ăn ngon, thơm quá a chỉ là Tô nhiễm mới đến, lại dừng lại bước chân. Chỉ thấy lúc này, trung mang lên một cái bàn, trên bàn bày đồ ăn, mà cái bàn bên cạnh ghế trên, ngồi một cái khuôn mặt xoáy khí, lại lược hiện tăng thương áo bảo trắng nam tử. Mà này nam tử, chính chính là vị kia đồng nhan thúc thúc, trăng non. Trường 83 hoài nghi. Thấy tô nhiễm tới, trăng non hơi hơi hiếp hiếp mắt mắt, ngay sau đó vung tay áo bảo, liền thấy một trận gió đem tô nhiễm mặt khởi, lại chỉ nháy mắt lại hạ. Trăng non nhíu mày, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm. Ngươi cũng biết là ai cho ngươi hạ độc. Tô nhiễm lắc lắc đầu. Ta nếu là biết là ai, ta đã sớm tới cửa đi tìm nàng tính sổ. Dứt lời, thẳng ngồi ở một bên ghế trên. Đây là hắc niệm độc, là thanh khâu bạch thị nghiên cứu chế tạo độc dược. Trên đời này, trừ bỏ bạch thị người ngoại, không người có thể giải. Tô nhiễm gật gật đầu, cắn một ngụm tử. Ta biết, bạch cùng ta nói. Thấy tô nhiễm như vậy tiêu sái bộ dáng, trăng non lắc lắc đầu, ngay sau đó khẽ thở dài, kỳ thật cũng không phải một hai phải bạch thị giải dược không thể. Tô Nhiễm ăn tử động tác một đốn, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Trăng Non. Trăng Non thúc thúc có biện pháp giải độc. Trăng Non lắc lắc đầu, linh bách thảo cốc có vị hạt kê thần y, gì, có thể giải bất độc, chỉ là, hắn chưa bao giờ giúp Linh cho rằng người chưa bệnh. Dứt lời, một đôi mắt nhìn về phía Tô Nhiễm. Cho nên, muốn giải độc, ta cần thiết trở thành linh người, nói cách khác, trở thành linh chủ. Tô Nhiễm hỏi. Quả nhiên thông minh, không sai, chính là như vậy. Dứt lời, Trăng Non nhìn về phía Tô Nhiễm ánh mắt sáng quắc. Kỳ thật, bọn họ ngay từ đầu cũng không tính làm Tô Nhiễm hồi linh, chỉ nghĩ tác hợp lý Ngọc cùng Tô Nhiễm, làm Tô Nhiễm đã chịu Vân Khê bảo, do đó khai linh sát thủ. Chỉ là, hiện tại hết thảy đều vượt qua hắn đoán trước, Tô Nhiễm yêu không nên yêu mà quên. Linh cái kia thanh như chủ lại theo đuổi không bỏ, một hai phải lấy Tô Nhiễm mệnh, hiện giờ, Tô Nhiễm lại trung hắc niệm độc, này hết thảy hết thảy, không thể không làm Trăng Non làm ra lựa chọn. Hiện giờ Hắn không thể không mang tô nhiễm hồi Linh. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ông trời, một hai phải lựa chọn tô nhiễm không thể. Linh mỗi 50 năm giáng sinh một cái trên chán có bờ đối diện ấn ký anh, mà cái này anh, chỉ biết từ Linh tử dục mà ra, mà đường cái kia trên chán mang theo bờ đối diện ấn ký sinh ra anh sẽ trở thành Linh chủ, theo sau, nghỉ ngơi mặc cho Hoàng qua đời sau, trở thành Linh Hoàng. Đường nhiệm Hoàng ở 18 năm trước, đem Linh Thiên cái đế hướng lên trời cũng không tìm được cái kia trên chán mang theo bờ đối diện ấn ký anh. Vì thế, Hoàng Liên đem chính mình nhi phong làm chủ, dấu dếm thế nhân. Thậm chí có người ở các tản lời đồn, nói trên chán có bờ đối diện ấn ký tử, là yêu nghiệt chuyển thế. Nhưng hiện tại, tô nhiễm xuất hiện, lại còn có bị bọn họ phát hiện, bọn họ tự nhiên coi tô nhiễm cùng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tưởng diện trừ cho sảng khoái. Trăng non nhìn về phía tô nhiễm, đôi mắt hơi trầm xuống, ở tô nhiễm sinh ra kia một khắc, Thanh Vân liền phát hiện chính mình nhi là đời kế tiếp chủ. Chỉ là... Nàng không nghĩ làm nàng nhi đi đương cái gì hoàng, nàng chỉ nghĩ làm nhiễm nhi gả cho chính mình hỉ người, sau đó bình an vượt qua cả đời, cho nên mới vẫn luôn yên lặng mà đại ở phủ thừa tướng. Chỉ là, hiện tại thanh vân nguyện vọng, sợ là muốn không. Tô nhiễm nhìn về phía khuôn mặt ngưng trọng trăng non, dụ mắt suy nghĩ một lát hỏi, chỉ cần tìm được bạch thị liền có thể giải độc không phải sao. Trăng non sứng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Ta đây liền đi bạch thị muốn giải dược, nếu là bọn họ không cho, ta xốc bọn họ hạ ổ. Tô nhiễm rứt lời, đôi mắt sáng quắc nhìn về phía trăng non. Trăng non sừng sốt, ngay sau đó ha ha ha cười ha ha. Cái này nhiễm nhi, hắn là càng ngày càng hỉ. Đặc biệt là này tử, hắn hỉ khẩn. Hảo! Kia trăng non thúc thúc liền bồi ngươi đi đem bạch thị cấp sốc. Chỉ là, hắn giọng nói một, nương trên mặt lại khó coi. Trăng non tử không thể a, bạch thị chính là ở thanh câu a, hơn nữa độc tôn cũng không phải dễ trọng. Trăng non khẽ nhíu mày, lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Thanh Khâu lại như thế nào? Ta còn sợ hắn không thành. Hắn đã sớm muốn đi tìm nàng tính sổ. Nương than nhẹ một tiếng, gật gật đầu. Tô Nhiễm không rõ nguyên do nhìn về phía Nương. Nương, ngươi rất sợ Thanh Khâu. Nương sửng sốt, ngay sau đó chân tay luôn cuốn vây vây tay. Không, chỉ là Thanh Khâu quá xa. Nếu là muốn đi, khó tránh khỏi tàu xe mệt nhọc ta là sợ ăn vật khổ. Dứt lời, chuyển hướng tới bếp đi đến. Trang Non thúc thúc, ngươi có thể giúp ta tra một sự kiện sao? Thấy nương đi rồi, tô nhiễm lúc này mới mở miệng hỏi. Chuyện gì? Trăng non nhìn về phía tô nhiễm, chỉ càng thêm hỉ tô nhiễm. Giúp ta tra một chút, mà uyên biên vị trí kia, tên gọi là gì? Ngay ấy, nàng chính là nhìn đến cái kia tử tiêu mà quên mặc ca ca, hơn nữa, tựa hồ rất là thân mật. Nhưng mà uyên lại hỉ chính mình, nếu là không đoán sai nói, cái kia tử, nói không chừng đó là hạ độc người, nếu là nghe được, cái kia tử họ bạch nói, kia nàng có thể trăm phần trăm đích xác định. Nhất định chính là cái kia tử muốn cho chính mình hủy dung. Tâm lý học phạm tội tô nhiễm chính là không thiếu nghiên cứu quá. Phạm nhân tội, đơn giản là vì này một chữ, hoặc là ghen ghét, hoặc là hoán hận, hoặc là chiếm hữu. Ngày ấy tên kia tử đối đai chính mình ánh mắt, tô nhiễm chính là rõ ràng nhớ rõ, cặp kia đắc ý trung, mang theo ghen ghét ánh mắt. Đắc ý mà quên lựa chọn nàng, mà bỏ xuống chính mình, ghen ghét mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, mà quên hỉ lại chỉ có nàng tô nhiễm. Hảo trăng non gật gật đầu. Ngươi không phải là ghen đi. Trang Non cười nói, "Tô Nhiễm lắc lắc đầu, ta chỉ là tò mò thôi." An cơm sáng, Trang Non liền đi rồi, nương tâm sự nặng nề, Tô Nhiễm hỏi, nàng cũng không nói, Tô Nhiễm tắc cũng không hỏi. Tô Tuyết ở hôm qua liền vội vàng rời đi phủ thừa tướng đi tống thị nhà mẹ đẻ, Tống tướng quân phủ. Cho nên, tưởng lại đi tìm Tô Tuyết đạt được một ít tin tức là không có khả năng. "Tiểu, có người tìm ngươi." Bạch chỉ chỉ phương hướng. Tô Nhiễm chuyển mắt nhìn về phía Bạch, "Ai a?" Dứt lời, tới rồi nàng tử, người ngoài là quả quyết không dám tới, trừ bỏ mạc quên cùng bạch, còn có nương trăng non mấy người, liền không ai dám tử, rốt cuộc, này một tử mánh, ai dám tới. Tới rồi, liền thấy tô cẩn ngồi ở ghế đá thượng, nàng một bộ vàng nhạt váy lụa, sợi tóc dùng một cây châm bạc lỏng lẻo vắng khởi, chỉ là, kia nguyên bản liền trắng nõn mặt, có chút tái nhợt, vành mắt cũng hơi hơi có chút hác, cả người thoạt nhìn, cùng ngày xưa so càng có vẻ tiểu tụy không ít. Thấy tô tới, vội khởi. Mà khi nhìn đến tô nhiễm trên mặt khăn che mặt khi, lại là sử sốt. Lục mội vì sao phải lấy khăn che mặt che mặt? Tô cần hỏi. Tô lắc lắc đầu. Không có việc gì, chính là đã nhiều ngày nổi lên bệnh sởi, không thể phong. Tô nhiễm giải thích nói, tuy rằng nàng cũng không chán ghét tô cẩn, nhưng cũng không đại biểu nàng hoàn toàn tín nhiệm nàng. Nàng chúng độc hủy dung sự, biết đến liền chỉ có như vậy vài người, liền tô phổ trạch cũng không biết. Nhưng thỉnh đại phu. Tô cần hỏi, vẻ mặt quan tâm. Tô nhiễm gật gật đầu. Làm bốn lo lắng, ta không có việc gì, ngược lại là bốn, vì sao mặt như vậy không tốt? Tô nhiễm hỏi. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tô cẩn liền khuôn mặt tiểu tụy, và ánh mắt ám trầm, cả người cũng gầy không ít. Tô cẩn cắn môi, lắc lắc đầu. Ta không có việc gì, chỉ là đã nhiều ngày nhiễm phong hàn, cũng không có trở ngại. Dứt lời, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Trường 84 tự nguyện. kia bốn liền mau chút trở về nghỉ ngơi đi. Tô nhiễm quyên đủ. Tô Cẩn lắc lắc đầu, bắt lấy Tô Nhiễm cánh tay, vẻ mặt lo lắng nói: "Lục muội, ngươi phải cẩn thận tướng quân phủ người tìm phiền toái." Tô Nhiễm sửng sốt liền nghe Tô Cẩn lại nói: "Hôm qua tam liền đi tướng quân phủ, tới rồi bên kia nàng khẳng định sẽ bố trí ngươi một phen, đến lúc đó, tướng quân phủ người khẳng định muốn tìm ngươi phiền toái." Dứt lời, Tô Cẩn nhíu mắt, trong tay rào khăn. "Này nhưng như thế nào cho phải? Nghe nói hôm qua Tống Kiệt cùng Lục muội nổi lên xung đột, này nhưng không tốt." Tướng quân phủ Lao Thái quân thương yêu nhất đó là Tống Kiệt cái này cháu Đích Tôn, nếu là Tống Kiệt ở Lao Thái quân trước mặt nói ngươi không phải, kia đến lúc đó. Tô Cẩn càng nói càng là hoảng loạn, cuối cùng bắt lấy Tô nhiễm tay càng thêm khẩn. Hảo, hảo, không cần vì ta lo lắng, ta tốt xấu cũng là quận chúa không phải. Quản hắn cái gì Tướng quân, cái gì Lao Thái quân, nếu là dám đến treo chọc nàng, kia đừng bị trách hắn Tô nhiễm thủ hạ vô. Thấy Tô nhiễm như vậy tự tin bộ dáng Tô Cẩn mới bung ra khẩu khí. Nói chuyện phiếm vài câu sau, Tô Cẩn liền vội vàng rời đi. Nàng như vậy vội vàng đi rồi, là sợ người khác cho rằng nàng cùng chúng ta là một đám, tướng quân phủ người trách tội xuống dưới, tương cập đến nàng. Bạch Kinh thường nói, nàng cũng có khổ chung, mẫu thân của nàng là con hát già, vô tài lực lại vô bối cảnh, mấy năm nay triệu thị tuổi già suy, Tô Phổ Trạch cũng không đi tìm nàng. Nếu là không như vậy tiểu tâm độ nhật, bọn họ sợ là đã sớm chết ở tống thị trong tay. Tô Nhiễm Than nhẹ nói, Tô Cẩn hôm nay có thể lại đây cùng chính mình nói nói đến đây, nàng liền thực cảm động. Rốt cuộc, Tô Cẩn này tử, thực sự mềm yếu nhát gan thực. Nàng là phủ thừa tướng tiểu. Hỏi không nói. Bạch lắc lắc đầu, một bộ không xác định bộ dáng. Tô nhiễm nghi nhìn về phía bạch, người gặp qua nàng. Bạch si tắc một lát gật gật đầu, mấy ngày hôm trước, ta ở hương gặp qua nàng. Sáng sớm tinh mơ liền vội vội vàng vàng từ hương ra tới, theo sau cái kia tứ hoàng tử Lý Ngọc đi ra. Lúc sau liên thấy nàng một lu khóc lóc đi rồi, tô nhiễm một đốn mấy ngày hôm trước, tô cẩn triệt chưa về chẳng lẽ là ngạch lý ngọc ở bên nhau, còn có tô cẩn cánh tay thượng thủ cung xa biến mất, chẳng lẽ là bọn họ? tô nhiễm đứng lên tử càng nghĩ càng giác có khả năng ngay sau đó chuyển hướng ngoài cửa đi đến tiểu người muốn đi đâu bạch thấy tô nhiễm đống nhiên hướng ngoài cửa đi đến liền vội vàng đuổi theo ra quận chúa phủ tô nhiễm thẳng chiều hương đi đến mà bạch tắc vẫn luôn khẩn càng ở phía sau Tới rồi hương, tô nhiễm liền tìm được rồi điếm tiểu nhị, hỏi xong xuôi chuyện của nàng, biết được ngày ấy chính mình đi rồi, Lý Ngọc uống lên rất nhiều rượu, theo sau, có vóc dáng đi vào, liền rốt cuộc không ra tới, thẳng đến sáng sớm mới rời đi. Điếm tiểu nhị còn nói ngày ấy hắn quét gian phát hiện trên mặt đất có vết máu. Tô nhiễm sững sờ ở tại chỗ, theo sau vẻ mặt không thể tin tưởng, này hết thể hết thể đều thuyết minh tô nhiễm suy đoán là thật sự, tô cẩn trong sạch, cho Lý Ngọc. Cũng khó trách ngày ấy tô cẩn biểu như vậy cổ quái chỉ là Lý Ngọc biết việc này sao? Làm loại sự tình này không tính phụ trách sao? Tưởng tượng đến này đó, Tô Nhiễm mặc danh có chút tức giận. Trở lại quận chúa phủ, Tô Nhiễm liền trực tiếp xuyên qua đi tô cần tử. Triệu Thị thấy Tô Nhiễm tới mặt có chút khó coi. Rốt cuộc Tô Nhiễm hôm qua đắc tội chính là tướng quân phủ được sủng ái tử, liền Tô phổ trạch đều phải bán tướng quân phủ mặt mũi, huống chi nàng chỉ là cái tiểu thiếp. Tô Nhiễm thẳng xem nhẹ rất Triệu Thị kia viết không nên mặt, chỉ xuyên qua tử, trực tiếp đi tô cần gian. Thấy tô nhiễm đi tô cần gian, triệu thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu, buồn bực ngay sau đó vung khăn, tới cửa bốn nhìn xung quanh, xem có không người nhìn đến. Tô nhiễm din du tô cần gian, nhìn về phía kia ở bên cửa sổ theo tiểu tùy tử, theo sau khe khẽ thở dài. Ta đều đã biết, tô cần một đốn, tức khắc chỉ cảm thấy ngón tay tê dần, vội vàng đem trong tay kim chỉ đặt lên bàn, túi đầu nhìn về phía bị theo kim đâm thương huyết ngón tay, chỉ là, kêu long mi bao trùm hạ đôi mắt lại vô cùng hoảng loạn. bốn Ngươi tính vẫn luôn gạt. Tô nhiễm hỏi. Tô cẩn cắn môi, gắt gao nắm chặt xuống tay tâm, khớp xương trắng bệnh. Ta, ta không biết lục muội đang nói cái gì. Dứt lời, tô cẩn ho khan vài tiếng. Khu khu khu. Lục muội mau chút đi ra ngoài đi a, bốn được phong hàn, chớ có lây bệnh cho ngươi. Mà tô nhiễm đôi mắt nhưng vẫn chưa từng rời đi quá tô cẩn, chỉ thấy tô cẩn đôi mắt lóe đoạn, môi cắn chặt, vừa thấy đó là trở dạ. Bốn, ngươi yêu hắn có phải hay không? Tô cẩn một đốn. Ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, kia hai mắt mắt mang theo lệ quang, môi khẽ nhếch, làm như muốn nói gì, lại chỉ là một cái chớp mắt lại cúi đầu, không được lắc lắc đầu. Ta không hiểu Lục Nguyệt đang nói cái gì. Tô Nhiễm than nhẹ một tiếng, ngay sau đó chậm rãi đến gần Tô Cẩn. Thấp giọng nói, "Bốn ngươi sợ cái gì? Ta không mừng Lý Ngọc, ngươi không cần đối ta trở dạ. Ta đã có hỉ người." Tô Cẩn sửng sốt, ngay sau đó cặp kia ảm đạm đôi mắt đột nhiên sáng ngời, ngay sau đó nhìn về phía Tô Nhiễm. "Thật sự Tô nhiễm gật gật đầu, nếu là ngươi hỉ hắn, liền nói ra tới, nếu là nàng khi dễ ngươi, ta đi giúp ngươi tấu hắn. Không, không phải hắn khi dễ ta, là ta tự nguyện. Tô cần dứt lời, rũ mắt, khoe miệng khởi một mặt tự rêu ý cười. Ta biết hắn hỉ ngươi, không mừng ta, ngày ấy hắn say rượu, sai đem ta trở thành ngươi, ta không trách hắn, này hết thể đều là ta tự nguyện. Tô nhiễm một đốn, lắc lắc đầu, thật là cái ngốc người, cổ đại tử danh tiết ý nghĩa cái gì, nàng hẳn là rõ ràng mới là. Xuất ra phía trước, nhà trai đều sẽ làm hỷ bà tới xem xét đai gả tử trên tay hay không có thủ cung xa, nếu là không có thủ cung xa, kia tất nhiên sẽ bị nhà trai ghét bỏ, về sau chớ nói gả vào giống nhau nhân gia đương chính thức, chỉ sợ, ngay cả làm thiếp đều khó khăn. Đặc biệt, tô cẩn thật đúng là cái vô quyền vô thế thứ. Tô nhiệm ru mắt, lại là hạ quyết tâm, định tô cẩn đòi lại nói. Ngươi không phải sợ, ta giúp ngươi đi cùng Lý Ngọc nói rõ ràng. Tô nhiệm nói, chỉ là, ngay sau đó liền thấy tô cẩn buồn một tiếng quỷ trên mặt đất lục muội ta biết ngươi là tốt với ta nhưng ta không nghĩ làm tứ hoàng tử khó xử cầu xin ngươi liền đem bí mật này lặn ở trong bụng coi như cái gì cũng không biết nhưng hảo dứt lời nước mắt không được hạ tô nhiễm bất đắc dĩ nhắm mắt lại mắt hít sâu một hơi nàng đều như vậy nói nàng còn có thể như thế nào thật là một quận chỉ dối về tới quận chúa phủ tô nhiễm nằm ở trên ghế nằm vươn tay sờ sờ bạch mềm mại đầu bạch ngươi nói ta nên đi tìm Lý Ngọc sao. Bạch lắc lắc đầu chủ nhân, những việc này, Bạch không hiểu. Tô nhiễm một đầu hất tuyến, ngay sau đó nhìn về phía một bên quả quả. Quả quả rác, chủ nhân không cần đi tìm Lý Ngọc, chuyện này lại không liên quan chủ nhân sự quả quả nói. Kia đảo cũng là Tô nhiễm đem một viên quả nho nhét vào trong miệng. Thuận theo tự nhiên đi Tô nhiễm thở dài, tuy rằng cùng Tô Cẩn, chỉ là nàng giống như không thể giúp cái gì. Chính yếu là, Tô Cẩn cũng không hy vọng chính mình tay. Chương 85 Tinh thần trọng nghĩa quấy phá. Sáng sớm, tô nhiễm mặc hảo ra cửa, liền thấy bạch đem một trương thiệp mời đưa tới. Lặc ở cửa phát hiện, tô nhiễm tiếp nhận thiệp mời khai nhìn nhìn, ngay sau đó nhẹ giọng cười nói, thật là cấp tử, nhanh như vậy liền tới tìm ta. Dứt lời đem thiệp mời đưa cho bạch, bạch tiếp nhận khai nhìn một lát nhíu mày, tướng quân phủ nhân thị tiến. Tô nhiễm gật gật đầu, đúng vậy, sợ là một hồi nhằm vào ta hồng môn yến. Tô nhiễm nằm ở trên ghế nằm, ăn viên quả nho kia tiểu biết đi, quản hắn cái gì tướng quân phủ. Nếu là tìm tới mua tới, ta đến không từng bước từng bước. Tô nhiễm nghe vậy phụt một tiếng nở nụ cười. Hảo, bạch ta biết ngươi rất lợi hại, bất quá, ta ngày mai à, thật đúng là liền tính đi tướng quân phủ gặp một lần bọn họ. Dứt lời, tô nhiễm néo lên một viên quả nho hướng không trung vùng, liền thấy một con chim én từ không trung xẹt qua, đem kia viên quả nho hàm ở trong miệng. Hôm qua, tướng quân phủ, ngươi nói cái gì? Lại có lúc này một vị tóc bạc trắng, lại dị thường thần lao nhân dùng sức gõ gõ quẻ trượng, mặt da thượng một mảnh tức giận chi. đúng vậy, bà ngoại ngươi là không biết, tuyết nhi bị nhiều ít bị khuất, còn có ta nương, cũng là bị cái kia tiện nhân cấp làm hại. tô tuyết quỳ trên mặt đất một tịch thủy lam nạm chân châu váy, khinh thành tuyệt dung nhan thượng lệ quang một mảnh, cặp kia lóe lệ quang đôi mắt, mang theo vô tận ủy khuất, thoạt nhìn nhu nhược đáng thương. ô ô ô, bà ngoại, từ mẫu thân sau khi chết, tuyết nhi liền suốt ngày bị người khi dễ đọa nhật, cái kia tô nhiễm. Mỗi ngày không phải cố ý làm khó dễ Tuyết Nhi, chính là vu oan hám hại Tuyết Nhi, không tin ngươi hỏi biểu ca, hôm qua nếu không phải biểu ca kịp thời đổi tới, Tuyết Nhi khủng bố liền phải bị Tô nhiễm cấp hại. Nói nói, Tô Tuyết bụ mặt thê thê ai ai khóc lên, thẳng xem cao đường ngồi lão nhân tức giận đến khẩu phập phồng không ngừng, mặt càng là càng thêm khó coi, ngay sau đó nhìn về phía một bên lập Tống Kiệt hỏi. Nhưng có việc này. Tống Kiệt nhìn về phía Tô Tuyết theo sau gật gật đầu. Thấy Tống Kiệt đều gật đầu. Lão nhân càng là khí không đồng nhất tới, chỉ liên tục gõ quải trượng tức giận nói. Buồn cười, buồn cười. Một cái nho nhỏ thứ còn dám khi dễ khởi ta tuyết nhi tới, thật là ác độc cực kỳ. Mẫu thân không cần sinh khí, ta nhìn chúng đảo khai đến rất tốt, không bằng. Chúng ta làm một hồi đảo yến, thuận tiện đem tô nhiễm cấp ngợi đến, tới rồi chúng ta địa bản, là miêu là hổ, kia vẫn là tùy ý chúng ta tới đối phó. Nói chuyện chính là một cái dung mạo đoan trăng người, người này ước chừng 30 tới tuổi, làn da trắng nõn. Khuôn mặt rào hảo, chỉ là, kia hai mắt mắt lại dị thường minh, thoạt nhìn đảo không giống như là người bình thường ra người, nhưng thật ra giống thương ra thương, bụng tính kế. Nàng là tống thị ca ca tống hạo thiên chính thê, tô tuyết mỡ, tuy rằng gả cho tống hạo thiên cũng có hơn 20 năm, nhưng hiện giờ đương gia vẫn là vị này lao thái quân. Lao thái quân nhìn về phía chu thị ngay sau đó gật gật đầu. Hảo, liền như vậy định rồi, ta đảo muốn nhìn, cái kia tô nhiễm là cái cái gì hóa. Dứt lời, trong mắt là tàn nhẫn chi. Lão Thái Quân có thể bị phong làm Lão Thái Quân, có thể thấy được nàng cũng không giống bình thường. Lão Thái Quân cùng đã qua đời tướng quân đều đáng sợ là thiên kỳ tài, một cái có thể văn, có thể võ. Năm đó hai người giống như trên sa trường, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, đánh lui quân địch lập hạ giàn công. Mà hiện giờ tống gia, sở hữu hy vọng cũng liền dựa vào Lão Thái Quân thanh danh thôi. Tuy nói Lão Thái Quân nhi tử Tống Hạo Thiên cũng là cái tướng quân, chỉ là so với Tống lão tướng quân tới, chính là kém quá xa. Văn không được vỡ không xong, còn tham sống sợ chết, nếu nói Lão Thái Quân hiện giờ đối gia tộc Trung Hải tử giao cho lớn nhất kỳ vọng, đó là Tống Kiệt. Đây cũng là vì sao, mới vừa nghe Tô Tuyết khóc lóc kể lể, Lão Thái Quân còn có điều hoài nghi, có thể thấy được Tống Kiệt gật đầu, Lão Thái Quân lúc này mới coi trọng lên. Một cái tử, thế nhưng có thể phản hạ vì thượng, nàng đảo muốn nhìn, có thể có cái gì năng lực. Đến nơi Tống thị cái kia không biết cố gắng gì, đã chết cũng là gieo gió gặt báo. Cũng may không liên lụy Tống gia nếu là bị hoàng thượng biết nàng kết sơn vĩ, lại bị người có tâm biết được, thêm bọn họ một cái tự mình luyện binh tạo phản tội danh, kia hậu quả không dám tưởng tượng. thấy lao thái quân đáp ứng trợ giúp chính mình, tô tuyết tức khắc khóc không thành tiếng. cảm ơn bà ngoại, cảm ơn bà ngoại. dứt lời, thật mạnh khái một cái đầu. hảo hảo, mau chút đỡ tuyết nhi đi xuống nghỉ ngơi. hải tử khóc nhưng khó coi. ngày mai đảo yến, ta sẽ thỉnh các gia chưa lập gia đình tử tiên đến. đến lúc đó, tuyết nhi nhìn xem nhưng có vừa ý. dứt lời. Vẻ mặt hiền tử. Tô tuyết một đốn, ngay sau đó mặt đẹp ửng đỏ, gật gật đầu, ngay sau đó liền bị thanh trúc nâng lên, phúc phúc tử lui xuống. Chỉ là, liền ở chuyển kia một cái trước mắt, cặp kia bụng ủy khuất đôi mắt, một mảnh rào hoặc chi. Tô nhiễm, xem ngươi ngày mai còn như thế nào có thể đi được ra này tướng quân phủ. Nàng cũng biết mẫu thân cùng tướng quân phủ quan hệ luôn luôn không tốt, đơn giản là mẫu thân là cái con vợ lẽ nhi, lại không chiêu lão thái quân hỉ. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, Tô Tuyết là không nghĩ tới cẩu Lao Thái Quân. Ngày ấy, nàng đem Tống Kiệt cấp thỉnh đi, mục đích, đó là muốn cho Tống Kiệt nhìn đến chính mình bị Tô Nhiễm khi dễ, do đó ở làm Lao Thái Quân càng thêm tin phục chính mình. Hiện tại, mục đích đã đạt thành, liền chờ Tô Nhiễm đưa tới cửa tới. Lúc này, tiểu đình hóng do chung. Trăm triệu đi không được. Tô Cẩn nắm chặt khăn, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Tô Nhiễm. Thấy Tô Tuyết một bộ không sao cả bộ dáng, Tô Cẩn càng nóng nảy lục nguội không thể đi à tướng quân phủ lao thái quân chính là có tiếng lợi hại ngươi đi khẳng định muốn có hại từ lần trước chọc thủng tô cẩn bí mật lúc sau tô cẩn nhưng thật ra càng thêm nhẹ nhàng hướng tô nhiễm tử chạy tuy rằng nói tới lý ngọc vẫn là tránh không kịp nhưng cuối cùng là thần không ít thấy tô cẩn như vậy suốt ruột bộ dáng tô nhiễm không khỏi cười cười ngay sau đó làm như nhớ tới cái gì hỏi đúng rồi bốn, minh cùng ta cùng đi thôi tướng quân phủ mở tiệc nói không chừng tứ hoàng tử cũng sẽ đi Tô cần nghe vậy một đốn, cắn cắn môi do dự một lát, cuối cùng là gật gật đầu. "Hảo, chỉ là, ta chỉ sợ không giúp được ngươi." Dứt lời, Tô Đầu, Tô Nhiễm lắc lắc đầu, ám đạo, "Tô cần a, Tô cần, ngươi bộ dáng này, là ai đều không giúp được, quát chính ngươi, đến chuyện gì, đầu tiên nghĩ đến, đó là trốn, ta không được, ta không xứng, ta làm không được." Này đó Tô Cẩn thiền ngoài miệng Tô Nhiễm đều nghe được đau đầu. "Chỉ là Tưởng tượng đến tô cẩn cùng Lý Ngọc là bởi vì chính mình quan hệ mới phát sinh loại sự tình này, tô nhiễm tổng giác chính mình thoát không được căn hệ, luôn muốn nàng. Có lẽ là kiếp trước đương cảnh sát cái kia tô nhiễm, tinh thần trọng nghĩa quay phá, có lẽ chỉ trước cái kia cùng tô cẩn đồng mệnh tương liên tô nhiễm đang làm trò quỷ. Tóm lại, nàng không thể ngồi xem mặc kệ. Hảo hảo, đi thôi, ta bồi ngươi đi tuyển phục, ngươi nhưng đến ăn mặc xinh đẹp một ít, nếu bằng không, như thế nào được đến tứ hoàng tử tâm. Dứt lời. Kéo tô cẩn liền hướng ra ngoài đi đến. Tiểu, các ngươi từ từ ta. Bạch bông trong tay cái chổi vội vàng đuổi theo qua đi. Trường 86 niết xoa xoa bóp, thêm càng. Ba người ra phủ, liền hướng tới nhất phồn hoa đường phố đi đến. Hôm nay nhưng thật ra không mang bạch ra tới, có bạch bảo liền vậy là đủ rồi. Phía trước mỗi lần ra cửa tô nhiễm đều mang theo bạch. Đó là sợ vạn nhất lại xuất hiện người nào tưởng ám sát chính mình. Chỉ là, hiện tại đi qua thật lâu, cũng chưa gặp người ám sát, tô nhiễm cũng lơi lỏng không ít. Tô Nhiễm hôm nay ăn mặc một kiện xanh nhạt váy lụa, kia doanh doanh bất kham nắm chặt vòng eo bị dùng cùng giải lụa hệ trụ, dây lưng phần đôi, phân biệt truy hai cái thanh tua, theo Tô Nhiễm đi lại, lắc qua lắc lại càng có vẻ thiếu. Tô Nhiễm trên mặt bịt kín một khối cùng váy cùng hệ thanh khăn che mặt, làm nàng thoạt nhìn có vẻ có chút thân bí, làm những cái đó bị kia mạn rượu tư hút nam tử đều nhịn không được tưởng vươn tay đem khăn che mặt xốc lên, tìm tòi giai nhân gương mặt thật. Tô Cẩn hôm nay ăn mặc chính là một bộ cổ sen thêu váy lụa từng đóa tiểu lại dị thường trí lê ở phấn trên váy nhiều đoán nở rộ, thoa nhìn giận dào, lại xứng với kia trương tú lệ lại hàm chứa ngượng ngùng dung mạo, càng là chọc người thương tiếc. hai người đi ở lưu thượng, càng là chọc người nghỉ chân, lại hơn nữa hôm nay không có bạch đi theo, đó là thường thường có tử tiến lên đến gần. nhị vị tiểu đây là đi đâu a? tô nhiệm cùng tô cần bước chân một đốn, ngay sau đó nhìn về phía trước mắt nam tử, này nam tử tặc mi mắt chuột vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. tiểu, hay không hánh diện du hồ? Nam tử thấy tô nhiễm cùng tô cẩn hai người chống đỡ hết nổi thành, lại thấy tô cẩn túi đầu, một bộ sợ hai bộ dáng, lá gan liền lại lớn bài phần. Thiểu, ngươi hay không cô gối khó. Thiểu sinh bất tài, am hiểu xoa bóp chi đạo, có trợ ngủ. Dứt lời, mị mị nhìn về phía vẻ mặt sợ hãi tô cẩn. Phúc! Không đợi nam tử phục hồi tinh thần lại, liền bị một quyền ở trên mũi, tức khắc máu tươi hoành. Chỉ vội vàng che lại cái mũi, nộ mục trừng mắt động lòng người tô nhiễm. Ngươi! Ngươi dám ta? Ngươi biết ta là ai sao? Tô nhiệm mèo mèo nắm tay, một đôi đôi mắt đẹp khinh thường nhìn trước mắt nam tử, cười nói. Ngươi không phải cô gối khó, còn am hiểu xoa bóp chi đạo sao? Sao, ta cũng am hiểu xoa bóp chi đạo, ta xem ngươi vành mắt biến thành màu đen, định là ngủ không đủ, không bằng ta tới giúp ngươi tùng tùng gân cốt, ngươi rốt cuộc mất. Dứt lời, lãnh bạch đối với đáng khinh nam tử chính là một đốn cùng tấu. Hiệp tha mạng, hiệp tha mạng đáng khinh nam tử, bị mặt mũi bầm dập. Liên tục xin tha, cuối cùng hoang mà chạy. Tô nhiễm cùng bạch liếp nhau, ngay sau đó cười ha ha lên. Nhưng một màn này, thẳng xem tô cẩn vẻ mặt xuống bái. Lục mội, ngươi, ngươi thật lợi hại. Dứt lời, vẻ mặt nghĩ mà sợ che che khẩu. Mới vừa rồi ngươi nọ thật là đáng sợ, còn hảo có lục mội ở. Giống nhau tiểu ra cửa, đều là muốn mang bệ, nhưng tô nhiễm lại trước nay không mang theo. Hợp với tô cẩn chỉ cần là cùng tô nhiễm ra cửa cũng không mang theo. Trước kia chỉ cho rằng Tô Nhiễm là mang theo bạch tròn nên không cần lại mang cái gì vệ. hiện tại mới biết được, nguyên lai like Tô Nhiễm cũng có chút trên tay công phu. Tô Nhiễm cười cười, ngay sau đó nộ mục nhìn về phía không xa tưởng đi lên đến gần lại không dám tiến lên bọn nam tử. Nàng này trứng dưới, tức khắc chỉ sợ tới mức những cái đó ý đồ đối hai người không nam tử, một đám giống như thấy lệ quỷ giống nhau, hoang mà chạy. Bực này hãn, bọn họ cũng không dám chọc. Mà lúc này, một đôi đen nhánh đôi mắt, vừa chuyển không chuyển nhìn về phía tô nhiễm khoe miệng mang theo đẹp ý cười chủ tử bạch nguyệt nhi biên nha hoàng chiêu tối sầm ảnh ám vệ xuất hiện ở trung quỳ trên mặt đất bẩm báo nói mà quên meo nhao mắt ngay sau đó nhìn về phía kia chậm rãi từ trước mắt biến mất tử mày hơi hơi nhăn lại ngay sau đó ảnh trận lóe từ phòng biến mất không thấy âm u địa lao sú hơi thở hỗn loạn từng trận mùi hôi làm người làm ác mà lúc này tại địa lao trung có một cái gì sét sạc sỡ lồng sắt tử lồng sắt tử bên trong một cái sợi tóc hỗn độn tử bị xích sắt vây khốn tay chân treo ở lồng sắt trung ương, giống như một khối thi thể giống nhau vẫn không nứt ních một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân vang lên lồng sắt trung tử đột nhiên có phản ứng ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tử xa đến gần đi rồi nam tử mặt ca ca tử lẩm bẩm vẻ mặt vui sướng ngay sau đó không ngừng giãy giụa muốn tránh thoát khai chói buộc tức khắc xích sắt nhà giam phát ra một mảnh tiếng vang tức khắc ồn ào một mảnh mắt thấy kia một áo đen nam tử từng bước một đến gần, tử trên mặt tươi cười càng thêm lớn, chỉ là tái nhợt mặt, cùng trắng bệch khô nước môi, cùng với kia một giơ bẩn tủ phục, làm nàng thoạt nhìn là như thế bái. Mặc ca ca, mặc ca ca, người rốt cuộc tới. Nguyệt Nhi là vô tội, ô ô ô, phóng ta đi ra ngoài đi. Nguyệt Nhi là vô tội, ô ô ô thấy nam tử đến gần, tử tiếng khóc càng thêm lớn lên. Tại đây an tính lao tù có vẻ dị thường chói thay, mà quên mặt vô biểu nhìn lồng giam trung gian bạch Nguyệt Nhi. Ngay sau đó mở miệng nói. Giải dược. Hắn thanh âm dị thường lạnh băng, chỉ nghe được bạch Nguyệt Nhi tiếng khóc đột nhiên im bặt, ngay sau đó gắt gao nhấp môi. Mặc ca ca, Nguyệt Nhi thật sự không có giải dược, ngươi phải tin tưởng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi nếu là có lời nói, đã sớm giao ra đây, Nguyệt Nhi nói qua, chỉ cần mặc ca ca muốn Nguyệt Nhi đều sẽ cho ngươi. Dứt lời, nước mắt không được hạ, một bộ nhu nhược đáng yêu bộ dáng. Mặc ca ca, ngươi phóng ta đi ra ngoài đi, đồ không phải ta hạ, không phải nguyệt nhi thật sự không phải Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thể chỉ cần trở lại Thanh Khâu, liền định đem giải dược lấy tới, giao cho Mặc Ca Ca. Mặc Uyên Nữu Mày, ngay sau đó nước mắt nhìn về phía vẻ mặt nhu nhược đáng thương bạch Nguyệt Nhi, hơi hơi thở dài. Xem ra bạch Nguyệt Nhi là thật không có giải dược, chỉ có thể hồi Thanh Khâu lại đi tìm Bạch Thị muốn giải dược. Chẳng lẽ thật sự oan hoàng nàng? Mặc Uyên Nữu Mày, chỉ là cái này bạch Nguyệt Nhi hiện tại còn sắt không được, hắn yêu cầu thông qua nàng đi lấy giải dược. Nếu là giết nàng. Sợ là mẫu hậu bên kia không hảo công đạo, nghĩ đến đây, Mặc Uyên nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên, liền thấy thị vệ đem nhà giam khai. Cấp bạch Nguyệt Nhi lỏng dây xích, Mặc Kaka, Bạch Nguyệt Nhi hai mắt đấm lệ mông lung lao ra nhà giam, lại bởi vì bị xích sắt khóa lâu lắm, mềm nũn, liền ngã quỵ trên mặt đất. Mặc Uyên thở dài, tay đem Bạch Nguyệt Nhi bế lên. Nếu không phải hắc niệm độc chỉ có Bạch thị có, Mặc Uyên khả năng thật sẽ không tin tưởng là Bạch Nguyệt Nhi hạ độc. Bạch Nguyệt Nhi tử, luôn luôn đơn thuần. Hơn nữa mà quên khi còn bé đã từng bị Bạch Nguyệt Nhi đã cứu một lần, cho nên mà quên liền tin nàng. Đem cái kia đi hắc nện đục hầu, đánh chết. Lạnh băng thanh âm vang lên, Bạch Nguyệt Nhi suy yếu nằm ở mà quên trong lòng ngực, nước mắt không được hạ. Ma ca ca, là Nguyệt Nhi quản không nghiêm, làm hầu bị người khác cổ, đã nhiều ngày Nguyệt Nhi chịu tội, cũng là nên được. Dứt lời, hôn mê qua đi. Mà quên nhíu mày, nhìn về phía trong lòng ngực mặt tái nhợt Bạch Nguyệt Nhi, lại không biết lại tưởng chút cái gì. Trương 87 mềm yếu phụ nhân. Mà lúc này, tô nhiệm cùng tô cẩn chính dạo một gian thành phố. Hôm nay mục đích, đó là tới cấp tô cẩn mua thân. Tô nhiệm cầm một kiện phấn anh tua rơi xuống đất váy đặt ở tô cẩn thượng nhìn nhìn, lắc lắc đầu. Này váy quá đáng yêu dứt lời, lại cầm lấy một vàng nhạt gấm vóc váy lụa. Đi thử thử cái này. Dứt lời, nhét vào tô cẩn trong tay. Không bao lâu tô cẩn đổi hảo ra tới, tô nhiệm trước mắt sáng ngời, ngay sau đó dựng thẳng lên ngón cái. Liên cái này. Tô nhiễm nhìn về phía mặt trên liêu cực hảo váy, ngay sau đó khỏe miệng mang theo đẹp tươi cười, nàng chính là không biết bao lâu không như vậy ra tới mua qua váy. Đường tô cẩn đổi hảo phục ra tới, liền thấy chủ tiệm tiếp nhận váy hảo, đưa tới tô cẩn trong tay. Ra thành phố, tô cẩn vẻ mặt nghi giữ chặt tô nhiễm bãi. Lục mội không chọn một kiện. Tô nhiễm lắc lắc đầu, nàng đối phục luôn luôn xem đến thực đạm, có xuyên là đủ rồi. Đi thôi, chúng ta đi tuyển một cái phối hợp này váy châm cái đi dứt lời hướng tới trang sức phô phương hướng đi đến. Chỉ là, liền ở đến gần trang sức phô thời điểm, lại thấy phía trước vây quanh không ít người, không khỏi hơi hơi như mày, đã xảy ra chuyện gì. Xuất phát từ tomo tô nhiệm thâu qua đi, liền thấy một cái hồn mùi rượu nam tử một tay cầm bầu rượu, một tay túm một cái ước chừng 10 tuổi tả hữu đồng. Ai muốn, ai ra tiền A, 10 lượng bạc liền bán. Hồn mùi rượu nam tử thét to, mà bị say rượu nam tử bắt lấy cánh tay đồng không được khóc thút thít Ô ô ô ô cha, không cần bán ta, cha đồng không ngừng khóc lóc, cầu, lại không có đổi lấy nam tử một tia cùng. Câm miệng, lao tử dưỡng ngươi mười năm ngươi cũng nên vì lao tử trả giá một chút. La đầu ngư đều có thể giá trị điểm bạc, ngươi nếu là lại khóc, xem ta bất tử ngươi. Dứt lời, hung thần ác sát trừng mắt đồng. Đồng thấy thế tức khắc không dám nói thêm câu nữa, chỉ cắn môi, nghẹn ngào, nước mắt mở mịt. Lại không dám lại phát ra nửa điểm tiếng vang. Trung quanh nghị luận không ngừng. Lại không một người tiến lên, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt, thường thường nói thượng một câu. Thật là tạo nghiệt a, thật là đáng thương hải tử a, thật là không ai á lại trước sau không người một người tiến lên ngăn cản. Mà lúc này, một cái trên mặt đồ phấn mặt, trên đầu các cây châm người đã đi tới, theo sau, từng trận nghe được làm người say xe hương khí truyền đến, liền thấy người này vương tay, nắm đồng gương mặt tả hữu nhìn nhìn nói. Nha, lớn lên còn định tú khí, là cái mẩm. Mười lượng bạc liền bán cho ngươi. Say rượu nam tử mùi rượu hơn tiên nói, "Này không phải hương sao? Tấm tắc, đáng thương như vậy tiểu nhân hài tử." Trung quanh nghị luận không ngừng, đều là tiếc hận cùng tiếng động. Nhíu nhíu mày, vừa định có kẻ mặc cả một phen, liền nghe say rượu nam tử không kém phiền nói, "Muốn mua liền bạc, không mua liền lăn, lão tử nếu không phải thiếu tiền mua rượu, mới sẽ không như vậy tiện nghi liền bán, này 10 năm tiền cơm còn chưa đủ 10 lượng bạc." Một đốn, ngay sau đó Vũ mị cười, trên mặt son phấn, theo nàng tươi cười Bá bá bá liền đi xuống rớt. Hảo, thành dao. Dứt lời, thứ trong lòng lấy ra một cái phân hà. Đã có thể vào lúc này, đồng nhiên một người bay nhanh chạy tới, một phen liền đem đồng tử say rượu nam tử trong tay cấp đoạt qua đi. Người điên rồi sao? Đây là chính là chúng ta nhi a Dứt lời, nộ mục trừng mắt say rượu nam tử. Thấy thế hư lệnh một tiếng, khinh thường nói, đây là có chuyện gì, giá cả đều nói hảo, tưởng quyết nợ. Giọng nói một. Say rượu nam tử tức khắc mặt đỏ nhĩ, chỉ nộ mục trừng mắt người. Ngay sau đó vươn tay, một cái tát đem người phiên trên mặt đất. Ngay sau đó liền ở người thê lương khóc tiếng la trung tướng đồng cấp đoạt lại đây, lại thấy bị người ôm chặt lấy. Người buông tay, mau chút buông tay say rượu nam tử nâng lên chân, liền hướng tới người đá qua đi. Mà lúc này tô nhiễm trên qua đám người, vừa vặn thấy như vậy một màn, ngay sau đó ánh mắt sắc bén lên, thật muốn đi lên ngăn cản, liền chỉ thấy một cái đen nhánh roi ngựa hướng tới nam tử chịu đi xuống. Ngay sau đó, liền nghe nam tử một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên. Theo sau, liền thấy một váy tím tử dương lên tay, đem roi thu hồi. Say rượu nam tử lảo đảo lắc lư nổi lên, thấy là một cái tử, tức khắc hỏa khí dâng lên. Ngươi dám lao tử, lão tử sống bổ ngươi. Dứt lời, liền thấy say rượu nam tử từ bên hông rút ra một phen xài dao tới, hướng tới váy tím tử đầu liền bổ đi xuống. Tím tử cười lạnh một tiếng, theo sau dương lên roi dài, vây khốn say rượu nam tử hai chân theo sau dùng sức lôi kéo, tức khắc, say rượu nam tử quăng ngã cái chó ăn cướp. Ha ha ha, liền biết khi dễ người hài tử, ngươi loại người này, vẫn là đã chết hảo." Tím khinh thường nói. Lại không chú ý say rượu nam tử trong tay động tác, chỉ thấy, say rượu nam tử trong mắt một mảnh tàn nhẫn, ngay sau đó đem trong tay xài dao, hướng tới tím tử tạm qua đi, nếu là tránh không kịp, này đầu, tất nhiên muốn khai. Mà nhưng vào lúc này, một đạo ảnh nhanh chóng xé qua, liền thấy một lam bạch một cái lóe. Xuất hiện ở tím tử trước, đem kia đem bay vụt mà đến xài dao, vững vàng nắm ở trong tay. Tím tử sững sốt, ngay sau đó phục hồi tinh thần lại, lại là nhìn không chớp mắt nhìn về phía Bạch, mà kia Trương Anh khí mười phần trên má phiếm nhẹ nhẹ đỏ ửng. Mà cùng lúc đó, Tô Nhiễm vừa nhấc chân, hung hăng hướng tới say rượu nam tử mặt đá vào, tức khắc một viên mang theo huyết hàm răng, hợp với máu loang từ đó là mùi rượu trong miệng phun ra. Còn không đợi nam tử phản ứng, liền lại là một chân đá vào nam tử bụng nhỏ. Tức khắc đau đến say rượu nam tử không ngừng run rẩy ngay sau đó công tử, che lại hạ bộ, trên mặt đất lăn Ngươi liền chính mình nhi đều đương kiếm tiền công cụ cấp bán, vậy thuyết minh, ngươi không cần kia ngoạn ý, không bằng, ta cho ngươi 20 lượng bạc, ngươi đem nó cắt như thế nào. Tô nhiệm ý cười doanh doanh nhìn về phía nam tử. Này một phen công phu xuống dưới, nam tử rượu cũng tỉnh, nghe tô nhiệm theo như lời, lại nhìn về phía chính mình hạ bộ, chỉ không ngừng lắc đầu, ngay sau đó che lại hạ bộ. Lại thấy Tô Nhiễm đi bước một đến gần, trong tay còn cầm mới vừa rồi hắn mới vừa rồi tạp đi ra ngoài xài dao. Ngươi, các ngươi là người nào, đừng xen vào việc người khác ca, này, đây đều là nhà của chúng ta sự. Dứt lời, nộ mục nhìn về phía Tô Nhiễm. Cái gì ra sự, nào có phụ thân bán nhi. Tím tử nghe vậy, tức khắc khí không đồng nhất tới, đi qua đi, hung hăng đạp nam tử một chân. Cảm ơn hai vị hiệp tương trợ, chỉ là, còn thỉnh vông tha ta hắn một lần đi. Hắn chỉ là uống say mới làm ra bực này sự tới. Phía trước bị nam tử quyền cước đá người quỳ trên mặt đất, hai mắt đấm lệ mông lung cầu. Tô nhiễm than nhẹ một tiếng, trên thế giới này, nhất không thiếu, chính là loại này mềm mại lại không chủ kiến người, chỉ là, bọn họ càng là như vậy, liền càng là bị người khinh thường, liền càng là chịu người khi dễ. Còn không đợi tô nhiễm mở miệng, liền thấy một bên tím tử khó chịu nói, nàng đều phải bán ngươi hài tử, trả lại ngươi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Người mắt. Nước mắt không được hạ, lại là không nói gì. Hai vị hiệp tha mạng, ta về sau không bao giờ bắn nhi. Say rượu nam tử thấy thế, vội vàng nói. Hai vị, tha cha đi, cha tiểu hài tử lôi kéo tô nhiễm váy nhỏ giọng nói, nói nói, nước mắt không được hạ, khóc đến thảm hại hơn. Trưng 88 tân bằng hữu. Tô nhiễm cùng tím tử liếc nhau, đều là ở đối phương trong mắt thấy bất đắc dĩ. Các nàng mẫu hai đều như vậy nói, các nàng còn có thể như thế nào. Vụt nhân gia hưu phu. Ngươi còn tại đây làm cái gì, không nhìn thấy nhân gia không bán nhi sao? Tô nhiễm tức giận hướng tới một bên nói. Không hừ một tiếng, ngay sau đó lắc ngông chi đi rồi, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, nói chút khó nghe nói. Ngươi, nếu là còn dám lão bà bán nhi, ta liền thiến ngươi. Tô nhiễm giơ lên trong tay truy thủ, hướng tới nam tử uy hiếp nói. Nam tử mồ hôi lạnh ứa ra, liên tục gật đầu, không dám, tuyệt đối không dám. Ngươi nói tốt nhất là lời nói thật, nếu bằng không dứt lời. Đôi mắt một mảnh tàn nhẫn chi cơ cơ trong tay trùy thủ. Ta tô nhiễm, tuyệt đối nói được thì làm được. Dứt lời, chen qua đám người, đi ra ngoài. Tô nhiễm. Tím tử một đốn, thấy tô nhiễm cùng nguồn công, vội vàng đuổi theo thượng đi. Từ từ ta. Tô nhiễm dừng lại bước chân, liền thấy tím tử đuổi tới, ngay sau đó vẻ mặt ý cười nhìn về phía tô nhiễm. Tô nhiễm cũng không chán ghét cái này tím tử, tương phản, nàng rất thưởng thức này tử, ở cổ đại này trung xã hội phong kiến trung Có thể như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm tử, cũng không nhiều thấy, hơn nữa, nhìn dáng vẻ này tử còn có chút công phu. Điểm này, liền càng thêm làm tô nhiễm thưởng thức. Ngươi lại ở cùng ta nói chuyện sao? Tô nhiễm nhìn về phía tím tử cười hỏi. Tím tử, gật gật đầu, ngay sau đó chỉ chỉ không xa trà. Đi vào ngồi ngồi, ta thỉnh ke. Tô nhiễm gật gật đầu, ra tới cũng có chút canh giờ, là nên nghỉ ngơi một chút. Bốn người tới rồi trà, vây quanh cái bàn ngồi xuống. Tím Tử đôi mắt quay tròn chỉ truyện, đem mọi người đều nhất nhất đảo qua, chỉ là, đường đôi mắt nhìn về phía Bạch Kỳ, lại hơi hơi có chút mặt đỏ, ngay sau đó mang trà lên nhấp một ngụm. Mới vừa rồi, còn muốn đa tạ các ngươi ra tay tương trợ giúp lời, nhìn về phía Tô Nhiễm cùng Bạch. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, đây đều là hẳn là, người ta mục đích đều là vì trợ giúp kia Mâu Hai. Nói nơi này, Tím Tử một phách cái bàn, hung hăng nói, chỉ là, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, vốn dĩ hảo tâm giúp các nàng Nhưng đến cuối cùng, ngược lại là chúng ta ác nhân, chọc đến kia mậu hai quỷ xuống cầu. Tô nhiễm nghe vậy, thâm chấp nhận gật đầu, ngay sau đó hai người liếc nhau, cười ha ha lên, hơi có chút chi âm tương cảm giác. Ta kêu Tống Thanh Sương, ngươi là Tô nhiễm đi. Tống Thanh Sương hỏi, Tô nhiễm một đốn, ngươi như thế nào biết ta kêu Tô nhiễm? Ngươi mới vừa rồi chính mình nói Tống Thanh Sương buồn cười nói. Tô nhiễm lúc này mới bừng tỉnh, chỉ là nghe tới này tím tử tự giới thiệu một phen lúc sau. Tô Cẩn mặt lại đến không lắm đẹp lên. Tô Cẩn nhéo khăn, rũ mắt, do dự mà có nên hay không nhắc nhở Tô Nhiễm một chút, Tống Thanh Sương là tướng quân phủ đích, Tống Hạo Thiên Tống tướng quân ái, vân khê thành không người không biết không người không hiểu, nhưng Tô Nhiễm trước kia cũng không ra cửa, tự nhiên không biết, chỉ là nàng không không biết, nàng Tô Cẩn biết. Hiện tại tướng quân phủ chính chịu Tô Tuyết rối, muốn tới đối phó Tô Nhiễm, mà hiện tại, cái này tướng quân phủ đích lại chạy tới cùng Tô Nhiễm gần như, này không thể không làm Tô Cẩn thế Tô Nhiễm lo lắng. Thấy Tô Cẩn biểu cổ quái, Tô Nhiễm nhíu như mày, ngay sau đó vẻ mặt quan tâm hỏi, "Bốn chính là tử không khỏe?" Tô Cẩn một đốn, ngay sau đó nhìn thoáng qua Tống Thanh Sương, mí môi dùng sức méo khăn, như là hạ lớn lao dũng khí giống nhau. Ở Tô Nhiễm bên tai nhẹ giọng nói, "Lục muội, vị này chính là tướng quân phủ đích, Tống Thanh Sương." Tô Nhiễm nghe vậy, ngưng mi nhìn về phía Tống Thanh Sương, "Đúng vậy, nàng họ Tống, lại còn có hiểu chút tay chân công phu." Không sai, ta là tướng quân phủ Tống Thanh Sương nhưng là các ngươi đừng sợ, ta cùng Tô Tuyết không phải một đám. Tống Thanh Sương nhĩ lực thật tốt, tự nhiên nghe được rõ ràng, chỉ là, lại không tức giận, mà là mở miệng giải thích. Tống Thanh Sương cười nói, ngay sau đó nhìn về phía Tô Cẩn, vị này chính là, vị này chính là Ta Tam, Tô Cẩn. Tô nhiễm giới thiệu nói, Tống Thanh Sương nghe vậy gật gật đầu. Lại nói tiếp, ta còn là từ Tô Tuyết trong miệng biết tên của ngươi đâu, khởi còn tưởng rằng ngươi là cái ác độc tàn nhẫn tử, hiện tại xem ra bằng không. Thống thanh sương cười nói, đôi mắt sáng quắc không giống nói dối. Ngươi có thể cùng ta nói nói, ta cái kia tam đều là như thế nào bố trí ta sao? Tô nhiễm vẻ mặt to mò hỏi. Ngươi thật muốn nghe. Tô nhiễm gật gật đầu. Nàng nói, nàng mỗi ngày bị thứ muội khi dễ, mắng, còn pháp muốn giết nàng. Dứt lời, đôi mắt nhìn về phía tô nhiễm, thấy tô nhiễm mặt vô thường lại nói. Nàng còn nói, cái kia tô nhiễm, một lòng ngọc vương đồng thời còn mặc vương ra, bắt cá hai tay, quả thực dơ bẩn bất kham. Phúc một ngụm thủy phun tới, Tô Nhiễm suýt nữa không bị sặc chết. Cái này Tô Tuyết quá sẽ biến đi, không chỉ có sẽ biến, đổi trắng thay đen công phu cũng là một. Nàng còn nói, "Chu, Tô Nhiễm đoạn, chỉ chịu chịu đôi mắt, hỏi, ngươi xem ta giống sao?" "Không giống." Tống Thanh Xương lắc lắc đầu, ngay sau đó nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười. "Ha ha ha, ngươi thật đúng là cố ý si, Tô Nhiễm, chúng ta làm bằng hữu đi." Dứt lời, vẻ mặt chân thành, Tô Nhiễm sửng sốt. Nàng thực thưởng thức Tống Thanh Sương trắng ra lại chính nghĩa lấm nhiên là người. Hơn nữa, nàng Tô nhiễm xem người luôn luôn thực chuẩn. Nàng rác, cái này Tống Thanh Sương, là cái có thể giao bằng hữu. Hảo, về sau, người đó là ta Tô nhiễm bằng hữu. Tô nhiễm cười nói. Tống Thanh Sương nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía một bên khuôn mặt tú lệ bạch, không biết vị trí này rứt lời, gương mặt tưởng đỏ. Tô nhiễm mi, xem ra, vị này bạn mới bằng hữu là coi trọng nhà nàng tráng. Bạch khẽ nhíu mày. Ngay sau đó không níu mày, bạch, nhàn nhạt phun ra hai chữ, theo sau, liền không hề nhiều xem tống thanh sương liếc mắt một cái. Bạch, mới vừa rồi đa tạ ngươi ra tay cứu giúp, Tống thanh sương cười nói, gương mặt tưởng đỏ. Bạch bị tống thanh sương xem đến có chút ra đầu tê dại, chỉ vội vàng quay đầu đi, một cái kính cấp tô nhiễm xử mắt. Tô nhiễm giở khóc giở cười lắc lắc đầu, nhưng tưởng tượng đến ngày thường, chính mình đến tử phơi nắng uống trà, ra hỏa này liền tới quét tử, chính mình ở trong phòng đọc sách gia hỏa này liền đi lau cửa sổ ác liệt hành vi vì thế trong mắt chuyển động cười nói bạch thanh xương hỏi ngươi lời nói ngươi ngươi như thế nào không trả lời nếu ngươi không trả lời ta đây cái này làm liền thế ngươi trả lời đi dứt lời đem bạch thỉnh cầu ánh mắt phiến phiến tan rã thanh xương ngươi nếu là thật muốn tạ bạch nói không bằng thỉnh ăn không trả tiền bữa cơm tô nhiễm cười nói ngay sau đó liền đón nhận bạch hung thân ác sát ánh mắt cùng tống thanh xương ý cười doanh doanh đôi mắt ha ha ha hảo à Ngày mai Đào Yến ngươi sẽ đến tham gia đi, chờ Đào Yến hội kết thúc ngày hôm sau, ta liền đi tìm ngươi." Dứt lời, hướng tới Tô Nhiễm chớp chớp mắt. "Ta, ta khi nào nói muốn đi Bạch ngay vậy? Tức khắc gương mặt đỏ bừng, hướng tới Tô Nhiễm lên án nói. "Chỉ là," giọng nói còn chưa, lại thấy Tô Nhiễm cho cái mệnh lệnh ánh mắt, ngay sau đó tâm không tình nguyện đem lời nói nuốt tới rồi trong bụng. Chương 89 cùng ta trở về, thêm càng. Bỗng nhiên hảo chờ mong ngày mai trăm biến a." Tống Thanh Xương cười nói. Ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm. Ngươi ngày mai cứ việc lớn mà tới, bọn họ nếu là dám làm khó dễ ngươi, ta tống thanh sương thế ngươi xuất đầu. Dứt lời, vô bô bảo đảm nói. Tiểu, tiểu, nhưng xem như làm nô tì tìm được ngài. Giọng nói một, liền thấy một cái nha hoàn giả thở hổn hển chạy tới. Tống thanh sương thở dài, theo sau hữu khí vô lực nói. Ta phải đi về, nhiễm nhi, ta ngày khác lại đến tìm người chơi. Tô nhiễm gật gật đầu, tống thanh sương ngồi xe ngựa rời đi sau. Tô Cẩn lại vẻ mặt nghi nhìn về phía Tô Nhiễm, hỏi. Lục Muội, ngươi không sợ sao? Sợ? Sợ cái gì? Tô Nhiễm nghi nhìn về phía Tô Cẩn. Nàng chính là tướng quân phủ người, vạn nhất nàng đến lúc đó lừa ngươi, cố ý thiết kế ngươi, kia nhưng như thế nào cho phải? Dứt lời vẻ mặt nghĩ mà sợ. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, nàng Tô Nhiễm xem người ánh mắt từ trước đến nay không kém, hơn nữa, liền tính bọn họ kết phường hãm hại đối phó nàng, nàng cũng không sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách Này đó là, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chờ xem đi. Vừa nói vừa đi gian, hai người tới rồi trang sức phô tuyển một kiện cùng váy phối hợp trang sức, lúc này mới về tới trong phủ. Tô nhiễm về tới chính mình quận chúa phủ, tô cần phủng tân cùng trang sức vẻ mặt vui sướng vào phủ thừa tướng. Trở lại chung, thiên cũng không sai biệt lắm tối sầm xuống dưới, ở nương nơi đó ăn cơm chiều, tô nhiễm liền trở về chính mình từ đi, chỉ là, mới vừa đến chung, liền thấy bản trang điểm thượng phóng một cái thủ công mỹ hồ gỗ. Tô Nhiệm nhíu nhíu mày, nàng nhớ rất rõ ràng, trong nhà cũng không có cái hộp này mới đúng. Đi đến trước bàn trang điểm, Tô Nhiệm duỗi tay đem hộp thay, ánh vào mi mắt chính là vẫn luôn thủ công mịn xanh nhạt váy, này váy tính chất cực hảo, vào tay tơ lụa mềm mại, so với phía trước Lý Ngọc đưa kia hạ vòng làm cánh bướm váy tính chất càng tốt. Mặc vào thử xem, xem có không hỉ. Một cái dễ nghe thanh âm ở bên thay vang lên, ngay sau đó liền chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, bị một đôi cánh tay ôm vào trong lòng. Tô Nhiễm khởi khóe môi, tránh thoát khai đôi tay kia cánh tay, quay đầu lại nhìn về phía người tới. "Mạc Uyên, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không quỷ a, xuất quỷ nhập thần, nếu đổi một người khác thế nào cũng phải bị ngươi hù chết." Tô Nhiễm lời này tuy rằng nhìn như ván giận nhưng khóe miệng kia mặt đẹp ý cười, lại đem nàng cấp bản đứng. "Nhiễm nhìn nếu là cùng người khác giống nhau, kia liền không phải ta Nhiễm Nhi." Mạc Uyên cười nói, ngay sau đó vươn nhẹ nhàng vén lên Tô Nhiễm khăn che mặt, tinh tế nhìn. Gần nhất nhưng có cù ổ san. Tô nhiễm lắc lắc đầu, bạch dược thực hảo, có thể thực tốt ức chế độc tố củ ổ san. Ân. Mạc uyên khẽ ử một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía tô nhiễm, lúc này mới phát hiện, lúc này bọn họ chi gian khoảng cách là như thế chi gần. Tô nhiễm nhếch môi, chỉ cảm thấy Mạc uyên phun ở tô nhiễm hơi thở phun chi nhất phiến cực nóng, không khí trong lúc nhất thời dị thường. Tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng, ngay sau đó nhìn về phía bàn trang điểm thượng của gỗ. Ta đi thử thử xem. Theo sau phủ hộp gỗ chung váy trốn cũng dường như hướng tới phòng trong đi đến. Không bao lâu, tô nhiễm từ phòng trong đi ra, mà quên quay đầu lại, lại là nhất thời xem ngây ngốc. Chỉ thấy tô nhiễm thượng ăn mặc một kiện xanh nhạt tố tuyết lụa vân hình nàn thủy váy, váy là như nước giống nhau thành, càng phụ trợ đến tô nhiễm làn da tuyết trắng, khí chất liễm, mỹ lệ lại không mất cao quý, váy tay háo cùng làn váy cắt may giống như thủy, từng điều bốn lượn mà xuống, mà kia doanh doanh bất kham nắm chặt vòng eo dùng một cái thanh giải lụa vòng càng có vẻ vòng eo tinh tế. Này vay tính chất cực hảo, nghĩ đến liền tính là tốt nhất băng Veti cũng so ra kém. Mặc ở thượng quả thực là một loại hưởng thụ. Thấy Mạc Uyên vẫn luôn nhìn không nói lời nào, Tô Nhiễm cười nói, "Đẹp sao?" Chỉ là, mới một mở miệng liền hối hận, nàng hiện giờ này phó quỷ bộ dáng, nơi nào có thể đẹp. Ngước mắt, lại thấy Mạc Uyên lắc lắc đầu, Tô Nhiễm một đốn, quả nhiên bộ dáng này xuyên những cái gì đều không đẹp. Chỉ là, đang ở Tô Nhiễm thất hết sức Liền chỉ cảm thấy bả vai bị một đôi bàn tay to mềm nhẹ nắm, ngước mắt, liền đối với thượng cặp kia mang theo ý cười đôi mắt. Ngay sau đó, kia cao ảnh chậm rãi cúi xuống, môi để sát vào tô nhiễm bên hai, ấm áp hơi thở tất cả phun ở tô nhiễm bên hai, cực nóng một mảnh. Không phải đẹp, mà là mỹ. ở ta trong lòng, ta nhiễm nhi, vinh viễn là đẹp nhất. Tô nhiễm chỉ cảm thấy bên thai bị mặc quên khi nói chuyện phụt lên phía trước hơi thở làm cho có chút ngỡ, có chút nhiệt, mặt có chút trước người, tô nhiễm vội vàng đừng quá tử. Sai khai kia đối thoại, khu, cảm ơn ngươi, dứt lời, có mặt Quyên, khoe miệng tươi cười dần dần dạng mở ra. Khang kia trái tim buồn buồn nhảy, trong lòng giống như bị rót giống nhau ngọt ngào. Ngày mai muốn đi tham gia tướng quân phủ hiến hội, Mặc Quyên nhặt lên trên bàn thiệp mời nhìn một lát, hỏi. Tô nhiễm bình phục hạ tim động, chuyển nhìn về phía Mặc Quyên gật gật đầu. Ân, đi, như thế nào không đi, nhân gia hảo ý mời ta đi, ta nơi nào hảo ý si cử tuyệt. Tô Nhiệm cười nói. Ngay sau đó đến gần Mạc Quyên, đem thiệp mời cầm trong tay quơ quơ. Mạc Quyên lắc lắc đầu, ngay sau đó nhéo nhéo tô nhiễm cái mũi cười nói. Ngươi à, nếu là ngươi hiện tại là đại nghiêu, ta thật đúng là hận không thể đem ngươi quăng ra ngoài, sau đó nói ngươi là sinh ngẽ con không sợ hổ. Vậy ngươi nhưng thật ra ném à. Tô nhiễm tức giận nói. Nhưng ngươi không phải đại nghiêu, là ta nhiễm Nhi, ta đau lòng đều không kịp, nơi nào bỏ được ném. Mạc Quyên cười nói, ngay sau đó đem tô nhiễm ôm vào trong lòng. Tướng quân phủ người, đều không đơn giản, mình cũng sẽ tiến đến, ngươi chớ có sợ." Dứt lời, Tô Nhiễm cánh tay lại khẩn vài phần. Tô Nhiễm sửng sốt, nàng biết, Ma Uyên gần nhất rất bận, mỗi lần tới, trên mặt cũng toàn là mỏi mệt chi, chỉ là, hắn có hắn yêu cầu làm sự, mà nàng có thể làm, đó là tận khả năng không cần đi phiền toái hắn. "Ma Uyên, ngươi không cần cố ý vì ta đi tướng quân phủ, ta Tô Nhiễm cũng không phải là tầm thường tử, quả quyết sẽ không bị các nàng khi dễ đi." Tô Nhiễm ý cười doanh doanh nói. Ma Quên sử sốt, ngay sau đó cặp kia đen nhánh đôi mắt lấp loè một lát, chỉ gắt gao ôm Tô Nhiễm, thấp giọng nói, "Nhiễm Nhi, kỳ thật ta ngày mai đi phủ thừa tướng có chuyện quan trọng." Tô Nhiễm sử sốt, chỉ cảm thấy chính mình hiểu sai ý, trong lòng thất điên bắt đảo, lại đổ, lại đau, một phương diện hy vọng Ma Quên không cần vì chính mình như vậy mỏi mệnh, một phương diện lại hy vọng Ma Quên có thể vì chính mình đi tướng quân phủ. Thấy Tô Nhiễm như vậy thất đáng yêu bộ dáng, Ma Quên cười nói, "Kỳ thật Ta có thể cho người khác đi, chỉ là, vì ta nhiễm nhi không bị người đoạt đi rồi, vẫn là đi thôi. Dứt lời, buồn cười nhìn về phía tô nhiễm. Hảo A, Mạc Quyên, ngươi khi nào như vậy hỏng rồi, dám chơi ta. Tô nhiễm vẻ mặt bỏ bừng, chỉ là trong lòng lại vui vẻ không thôi. Nói đến cùng, nàng vẫn là hy vọng Mạc Quyên đi, tuy rằng nàng cũng không sợ kia cái gọi là lao thái quân tống tướng quân tô tuyết một đắng người. Một phen vui cười nháo xuống dưới, tô nhiễm bị Mạc Quyên ôm vào trong ngực, theo sau chầm dai nói. Quá một đoạn thời gian, cùng ta hồi thanh khâu tốt không? Chương 90 cùng ngươi cùng đi. Nghe mặc uyên nói xong, tô nhiễm gương mặt hồng một mảnh, nàng là ái mặc uyên, mặc uyên ở đâu, nàng tô nhiễm liền đi đâu, chỉ cần nàng không phụ nàng, nàng liền không rời không bỏ. Chỉ là thấy mặc uyên kia chắc chắn bộ dáng, tô nhiễm ra vẻ buồn bực nói, ta, ta khi nào đáp ứng muốn cùng ngươi trở về? Mặc uyên khởi khoe môi, đen nhánh đôi mắt nhu hòa một mảnh, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn ở tô nhiễm cái chán. Niệm nhi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều là ta mà quên người, chờ bên này sự đều lý xong, chúng ta liền xuất phát, tới rồi thanh khâu, ta liền đi bạch thị muốn giải dược, thế ngươi giải đầu. Tô nhiễm một đốn, lúc này mới nhớ tới chuyện này tới, ngay sau đó ngước mắt nhìn về phía Mặc Uyên, hỏi, ngươi biên cái kia kêu, kêu ngươi mặc ca ca tử, là ai? Kỳ thật, tô nhiễm đã sớm muốn hỏi, chỉ là, gần nhất đã xảy ra rất nhiều sự, nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội mở miệng hỏi nàng. Nàng là con ta khi chơi? Ta vẫn luôn đương nàng là muội muội." Mạc Uyên giải thích nói, Tô nhiễm một đốn, nghe Mạc Uyên như thế giải thích, trong lòng Mạc Danh có chút đủ, cái kia từ nơi nào là đem hắn trở thành ca ca, ánh mắt kia, kia động tác, còn có như vậy, rõ ràng là hỉ Mạc Uyên mới đúng." Thấy Tô Nhiễm như thế biểu, Mạc Uyên cười lắc lắc đầu, ngay sau đó nói, "Khi còn bé, nàng đã cứu ta một mạng, cho nên ta liền đem nàng đương muội muội chiếu cố, cho là trả nợ." Dứt lời, đôi mắt hơi trầm xuống. Tô Nhiễm không nói Chỉ là mặc quên đều như vậy nói, nàng không có gì để nói, chỉ hy vọng, cho chính mình hạ độc, không phải cái kia tử mới hảo. Ngày thứ hai, thiên sáng ngời, tô nhiễm liền sớm khởi ở trung tập thể dục buổi sáng, chỉ là, hôm nay bạch cũng dậy sớm, thấy tô nhiễm ở tập thể dục buổi sáng không khỏi lại nghĩ tới hôm qua bị tô nhiễm cấp hố cho tống thanh sương, không khỏi nghẹn hỏa khí, ngay sau đó tức giận nói, cái gì mèo ba chân, nhập không được mắt. Nghe được bạch kia âm dương quái khí khinh thường thanh, tô nhiễm một đốn, ngay sau đó chuyển mắt nhìn về phía bạch lại thấy bạch vội vàng quay đầu như là cái gì cũng chưa nói qua giống nhau tô nhiễm meo nhéo mắt hảo ngươi cái bạch dám khinh thường khởi ta tới tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía không xa bạch môi hé mở nói nhỏ vài câu liền thấy bạch cặp kia xanh mơn mẩn đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia lục mang theo sau hướng tới bạch nào tới ngao ôn một tiếng sợ tới mức bạch dưới chân vừa trưởng một ngã trên mặt đất theo sau liền nghe tô nhiễm thanh âm ở bên thay vang lên cái gì tuyệt thế cao thủ là gan như vậy tiểu. Lời nói một, liền nghe tô nhiễm ha ha cười. Vào thất, chỉ khí mặt trắng má đỏ bừng, chỉ ám đạo, đây là chủ sao, là chủ sao, là chủ sao. Vào thất, một song, tô nhiễm liền mặc vào mà quên đưa kia tố tuyết lửa vân hình ngàn thủy váy, làn váy một mảnh tầng tầng lớp lớp như sóng, đem tô nhiễm mảnh khảnh đoạn đoái mà ra. Một đầu mềm thuận đen nhánh sợi tóc, dùng một cây trâm bạc cố định thành một cái vân búi tóc, trên mặt che một khối như nước giống nhau trùng điệp thủy lụa mỏng xinh khăn. Xứng với này một thủy thanh tô tuyết lũa vân hình ngàn thủy váy, quả thực là lại thích hợp bất quá. Tô nhiễm nhìn về phía trong gương chính mình, ý gật gật đầu, hiện giờ này trên mặt lại như thế nào thi phấn trang cũng tẳng không được trên mặt hoa văn màu đen. Tô nhiễm chỉ vươn ra ngón tay chấm một chút phấn mặt, tầng tầng đem trên chán bờ đối diện ấn ký bao trùm, lúc này mới ở môn. Tới rồi chung, liền thấy bạch thở phì phì ngồi ở tô nhiễm trên ghế nằm, thấy tô nhiễm tới, quay đầu, lại là sửng sốt, lại chỉ trong chốc lát khôi phục như Đi thôi, chúng ta đi tướng quân phủ." Dứt lời, Lãnh Bạch ra cửa. Chỉ là, mới ra quận chúa phủ môn, liền thấy Tô Cẩn ở cửa hướng tới Tô Nhiễm vất phất, phất tay, mà nàng sau, dừng lại một hai xe ngựa. "Bốn, ngươi đang đợi ta sao?" Tô Nhiễm đến gần cười hỏi. Tô Cẩn nhìn về phía Tô Nhiễm thượng ăn mặc một tịch tố tuyết lụa vân hình ngàn thủy váy, hơi hơi một đốn, ngay sau đó cắn cắn môi, gật gật đầu. "Ân, ta cùng với ngươi cùng đi." Tô Nhiễm mới vừa bán ra một bước, Lại thấy triệu thị mặt khó coi đứng ở tô cẩn sau, không khỏi bước chân một đốn. Sợ này triệu thị là không hy vọng chính mình cùng tô cẩn cùng xe đi thôi, rốt cuộc chính mình chính là đắc tội tướng quân phủ người, còn lao thái quân ái tôn tống kiệt. Nếu là cùng chính mình cùng đi, sợ sẽ ấn tượng nàng nhi tiền đồ. Nghĩ đến đây, tô nhiễm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngay sau đó cười nói. Bốn, ngươi đi trước đi, ta cùng với người có hẹn. Kỳ thật, tô nhiễm nơi nào cùng người có ước, chỉ là không nghĩ làm tô cẩn khó xử thôi. Triệu thị nghe vậy, tức khắc cười đến miệng đều không khép miệng được, chỉ vội vàng gật đầu nói. Như vậy a, cần nhi, một khi đã như vậy, ngươi liền đi trước đi. Dứt lời, một cái kính hướng tới tô cẩn sử mắt. Tô cẩn mím môi, ngay sau đó vẻ mặt xin lỗi nhìn về phía tô nhiễm, vào xe ngựa. Tô cẩn xe ngựa đi rồi, tô nhiễm lúc này mới thở dài, kỳ thật, nàng nơi nào có cái gì xe ngựa a, ngày thường ra cửa đều là kỵ bạch đi ra ngoài, nơi nào yêu cầu xe ngựa, chỉ là hiện tại này hình khẳng định là không thể kỵ bạch đi. Nếu là kỵ bạch đi, kia còn không đem những cái đó ngàn tiểu nhóm cấp vụ chết. Chỉ là liền ở tô nhiễm phiền muộn muốn lên phố thuê xe ngựa thời điểm, liền thấy một chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi hướng tới tô nhiễm nơi quận chúa phủ xử lại đây. Tô nhiễm chính cúi đầu đi tới, liền nghe một cái tất thanh âm vang lên. Nhiễm nhi, tô nhiễm dừng lại bước chân, quay đầu, ánh vào mi mắt chính là một trường đen nhánh mặt quỷ mặt nạ, cùng với kia đối mang theo ý cười môi mỏng. Mặc quên, người đã đến rồi. Tô Nhiệm khởi khoe môi. Hôm qua nàng vẫn chưa cùng Mạc Quyên nói, làm Mạc Quyên tới đón chính mình. Nhưng hiện tại hắn tới, Tô Nhiệm thực vui vẻ. Chuyển mắt nhìn về phía ngừng ở quận chúa phủ trước cửa xe ngựa, xe ngựa ngoại dụng hắc ám văn gấm vóc bọc, xe ngựa tuyến đầu, từng điều hát tua chậm rãi theo gió phiêu động. Này thùng xe rất lớn, cũng so bình thường xe ngựa muốn cao chút. Thấy Tô Nhiệm muốn lên xe ngựa, người hầu vội vàng chuyển đến ghế, lại ở Tô Nhiệm chuẩn bị nhấc chân hết sức, liền chỉ cảm thấy vòng eo bị một đôi bàn tay to ngăn lại. Theo sau treo không, bị Ma Uyên Hoành ôm vào trong ngực. Tô Nhiễm một đốn, khóe miệng khẽ ý cười, gương mặt không dậy nổi phiếm hồng, chỉ là bởi vì mông khăn che mặt, Ma Uyên nhìn không tới nàng bộ dáng, chỉ thông qua cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, khóe miệng chậm rãi khởi đẹp tươi cười, đôi mắt thâm thúy nhu hòa một mảnh. Mà một màn này, trực tiếp làm đứng ở phủ thừa tướng cửa Triệu thị xem mắt choáng váng, ngay sau đó nhìn về phía kia cao lớn hảo hảo xe ngựa, vẻ mặt điện, khi nào nàng Cẩn Nhi cũng có thể đến như vậy nam tử thì tốt rồi. Mà lúc này, nàng xem tôi nhịp ánh mắt cũng trầm rãi, vốn là xa cách cùng đề phòng, hiện tại thành hâm mộ cùng tính kế. Nơi này thực rộng mở thoải mái, bốn phía xe vách tường đều dùng gấm vóc bọc, mà dưới chân cũng phô mao nhung thảm. Thùng xe có một trường bàn nhỏ, trên bàn nhỏ phong cách trà bánh. Thùng xe, Mạc Uyên đem tôi nhễm nhẹ nhàng đặt ở hạ, ngay sau đó ngồi ở tôi nhễm biên. Theo sau, chỉ nghe một tiếng roi ngựa thanh âm vang lên, xe ngựa chậm rãi hướng phía trước chạy tới. Tôi nhễm nhìn về phía Mạc Uyên, Mạc Uyên. Ân. Ngươi như thế nào biết ta không có xe ngựa, chẳng lẽ ngươi phải người dám thị ta? Mạc Uyên một đốn, ngay sau đó cười nói, "Ta chỉ là muốn cùng ngươi cùng đi." Dứt lời, vươn tay, đem Tô Nhiễm ôm vào trong lòng, trong mắt mang theo sủng nịch tươi cười. Chương 91: Tác hôn. Tô Nhiễm khởi khóe môi, ngước mắt nhìn về phía Mạc Uyên trên má mặt quỷ mặt nạ, vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn, tò mò hỏi, "Vì sao muốn mang lên mặt nạ?" Mạc Uyên một đốn, ngay sau đó vươn tay Đem Tô Nhiệm tay bao lấy, nhẹ giọng nói, ta không mừng bị người như vậy nhìn. Thì ra là thế. Che khuất cũng hảo, như vậy khuynh thành tuyệt mặt, cho chính mình thưởng thức là đủ rồi, miễn cho những cái đó si giống nhau liền hướng hắn thượng tấu. Tô Nhiệm thâm chấp nhận gật đầu. Thấy Tô Nhiệm gật đầu bộ dáng, mà quên buồn cười nói. Hôm nay đi phủ thừa tướng, ta còn là không yên tâm, hôm nay hiến hội là nam bất đồng tịch, cho nên ta không thể bồi ở ngươi biên, ta đem Ngọc Tranh đưa cùng ngươi làm nha hoàn bảo ngươi. dứt lời. Vén lên tô nhiễm trên chán tóc ái, lấy ra khăn, dính thủy, nhẹ nhàng đem trên chán son phấn tất cả lao đi, theo sau, đem một khối lạnh lạnh đồ vật dán ở tô nhiễm giữa mày. Tô nhiễm vươn tay, sờ sờ giữa mày, theo sau hỏi, đây là cái gì? Nàng có thể cảm giác được, trên chán làm như bị dán một trường hơi mỏng màng. Mà quên đem một khối tiểu xảo gương đồng đặt ở tô nhiễm trong tay, tô nhiễm rơ lên gương vừa thấy, liền thấy trong gương chính mình trên chán, cái kia đỏ tươi bờ đối diện hơn ký biến mất không thấy. Quá thần kỳ, đây là như thế nào làm được? Tô Nhiễm vẻ mặt ngạc nhiên dùng tay mơn trớn chân bóng cái chán, hiện giờ liền tính dùng tay xoa, cũng không thể đem kia khối hoàn toàn cùng cái chán hòa hợp nhất thể bạc diện sẽ xuống. Phảng phất chính mình cái chán, chính là như thế giống nhau. Đây là tính chất đặc biệt lá mỏng, có thể che giấu ngươi trên chán đốn ký, trừ bỏ đặc chế nước thuốc, nếu bằng không, như thế nào đều không thể đem nàng sẽ xuống tới. Mà quên giải thích nói, Tô Nhiễm kinh ngạc cảm thán rất nhiều gật gật đầu, xác thật. Nếu là lại như trên thư như vậy đem thủy, sau đó phấn mặt rớt, lại bị người nhìn đến này giữa mày bờ đối diện ấn kỳ nói, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Có này một tầng màng, liền vạn vô nhất thất. Nghĩ đến đây, Tô Nhiễm nhìn về phía Mạc Uyên, "Mạc Uyên, cảm ơn ngươi." "Người ta chi gian, không cần nói cảm ơn." Nghĩ đến Mạc Uyên khởi môi, ta mị nói, "Nhiễm Nhi, ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta, không bằng." Dứt lời, chậm rãi đem mặt thấu qua đi, theo sau, vươn trắng tinh mảnh dài ngón tay Điểm điểm hắn kia mang theo ý cười môi. Tô Nhiễm một đốn, đây là Tắc Hôn. Chớp chớp mắt, không sai, là Tắc Hôn. Mà quên gia hỏa này, khi nào giống như cái kia đáng chết Diệp thính Phong giống nhau, chỉ là, nhìn kia đẹp môi, tốt đẹp tươi cười, hơi hơi trắng tinh cảm, Tô Nhiễm nuốt nuốt nước miếng. Muốn hôn sao? Đi hôn đi, dù sao có không phải lần đầu tiên. Không sai, hôn đi, trong lòng ồn ào náo động, Tô Nhiễm trái tim bùm bùm nhảy qua không ngừng, chỉ chậm rãi nâng lên cảm. Một chút một chút để sắt vào kia mang theo trà hương ngồi. Theo sau nhanh như tia chớp nhẹ mổ một ngụm, lại nhanh chóng rời đi. Mạc Uyên đầu tiên là kinh ngạc, theo sau cặp kia đen nhánh như hắc rượu thạch đôi mắt, như sao trời lộc lẫy, khóe miệng tươi cười cũng càng thêm lớn lên. Tô nhiễm cúi đầu, gương mặt đỏ bừng, hợp với lô thai căn tử cũng đỏ, chỉ chuyển mắt cẩn thận đi xem Mạc Uyên, chuyển mắt lại đối thượng kia đối mang theo ý cười đôi mắt, ngay sau đó dễ nghe thanh âm ở bên thai vang lên, Nghiễm Nhi, vừa mới không tính. Theo sau Tô nhiễm chỉ cảm thấy gương mặt bị một đôi bàn tay to phùng trụ, theo sau, kia trương mặt quỷ mặt nạ bị một đôi ngón tay thon dài gỡ xuống, một trường tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú chậm rãi thấu xuống dưới, xúc lên kia vướng bận xa khăn, bắt tô nhiễm môi, theo sau dần dần gia tăng cái kia hôn, chỉ hôn đến tô nhiễm hô hấp dồn dở, lúc này mới xua tay. Chủ tử, tới rồi. Ngoài xe truyền đến mã phu thanh âm, tô nhiễm một đốn, trốn cũng dường như hướng ra ngoài đi đến, lại bị mà quên một phen kéo lấy tay cánh tay ta trước đi xuống, dứt lời, thẳng mang lên mặt nạ, xuống dưới xe ngựa. Đó là, Mặc Vương gia nghe nói là thanh khâu đệ nhất mỹ nam, đáng tiếc đeo mặt nạ, không cần tháo xuống mặt nạ đều nhìn ra được tới, khẳng định là cái tuyệt mỹ nam tử. hắn vừa xuống xe ngựa, liền nghe chung quanh truyền đến tử nhẹ giọng nghị luận thanh, tô nhiệm đúng vai, nàng Mặc Uyên thật đúng là đoạt tay hoa. Chỉ là, liền ở tử nhóm nghĩ như thế nào tiến lên đáp lời hết sức, liền thấy Mặc Uyên chuyển, vươn tay liền thấy xe ngựa vẫn luôn trắng tinh như ngọc tay nhẹ nhàng đáp ở Mạc Quyên bàn tay thượng. Theo sau, một tịch thủy thanh váy tử chậm rãi từ xe ngựa ra tới, lại ở còn chưa xuống xe ngựa hết sức, bị Mạc uyên rỗi ra tay, hoành ôm vào trong ngực, thẳng đến xuống đất, lúc này mới đem tô nhiễm bông. Hai người nhìn nhau cười, chỉ xem đến một bên tử một đám đều là tiện không thôi, nếu là chính mình có thể bị như vậy hoàn mỹ nam tử như vậy đối đãi thiếu sống mấy năm đều là đủ. Mà lúc này, trong đám người, một vang nhà tử Vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía không xa kia sóng vai mà đi một năm một, ngay sau đó lại nhìn về phía tô nhiễm mới vừa rồi xuống dưới kia chiếc xa hoa xe ngựa, môi gắt gao nhấp. Tô nhiễm, vốn tưởng rằng ngươi lần này là thiệt tình tưởng giúp ta, kết quả không nghĩ tới, ngươi chỉ là vì chính mình làm nổi bật thôi. Tô cần gắt gao nhéo khăn, ngay sau đó nhìn về phía thượng ăn mặc vàng nhạt gấm vóc váy, chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười. Phía trước, nàng còn nói không mua thân, chỉ cho chính mình mua, nhưng còn bây giờ thì sao? ăn mặc như vậy xinh đẹp tân váy, đoạt hết nổi bật. Tô Cần nhếch môi, nhìn về phía không xa kia một bạch như tuyết nam tử, cùng với kia nam tử kia hàm đưa tình lại buồn bã thương tâm đôi mắt, tâm như là bị người hung hăng nắm, thẳng đau đến nàng không thở nổi. Xuống xe ngựa, tô nhiễm sóng vai cùng mặc uyên đi tới, người chú mụ, chỉ là, nàng từ trước đến nay thấp, không phải thực hỉ bị nhiều người như vậy nhìn, đặc biệt, những người đó một đám hâm mộ ghen tị hận đôi mắt làm tô nhiễm nổi lên một nổi da gà. Tô nhiễm xuống xe ngựa. Nhìn về phía bốn phía tưởng tìm kiếm Tô Cẩn bóng dáng, nhưng tìm một vòng cũng không thấy được. Ngọc Tranh gặp qua tiểu. Một cái khuôn mặt mỹ tử hướng tới Tô Nhiễm doanh doanh nhất bái, chỉ là hôm nay Ngọc Tranh giả lại không giống thấy khi kia một phong trần tử giả, mà là một nha đầu giả, thối lui trang dung Ngọc Tranh thoạt nhìn nhưng thật ra tú khí thực. Người đó là Ngọc Tranh. Tô Nhiễm hỏi. "Đúng vậy tiểu, từ hôm nay trở đi, Ngọc Tranh đó là ngài gián tỷ." Ngọc Tranh cung kính nói. Mạc Nguyên nhìn về phía Tô Nhiễm, Nhiễm Nhi chúng ta muốn tách ra, tô nhiễm gật gật đầu, tướng quân phủ hôm nay đảo yến là tách ra, nam tử ở đông uyển, tử ở tây uyển, chỉ tới giữa trưa thời gian, liền mới cùng nhau tụ như vậy một lát, tô nhiễm ám đạo cổ đại quy củ thật nhiều, ngay sau đó gật gật đầu, cho Mạc quên một cái người liên tâm ánh mắt, hảo hảo bảo nhiễm nhi mặc quên chuyển mắt nhìn về phía ngọc tranh, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, là ngọc tranh ghi nhớ, mà lúc này tây uyển đào phiêu phiêu, hương thơm bốn phía. Mà ở kia phiến phiến đào bay múa chung, một đám nho nhỏ cái bàn đặt ở dưới tầng cây, rượu hương hôn loạn điểm tâm cùng từng trận đào hương mặt tiền cửa hiệu mà đến. Tô nhiễm khởi khoai môi, ám đạo thật là hảo hảo rượu hảo cảnh. Trường 92 ra vai phủ đầu. Tô nhiễm nhìn chung quanh một vòng, muốn tìm đến tô cẩn, ngó trái ngó phải lại không có phát hiện, lại vào lúc này nghe một cái thanh thúy thanh âm vang lên. Nhiễm nhi, ngươi đã đến rồi, mau đến nơi đây tới ngồi. Tô Nhiễm chuyển mắt Tống Thanh Sương hướng tới Tô Nhiễm một cái kính vây tay, Tống Thanh Sương hôm nay một đạm tím váy lụa, búi tóc cao cao dựng thẳng lên, trên mặt mang theo anh khí mười phần tươi cười. Tô Nhiễm chậm rãi hướng tới Tống Thanh Sương đi qua, Ngọc Tranh tắt từng bước một theo sát ở Tô Nhiễm sau, cùng phía trước kia phó bổ hóng giả bất đồng, Ngọc Tranh hiện tại này phiên nha đầu giả, cùng phía trước quả thực là khác nhau như hai người. Tô Nhiễm hôm nay ăn mặc một kiện thủy thanh tố tuyết lụa vân hình ngàn thủy váy, từng tầng lớp lớp lụa mỏng như nước theo vòng eo vốn lượn mà xuống. Lại phối hợp thượng tô nhiễm trên má cùng khăn che mặt Thoạt nhìn giống như mây mù trung tiến tử Mỹ mà không gì sánh được Chỉ phải chung quanh tiểu sôi nổi ghé mắt Nghĩ trở về có phải hay không muốn chiếu cái dạng này Cũng làm thượng một Tống thanh xương trên dưới lượng tô nhiễm một phen Ngay sau đó cười nói Nhiễm nhi hôm nay này váy thật là cực kỳ đẹp Thanh xương quá khen Đúng rồi, ngươi có từng nhìn đến ta bốn tô cẩn Tô nhiễm hỏi Tô cẩn rõ ràng so với chính mình tới trước mới đúng Nàng Ta đây cũng không biết Tống Thanh Sương xua xua tay, theo sau hai người ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng. Mà nhưng vào lúc này, liền thấy tô cẩn chậm rãi đi đến, nàng một tịch vàng nhạt giải mềm miên váy lụa, váy thêu từng đoá tiểu xảo trí hoa nhài, váy phân trên dưới hai tầng, hạ tầng là gấm vóc thêu mặt liêu, thượng tầng là mềm miên la sa mỏng, gió nhẹ phất động gian, làn váy sa mỏng theo cánh chậm rãi phiêu động, lại xứng với tô cẩn bùi tóc thượng hoa nhài mặt trang sức trâm cài, cả người thoạt nhìn giống như này đào viên trung thấp lại bắt mắt tiên tử, nhịn không được làm người chú mủ. Thấy Tô Cẩn tới, Tô Nhiễm phất phất tay. Liền thấy Tô Cẩn hướng tới chính mình khẽ gật đầu cười, theo sau sai khai Tô Nhiễm ánh mắt, tìm cái địa phương ngồi xuống. Tô Nhiễm sừng sốt, vốn định kêu nàng lại đây cùng chính mình cùng tịch, chỉ là, ngẫm lại cũng là, hôm nay chính mình chính là tới tham gia Hồng Môn Yến, Tô Cẩn tưởng khai sự tình, lý nên rời xa chính mình mới là, Thiết, thật là nhát gan sợ phiền phức. Một bên Tông Thanh xương không nói. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, không có việc gì, nàng không tới. Nhưng thật ra bớt chút phiền toái Nếu bằng không, chính mình còn muốn bớt thời giờ đi bảo nàng. Tống Thanh Sương thở dài, lại là càng thêm không mừng Tô Cẩn. Hôm qua thấy Tô Cẩn thời điểm, Tống Thanh Sương liền không mừng. Hôm nay thấy nàng như vậy, chỉ cảm thấy càng thêm không mừng. Đúng rồi, bạch đâu? Tống Thanh Sương hỏi, ngay sau đó nhìn về phía Tô Nhiễm sau, lại chỉ thấy được một cái dung nhan tú lệ nha hoàn. Bạch hôm nay không thoải mái, liền không tới. Tô Nhiễm xấu hổ cười nói, kỳ thật hắn nơi nào là không thoải mái má chính là thấy chính mình có mà quên đón đường, bỏ chạy cũng dường như lưu, nghĩ đến chính là trốn tránh vị này chủ. Tống thanh Sương hơi hơi có chút thất, đã có thể vào lúc này, liền thấy đào bay múa gian tiếng cười truyền đến, theo sau, liền thấy một đám người hướng tới huyển đi tới. Chỉ thấy một cái tóc tuyết trắng lão nhân bị một đám vây quanh, một đám trên mặt mang theo hoặc là lấy lòng, hoặc là giận, hoặc là vui sướng, hoặc là tỉnh táo làm tươi cười. Này lão nhân trên tay chống tốt nhất lê mục làm quái trượng thường ăn mặc tốt nhất đỏ sầm gấm vóc gám văn cần vật bảo nhất tần nhất tiêu thấy ung dung vô cùng kia đó là tổ mẫu Tống thanh xương ở tô nhiệm bên thái thấp giọng nói ngay sau đó lại chỉ chỉ lão thái quân biên lam theo gấm vóc váy người trẻ tuổi vị kia là mẫu thân của ta vị kia là di nương Tống thanh xương từng bước từng bước cấp tô nhiệm giới thiệu nói theo sau liền thấy mặt sau cùng phấn túm mà váy lụa tử doanh doanh đi tới này tử dung mạo khuyên thành cử chỉ ưu nhã đúng là tô tuyết Thấy mọi người đều đến đông đủ, lão thái quân ý ý gật gật đầu, theo sau ở chu thị nâng hạ, ngồi trên chủ vị. Mà Tô Tuyết cũng thẳng tìm vị trí ngồi xuống, ngay sau đó một đôi mắt hung hăng trừng mắt Tô Nhiễm, một bộ hận không thể đèm Tô Nhiễm lột ra róc xương biểu. Chỉ là, đương lão thái quân đôi mắt nhìn về phía Tô Tuyết nơi giờ địa phương, cặp kia ác độc đôi mắt nháy mắt hóa thành một bãi mang theo vô cùng nguy khuất, nhân nhân quang lập loè ở giữa, lại hơn nữa Tô Tuyết vốn là xinh đẹp, lại bộ dáng này, chỉ chọc người chịu mến không thôi. Lão thái quân theo tô tuyết ánh mắt nhìn lại, thoáng nhìn tống thanh xương bên cạnh ngồi che mặt tử, khe như mày, làm như có chút không vui. Ngày sau đó hỏi, đây là nhà ai cô nương à, vì sao phải che che giấu giấu? nơi này toàn là quyến lại vô nam tử, còn sợ bị người nhìn đi không thành. Tô nhiễm khởi khoẻ môi, ám đạo tô tuyết không đi đương diễn viên thật là đáng tiếc, này mặt đến chính mình cũng chưa phản ứng lại đây. Lại chuyển mắt nhìn về phía chủ vị ngồi Lão thái quân tô nhiễm nheo nheo mắt, Lão thái quân đây là cho chính mình ra oai phủ đầu sao? Thấy Tô Nhiễm như vậy cùng lão thái quân đối diện, một bên Tống Thanh Sương nhẹ nhàng dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tô Nhiễm không được cấp Tô Nhiễm xử mắt. Nàng tổ mẫu chính là nhất không mừng người khác cãi lời nàng, chính mình cái này tôn nếu là dám như vậy xem nàng, không thiếu được muốn đóng cửa. Tô Nhiễm không cho là đúng cùng lão thái quân đối diện, theo sau khởi doanh doanh nhất bái, cười nói, "Lão thái quân có điều không biết, tiểu lớn lên xấu xí, gần nhất lại sinh một chút hồng, sợ dọa đến lão thái quân." cho nên mới lấy khăn che mặt che mặt. Lão Thái Quân nghe vậy, hơi hơi mỉm mỉm cặp kia mỉm la mắt. Từ ngày ấy hoàng cùng trăm yến lúc sau, ai không biết vân khê thành đệ nhất mỹ nhân đã đổi chủ từ tô tuyết thành tô nhiễm. Mà như vậy một vị vân khê thành đệ nhất mỹ nhân nhiên ở chỗ này nói chính mình xấu, thật là buồn cười. Lão Thái Quân kiểu gì mỹ người, tự nhiên biết tô nhiễm đây là cố ý tìm lý do, chỉ là nàng như vậy cách nói, nàng lại là không thể lại nói nàng không phải. Nhưng thật ra cái thông minh nha hoàn. Tô Nhiễm dứt lời, doanh doanh nét bái, theo sau thẳng ngồi xuống, chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt đắc ý Tô Tuyết, cho nàng một cái khinh thường ánh mắt. Lão Thái Quân một bên chu thị trong mắt chuyển động, ngay sau đó ý cười doanh doanh nhìn về phía các vị khuê các tiểu nhóm. "Hôm nay chư vị nhỏ đến ta tướng quân phủ dự tiệc, thật là nhường tử đào đều ảm đạm mất đâu, một đám phảng phất giống như tiên tử, thật là cực hảo cực hảo." Nàng giọng nói một, chư vị tiểu nhân mặt lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc hôm nay các nàng chính là tới xem Lão Thái Quân răn dạy người. Mà là hướng về phía tới tham gia tướng quân phủ hiến hội tứ hoàng tử, cùng mặc vương ra tới. Hôm nay thưởng đào, ăn đào bánh, lại phẩm đào nhưỡng thật là mỹ thay, chỉ là, tựa hồ thiếu điểm cái gì. Chu Thị nói xong, ngước mắt nhìn về phía mọi người. Mà lúc này, trong đám người một tịch mân váy đỏ chu bội bội đống nhiên mở miệng nói, trước đó vài ngày, đi trong cung tham gia trăm yến, tô quận chúa một khúc núi cao thủy bị người coi là tiên khúc. Không bằng, hôm nay tô quận chúa vì đại gia đàn một khúc, trợ trợ hứng, như thế nào Chương 93 Đích Thứ Biện Chu bội bội ngồi ở tô tuyết sườn, vẻ mặt ý cười, đến nỗi nàng biên tô tuyết, càng là vẻ mặt đắc ý chi. Chu bội bội là nàng bạn tốt, tự nhiên là đứng ở nàng bên này, mà lời này cũng là tô tuyết bảy mưu đặt kế nàng nói. Lần trước, ở Trăm Yến làm nàng xấu mặt, hôm nay, nàng cũng muốn làm tô nhiễm ở chỗ này ra một hồi làm trò cười cho thiên hạ. Tô tuyết cùng chu bội bội đối diện cười, ngay sau đó nhìn về phía đối diện tô nhiễm. Tô nhiễm mi, têu chính mình biểu diễn. Sợ là làm cái gì tay chân làm cho chính mình xấu mặt đi, cho rằng nàng Tô Nhiễm là như vậy hảo lửa, gọi là cái gì liền chiếu làm. Chỉ là, nếu là chính mình hiện tại cự tuyệt, chẳng phải là có vẻ chính mình không hề khí độ. Nhưng nếu là đáp ứng rồi, lại cho các nàng thiết kế hại chính mình có thửa chi cơ. Tô Nhiễm nhíu nh mày, ngay sau đó trong mắt chuyển động, cười nói: "Nghe vị này tiểu một lời, ta nhưng thật ra nghĩ tới, ta vị kia tam cầm nghệ chính là ở ta phía trên đâu, ngày ấy ta muốn dĩ tưởng đàn một khúc cấp trợ hứng." Chỉ là, ngày ấy Tam vô ý bị thương cánh tay, huyết không ngừng, cho nên không thể đàn đấu. ta xem Tam tay hiện giờ cũng hảo, không bằng, ta liền đem lần này đàn tấu cơ hội làm cùng Tam, làm Tam hiểu rõ một cọc căn năn. Tô Tuyết nghe vậy ngẩn ra, lần trước ở Trăm Yến xấu mặt, là nàng cả đời vết nhơ, thế nhưng bị cái này nho nhỏ thứ bức cho không thể không đoạn cầm huyền tự thương hại cánh tay, hôm nay, còn nghĩ đến này vừa ra sao. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Tuyết hận đến hàm răng thẳng ngỡ lại chỉ trong chốc lát nhọn miệng cười. Lục Muội nói đùa, ta cầm nghệ tự nhiên so ra kém muội muội sư học hảo. Nàng cố tình đem cái kia tự tăng thêm ngứa khí, trong mắt một mảnh khinh thường chi. Mà lời kia vừa thốt ra, các vị tiểu một đám hai mặt nhìn nhau, "Sư, lời này như thế nào nói lên?" Có một vị tiểu không rõ nguyên do hỏi. "Tô Tuyết Mi, nàng đang chờ người tới hỏi đâu?" Ngay sau đó mươi cười, nói, "Ai, các ngươi là không biết ta, ta cái này muội muội từ nhỏ liền đã chết nương." Không ai quản cũng không ai, liền cùng cái thô tục nha đầu giống nhau, chỉ là, nàng tâm cơ pha trọng, mỗi học cầm nghệ, nàng liền trốn đi học, nói ra thật đúng là mất mặt đâu. Dứt lời, lắc lắc đầu, vẻ mặt chuyện cũ bất kham nhắc lại bộ dáng, thẳng xem đến đông đảo tiểu thì thầm không ngừng. Thiên lạc, còn có bực này sự. Mới vừa rồi còn thấy nàng cùng mặc vương ra cùng xe mà đến, nghĩ đến khẳng định là cái nóng vội pha trọng, lại sẽ chơi hồ ly tinh thủ đoạn yêu. Chính là, chính là... Thật là đáng thương Tô Tuyết kia hảo hảo đích bị thứ cấp khi dễ đi. Thứ vốn chính là nô tỳ, còn vọng tưởng bay lên đầu cành phượng hoàng. Ở như thế nào học còn không phải con vợ lẽ. Đúng vậy, thật là buồn cười. Tô Nhiễm tiểu gì nhĩ lực, này đó nói nhỏ tất cả thu vào nàng trong thai. chỉ là nàng cũng không sinh khí, chỉ khởi khoe môi, một đôi đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn về phía vẻ mặt đắc ý chi Tô Tuyết, ngay sau đó ở mọi người thì thầm không ngừng, nói chuyện cũng càng thêm không dễ nghe thời điểm, mở miệng nói. Ai Muội muội ta cũng là bất đắc dĩ à, ta cái kia mẹ cả dứt lời, vươn khăn xoa xoa khỏe mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mọi người thấy thế càng thêm nghi lên, đều thành là mẹ cả đại thứ. Mọi người lúc này mới phảng phất giống như, chỉ là, bọn họ đang ngồi đại bộ phận đều là đích tự nhiên không rõ một cái không có mẹ đẻ, lại bị phụ thân ghét bỏ thứ là như thế nào sinh hoạt, chỉ là, các nàng đều ở đại trạch bên trong sinh hoạt, đại trạch bên trong những cái đó tâm đấu rắc bọn họ đều trải qua quá, tự nhiên cũng biết trong đó ngọn nguồn. Chỉ là, ở các nàng trong mắt, thứ đó là chỉ so nha hoàn nô tì hảo một chút tồn tại, liền tính không cho thỉnh cầm nghệ tiên sinh thụ, cũng không có gì ghê gớm sự. Mà các nàng chung, đối với tô nhiễm cảng có rất nhiều khinh thường. Chỉ là, các nàng lại hoàn toàn không chú ý tới, ngồi ở chủ vị phía trên lão thái quân khẽ như mày, rất là không vui. Lão thái quân biên chu thị thấy thế, ho nhẹ một tiếng, lại không có khởi đến chút nào tác dụng, phía dưới vẫn là nói nhỏ không ngừng. Ai, các vị tiểu. Ta cái này đích thật đúng là vất tư thực, làm chư vị tiểu chê cười. Dứt lời, tô tuyết nhếch môi, xoa xoa khỏe mắt. Chỉ là, tô nhiễm lại rõ ràng thấy, tô tuyết đôi mắt không thấy một giọt nước mắt. Tô nhiễm không ám đạo, diễn kịch chính mình quả nhiên so ra kém nàng. Chỉ là, sát luôn xem bản lĩnh, nàng tô tuyết chưa chắc so được với nàng. Tô nhiễm mi nhìn về phía mặt không vui lao thái quân, ngay sau đó nhẹ nhàng khởi khỏe môi, nói, thứ lại như thế nào? Thứ liền không phải người sao? Đồng dạng là một cái cha sinh hài tử, vì sao phải còn chờ khác nhau? Dứt lời, vẻ mặt oán giận chi. Thật là buồn cười, thứ đó là cùng nô tỷ giống nhau tồn tại, liền tính về sau như thế nào ưu tú, gả cho người cũng định là chỉ có thể làm tiểu tô tuyết khinh thường nói. Phải không? Tô Những Mi, ngay sau đó nhìn về phía mặt càng thêm hắc lao thái quân. Lục ngội, như vậy, cũng là vì ngươi hảo, nếu không, ngươi chạm đến càng cao, rơi càng thảm a rốt cuộc ngươi chỉ là cái thứ. Thứ nên có thứ bộ dáng không phải sao?" Tô Tuyết dứt lời, chuyển mắt nhìn về phía túi đầu gắt gao cắn cánh môi Tô Cẩn. Cười lạnh nói, "Ngươi xem tứ muội, nhiều hiểu chuyện." "Đủ rồi." Lão Thái Quân rốt cuộc nghe không nổi nữa, chỉ dùng lực một gõ quải trưởng tức giận nói. "Nói như vậy, ngươi là nói ta lão bà tử, cũng chỉ có thể cho người ta đương tiếp thất." Dứt lời, nộ mục nhìn về phía Tô Tuyết. Tô Tuyết một đốn, vội vàng xua tay. "Bà ngoại, ta không phải cái này ý gì, si, ta là nói con vợ lẽ." là nói Tô Nhiễm. Giọng nói một, Lao Thái quân hỏa khí càng thịnh, phải biết rằng, Lao Thái quân năm đó gả cho Tống Lao tướng quân thời điểm, cũng chỉ bất quá là cái thứ thôi, có thể ngồi vào hôm nay vị trí, cũng đều là dựa vào chính mình nỗ lực kết quả, mà nay ngày, Tô Tuyết thế nhưng làm cho đông đảo danh môn tiểu nhân mặt đem thứ so sánh nô buộc, này không phải cho hắn nan kham là cái gì. Lao Thái quân tức giận không thôi. Chỉ là, Tô Tuyết cũng không biết, chỉ càng giải thích càng hoảng loạn. Cuối cùng tắc quỳ trên mặt đất. Lão thái quân bất giận, lão thái quân bất giận. Dứt lời, liên tục khái ngẩng đầu lên. Tô Nhi Mi ở tới phía trước, nàng đã sớm phái người thăm rõ ràng lão thái quân sự, lão thái quân ở tuổi trẻ thời điểm, chỉ là một cái người bình thường ra thứ, hơn nữa, Nhật Tử cũng không phải thực hảo, chỉ là nàng hiếu học thả lại có đảm lượng, cuối cùng được đến tướng quân phủ gia tử, cũng chính là Tống lão tướng quân như hái, cuối cùng Tống lão tướng quân không màng mọi người phản đối, dứt khoát lấy như vậy một cái thứ làm chính thê. Lúc ấy cũng coi như là dân gian dài thoại, mà hiện tại, tô tuyết như vậy châm trọc thứ, bất chính là đâm chúng lao thái quân uy hiếp, hơn nữa, còn không hiểu xem mặt, càng nói càng hăng say, này còn không được làm lao thái quân tức giận không thôi. Thấy lao thái quân như thế, cũng có tiểu phản ứng lại đây, tức khắc che miệng lại, không dám nhiều lời liếc mắt một cái, chỉ ám đạo chính mình nói sai rồi lời nói. Tô nhiễm bưng lên đảo nhưỡng đặt ở bên môi, nhấp một ngụm, tức khắc trong miệng đảo hỗn hợp từng trận rượu hương, lệnh người vui vẻ thoải mái. Mới vừa rồi ta đều nói, tam cầm nghệ thực hảo, lục muội so ra kém, hiện giờ vì cái cỏ những cái đó vô dụng làm lao thái quân sinh khí, tam sao không đàn một khúc núi cao thủy cho là bồi tội." Tô Nhiễm cười nói. "Chương 94 lại xấu mặt." Chu thị thấy thế trong mắt chuyển động, Chu thị giảng hòa nói, đúng vậy, Tuyết Nhi ngươi liền đàn một khúc cho là bồi tội, nghe nói núi cao thủy chính là tiên khúc, ta nhưng thật ra đã sớm muốn nghe vừa nghe." Thấy mâu thân mở miệng nói, Tống Thanh Xương nhìn mắt Tô Nhiễm, ngay sau đó ra chớp chớp mắt. Cũng phụ hòa nói, chính là chính là, biểu cầm nghệ không phải thực hảo sao, người tới, đem cầm bưng lên. Mà lúc này, lấy cớ đi nhà sĩ Ngọc Tranh cũng đứng ở tô nhiễm sau, đối với tô nhiễm khẽ gật đầu. Mà này lúc sau, liền thấy nha hoàn bưng một phương đàn cổ đi rồi đi lên, đem đàn cổ đặt ở bàn thượng, lúc này mới lui xuống. Tô nhiễm khởi khoe môi, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng phía trước thấy tô tuyết kia phó thành công trúc bộ dáng tô nhiễm liền rắc có kỳ quặc vì thế làm Ngọc Tranh đi xem xét một phen. Kết quả, quả nhiên, Ngọc Tranh phát hiện các nàng ở đàn cổ thượng động tay động chân, chỉ cần dùng tay nhẹ nhàng một bát, cầm huyền liền sẽ tách ra. Đến lúc đó, đánh đàn người tay, nhất định huyết không ngừng. Nhìn dáng vẻ, Tô Tuyết là tưởng báo ngày ấy ở trăm yến chi thủ, chỉ là Tô nhiễm đoan buồn à, rõ ràng là nàng chính mình đàn tấu không ra núi cao thủy tròn nên cố ý đoạn cầm huyền làm cánh tay bị thương nha, Quan nàng chuyện gì à? Tiểu, đã dựa theo ngài phân phó đem cầm thay đổi. Ngọc Thanh ở Tô Nhiệm bên tai nhẹ giọng nói. Tô Nhiễm gật gật đầu, ngay sau đó nhìn về phía ngồi ở bàn nhỏ trước vẻ mặt hoảng loạn Tô Tuyết. Tô Tuyết cắn môi, nhìn về phía không xa bàn cùng với bàn thượng của cẩm. ngay sau đó vẻ mặt ác độc nhìn về phía Tô Nhiễm. Biểu, ngươi còn đang đợi cái gì đâu, mau chút đặn A. Tống Thanh Sương thúc giục nói, tuy rằng Tống Thanh Sương không biết trong đó nguyên do, nhưng là nàng cũng đã nhìn ra là Tô Tuyết cố ý khó xử Tô Nhiễm, hiện tại ngược lại bị Tô Nhiễm cấp 7 một đạo, nàng chính là thích nhất xem náo nhiệt. Nàng vẫn luôn liền xem cái này tỉnh táo làm lại tự nhận là chính mình thực ghê gớm Tô Tuyết không vừa mắt. Hôm nay có thể tìm được cơ hội tới bãi nàng một đạo, nàng chính là làm không biết mệt. Tô Tuyết ở trên vị trí của mình, co quắp không thôi, phải biết rằng nàng nơi nào sẽ đạn cái gì núi cao thủy A, cái này nhưng như thế nào cho phải. Biểu, mau đi đàn tấu A. Thống Thanh Sương thúc giục nói. Theo sau, đông đảo tiểu nhóm cũng bắt đầu thúc giục lên, Tô Tuyết trên trán bố mồ hôi, quay đầu lại nhìn về phía Thanh Trúc. Lại thấy Thanh Trúc gật gật đầu, ngay sau đó cắn răng một cái. Nay đàn cổ cầm huyền là đã làm tay chân, một bát liền sẽ tách ra, sau đó bị thương ngón tay. Tô Tuyết nhìn nhìn chính mình trắng tinh như ngọc ngón tay, nhìn dáng vẻ, hôm nay lại đến huyết. Tô nhiễm ở mọi người thúc rục hạ, chỉ có thể căng ra đầu thượng, lao thái quân đều gật đầu, nàng còn có thể làm sao bây giờ, sớm biết rằng, liền không nói cái gì đánh đàn sự. Tô Tuyết khởi, đi lên chính giữa bàn trước, ngước mắt nhìn mắt mặt không lắm đẹp lao thái quân, túi đầu trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm, khó trách mẫu thân đều không muốn về nhà mẹ đẻ, cái này lao thái bà thật đúng là tính tình rất lớn, liền như vậy dăm ba câu liền cho chính mình nhân mặt, nàng nói lại không phải nàng, là tô nhiễm, nàng tức giận cái gì, thật là không thể nói lý lao đông tây, nhưng tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, tô tuyết trên mặt vẫn là mang theo nhợt nhạt tươi cười, chỉ doanh doanh phúc phúc tử, thẳng ngồi quỳ ở đệm hương bổ phía trên, chậm rãi vươn như ngọc trắng tinh ngón tay, hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Ngay sau đó hơi hơi vươn một cây đầu ngón tay, nhẹ nhàng đặt ở cầm huyền thượng, ngay sau đó thật mạnh hô một hơi, như là muốn chịu chết giống nhau, hạ lớn lao quyết tâm, lúc này mới nhẹ nhàng khấu động cầm huyền. Đăng một tiếng thanh thúy tiếng đàn vang lên, tô tuyết trên chán bảy mồ hôi, ngay sau đó nhắm chặt đôi mắt, chờ đợi đau đớn đã đến, kỳ thật, nàng là có thể nhanh chóng đem tay cầm thai, chỉ là, nếu là chính mình tay không bị thương, khó bảo toàn tô nhiễm sẽ không cho chính mình lại bưng lên một đài đàn cổ tới, tắc hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng làm tay bị thương. Chỉ là, bắn ra một cái thang âm sau, trên tay lại chậm chạp không có truyền đến đau đớn, Tô Tuyết nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút hoảng loạn, ngay sau đó mở mắt ra mắt, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì cầm, vẻ mặt kinh ngạc. Tô Nhiễm khởi khóe môi, nàng đã sớm mệnh ngọc tranh đem cầm cấp rớt, này giá đàn cổ không chỉ có sẽ không đoạn, hơn nữa dị thường vững chắc, sợ là Tô Tuyết muốn đem nàng đoạn, đều phải phí chút công phu mới được. Tô Tuyết tức khắc ý thức được cái gì? Ngay sau đó chuyển mắt ác độc nhìn về phía tô nhiễm, chỉ khí mặt phát thanh, lại không biết như thế nào cho phải. Như thế nào không bán? Có người hỏi, ngày ấy ở Hoàng Cung tổ chức trăm yến chư vị tiểu phần lớn đều là đi tham gia quá, cho nên đối với có thể lại lần nữa nghe được kia đầu khúc, các nàng chính là ôm có rất lớn chờ mong. Mới vừa rồi tô tuyết chỉ bắn một cái thang âm, lại chậm chạp không động thủ bán, thực sự điếu người ăn uống. Tô tiểu, mau chút đặn A. Lại có người thúc giục nói. Tô Tuyết mặt tái nhợt nhìn về phía thủ hạ đàn cổ, đôi mắt một mảnh hoảng loạn, chỉ chuyển mắt nhìn về phía đồng dạng kinh ngạc không thôi Thanh Trúc, trong mắt mang theo hừng hực lửa giận, chỉ sợ tới mức Thanh Trúc vội vàng tối đầu, đừng khai Tô Tuyết ánh mắt. Tô Tuyết cắn môi, trong lòng một mảnh hoảng loạn, không thể làm các nàng biết nàng cầm nghệ không bằng Tô Nhiễm, nếu bằng không, phía trước những lời này đó đều sẽ bị người vạch trần, chính mình hiện tại bộ dạng không bằng Tô Nhiễm, không thể liền cầm nghệ đều bại bởi nàng, đối, không thể. Chỉ có thể đoạn cầm huyền Không sai, chỉ có biện pháp này, Tô Tuyết đem tay phúc ở Cầm Huyền thượng, theo sau đôi mắt dùng mình, vươn trắng tinh như ngọc ngón tay hướng tới hơi hơi vọng gỗ lượn, Cầm Huyền, theo sau dùng sức một Đang. Một tiếng chói hai tiếng đàn vang lên, Tô Tuyết mặt tái nhợt, lại thấy Cầm Huyền phát ra ong long thanh âm, lại không có tách ra. Chuyển mắt lại thấy mọi người đều che lại lỗ tai, vẻ mặt chán ghét, Tô Tuyết chỉ cấp đầu đổ mồ hôi. "Hảo chói hai, biểu, ngươi rốt cuộc có thể hay không đánh đàn a?" Tống Thanh Sương xoa xoa lỗ tai, cao mày không nói. Tô Nhiễm Mi nhìn về phía hoảng loạn không thôi Tô Tuyết, ngay sau đó cười nói: Thanh Sương ngươi có điều không biết, mới vừa rồi ba con là ở thí tiếng đàn thôi. Đại gia chờ, chờ thí xong rồi tiếng đàn, tam liền bắt đầu diễn đấu. Mọi người nghe nói gật gật đầu, lại có hiểu cầm tiểu không châm chọc nói, Tô Tiểu thí tiếng đàn phương xỉ thật đúng là đặc. Tô Tuyết hiện tại cưỡi lên lưng còn khó leo xuống, chỉ căng ra đầu, lại khởi một cây cầm huyền, theo sau dùng hết toàn lực khởi. Chỉ làm cho đầu đổ mồ hôi mặt phát thanh, một màn này xem đến chư vị tiểu đầu hấp tuyến. "Chỉ ám đạo, này Tô tiểu là cùng này cầm có thủ án." "Như vậy thì cầm, vẫn là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy a." Tô Nhiễm khăn che mặt mặt đã cười rút gần, chỉ là cũng may mang theo khăn che mặt người khác nhìn không tới thôi. Chỉ nghe phanh mà một tiếng chói tai thanh âm vang lên, liền đem Cầm Huyền theo tiếng mà đoạn, theo sau, chỉ nghe một bén nhọn tiêu thảm thiết vang lên, liền thấy Tô Tuyết ôm máu tươi đầm đìa cánh tay, tiêu thảm thiết không ngừng Tô Nhiễm Mi nhìn về phía Tô Tuyết cánh tay, chỉ âm thầm lắc lắc đầu. Trợ trợ trợ, tự làm bậy không thể xuống A, Nàng này chỉ cánh tay sợ là phí đi. Phải biết rằng lực cùng phản xạ lực là có quan hệ trực tiếp. Nàng như vậy dùng sức hành đoạn cầm huyền, liền sẽ dẫn tới cầm huyền càng thêm hữu lực bắn ngược. Xem này huyết lượng, sợ là chặt đứt gân tay. Chương 95 mươi rửa vào cái gì? Tô Tuyết thét chói hai không ngừng, nắm huyết không ngừng thủ đoạn đau đến nước mắt thẳng. Tay của ta, tay của ta, cứu mạng, cứu mạng. Nàng thét chói tai, nhìn đến chính mình huyết nhục mơ hồ cánh tay sau, chỉ hai mắt một bôi đen hôn mê bất tỉnh. Thanh trúc hoảng loạn tiến lên, lấy ra khăn che lại tô tuyết huyết không ngừng thủ đoạn, tay không được run run. Lao thái quân nhíu nhíu mày, ngay sau đó chán ghét rời mắt mắt, nàng là cỡ nào minh người, Tô Tuyết về điểm này kỹ xảo nàng đã sớm nhìn thấu. Chu thị thấy thế nhìn về phía một bên nha hoàn, còn không đi thỉnh đại phu. Dứt lời, tiếp đón bà tử hoàng đem bị chính mình ra huyết dọa ngất xỉu đi Tô Tuyết nâng đi ra ngoài. Tô Tuyết đi rồi, chư vị tiểu một đám trên mặt rất là quỷ dị, có cùng, có khinh thường, cũng có rắc buồn cười. Lần trước làm Tô tiểu đàn tấu núi cao thủy kết quả cầm huyền vô ý chặt đứt, hôm nay Lão Thái Quân muốn nghe núi cao thủy kết quả cầm huyền vẫn là chặt đứt, ta đánh giá, này núi cao thủy định là cùng Tô có chút thù, bằng không như thế nào mỗi lần đạn đều đem cầm huyền cấp lộng chặt đứt, hơn nữa đều đem tự mình cánh tay cấp bị thương, ai, thật là nghiệt duyên a. Giọng nói một, mọi người đều là nhẹ cười, Tô Nhiệm cũng là như thế. Tô nhiễm tỉ mới vừa nói lời nói thanh em nhìn lại, liền thấy nói chuyện chính là một cái ngũ quan tố nhã tử, này tử một tố bạch váy, đôi mắt sáng ngời, cái mũi tiểu xảo, môi đỏ thắm. Thấy tô nhiễm đang xem chính mình, tử khởi khoe môi, hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Tô nhiễm hủi lấy cười, ngay sau đó nhìn về phía một bên tống thanh xương hỏi. Vị kia tiểu là. Tống thanh xương nghe vậy nhìn về phía kia một tố bạch tử, nàng là Lý Thị Lang Nhi, Lý Tố Tịnh. Làm người rất là quái gở miệng cũng cực kỳ gỡ Tô Nhiệm nghe vậy khởi khoẻ môi, ngay sau đó thâm chấp nhận gật gật đầu, này miệng sắc thật đủ độc. Đại bọn nha hoàn đem vết máu rửa sạch sẽ, Chu thị nhìn về phía Trư vị tiểu, trên mặt mang theo xin lỗi. "Ai, ai cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ phát sinh loại sự tình này, thật là đáng tiếc, hôm nay sợ là nghe không thành kia tiên khúc." "Ai nói nghe không được, Nhiệm Nhi có thể đàn một khúc." Giọng thanh xương lanh mồm lanh miệng nói. Tô Nhiệm thấy mọi người ánh mắt đều ở chính mình thượng. Ngước mắt lại thấy Chu thị nhìn về phía chính mình mang theo khẩn cầu chi. Tô sáu tiểu, chẳng biết có được không đàn một khúc?" Chu thị hỏi, đôi mắt lấp loè toàn là minh chi. Tô Nhiễm nhìn về phía vẻ mặt chờ mong Tống Thanh Sương gật gật đầu, "Này xem như bán Tống Thanh Sương một cái mặt núi đi, nếu bằng không, này hảo hảo yến hội liền bị kia xui xẻo Tô Tuyết làm hỏng. Truyền ra đi, cũng không dễ nghe không phải sao?" Thấy Tô Nhiễm gật đầu, Lão thái quân mặt lúc này mới đẹp chút, chỉ triệu hoán người một lần nữa nâng cẩm cùng bàn. Tô Nhiễm khởi đi hướng bàn, ngồi quỳ ở đệm hương bổ thượng, theo sau, vươn trắng tinh như ngọc nhỏ dài tê tay, hơi hơi khởi khoe môi, chậm rãi nhắm mắt lại mắt, theo sau phun ra một ngụm trọc khí, lại mở mắt ra là, đôi mắt như mặt nước thanh nhuận, đen nhánh trong mắt linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Chỉ thấy nàng bàn tay trắng kích thích cầm huyền, theo sau một tiếng dễ nghe cầm nghệ vang lên, tiếng đàn lúc nào cũng ẩn khi hiện, hay còn đứng ở núi cao đỉnh, quan sát mây mù lượn lờ, lại có gió mát phất mặt, lệnh người vui vẻ thoải mái. Khi thị sống nhảy lên, giống như nhìn thấy một cái chảy nhỏ dọc tế, hơi nước lượn lờ gian không khí hợp lòng người, lệnh nhân thần thanh khí, tâm sung sướng. Khi thị trầm thấp biển chuyển, giống như ngồi nguy thuyền quá vô hiệp, hoa mắt thần gì, kinh tâm động phách, phảng phất phía trước đó là vạn hắc tranh hết sức. Một khúc tất, mọi người chưa đã thèm, Lão Thái Quân gật gật đầu, nhìn về phía Tô Nhiễm đôi mắt mang theo khen ngợi chi. Chu thị cũng là như thế. Mọi người còn bị cầm ý khó khăn không thể tự thoát ra được. Này rác mới vừa rồi đặt rừng đào bên trong, du lịch một hồi non sông gấm vóc, chỉ cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hảo, đạt đến không tồi. Lao Thái quân mở miệng tán dương, ngay sau đó khen tiếng động nổi lên bốn phía. Mà lúc này, lại không ai chú ý tới, ở kia không chấp mắt rác, một tịch vàng nhạt tử, rũ mắt, trong tay gắt gao nhéo khăn, vẻ mặt đố kỵ chi. Tô nhiễm khởi phúc phúc tử. Lao Thái quân quá khen. Không tán thưởng, một chút đều không tán thưởng, nhiễm nhi đạn thật tốt quá rảnh rỗi nhất định phải ta Tống thanh xương vẻ mặt sùng bái nói tô nhiễm thấy thế gật gật đầu chu thị thấy tô nhiễm gật đầu tức khắc mi mắt con cong, nàng cái này nhi chỉ hỉ vũ giao lộng thương không muốn học nhi ra cầm kỳ thư hoạn hiện giờ đối cầm nghệ đuổi hứng thú thật sự là quá tốt ngay sau đó chu thị xem tô nhiễm ánh mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ hảo cảm đạn xong rồi khúc tô nhiễm cũng về tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống theo sau chư vị tiểu hoặc là khiêu vũ hoặc là thơ hoặc là đúng đúng liên Này phiên xuống dưới, nhưng thật ra đem tô tuyết quên đến không còn một mảnh. Mà những cái đó nguyên bản đối tô nhiệm thư phân có chút khinh thường đích nhóm đều là đối tô nhiệm lau mắt mà nhìn, tô nhiệm tài nghệ cùng học thức, toàn không thể so chư vị chịu quá hảo dục tiểu nhóm kém, điểm này làm các nàng kính nghệ không thôi, thậm chí có tử ở trong lòng nói thầm. Khó trách mặc vương gia sẽ hỉ nàng, nếu là chính mình là nam tử, nói không chừng cũng hỉ nàng đâu. Không bao lâu, liền tới rồi giữa chưa đồ ăn Trung Quốc thời gian, mà dùng cơm thời điểm tiểu công tử nhóm liền có thể cùng thất tán cơm, cái này làm cho những cái đó đã có ái mộ nam tử tiểu nhóm một đám chờ mong không thôi. Lão thái quân ở Chu thị nâng hạ đi trước đi xuống, khẽ thở dài một cái, lão thái quân nhìn về phía Chu thị hỏi: "Ngươi giác Tô Nhiễm kia nha đầu như thế nào?" Chu thị rũ mắt, lắc lắc đầu. "Nhìn không thấu, nhưng thật ra cái thông minh nha đầu, cũng khó trách Tuyết Nhi đấu không lại nàng." Lão thái quân nghe vậy hừ lạnh một tiếng. "Tô Tuyết nếu là thương hảo, liền làm nàng hồi phủ thừa tướng đi." đừng ở ta tướng quân phủ mất mặt xấu hổ. Chu Thị nghe vậy gật gật đầu, ngay sau đó đỡ lao thái quân hướng tới chính sảnh đi đến. Tô Nhiệm cùng Trư Vị Tiểu cũng theo mọi người hướng tới chính sảnh phương hướng đi đến. Tô Nhiệm chuyển mắt nhìn về phía không xa Tô Cẩn lại thấy Tô Cẩn cúi đầu, không đi xem chính mình, hơi hơi lắc lắc đầu, trong lòng lại có chút thất. Thở dài, lại chỉ cảm thấy có người đang xem chính mình, chuyển mắt lại thấy không xa một tịch trắng thuần một đám lý tố tịnh hướng tới chính mình nhẹn miệng cười. Tô Nhiệm hồi lấy tươi cười. Ngay sau đó đến gần Lý Tố Tịnh cười nói, có không đồng hành. Lý Tố Tịnh sửng suốt, ngay sau đó gật gật đầu. Vì thế, Tô nhiễm cùng Tống Thanh Sương, Lý Tố Tịnh ba người sóng vai mà đi. Không xa, Tô Cẩn cắn môi, nhìn ba người rời đi bóng, dáng, đôi mắt lập lòe. Ha ha, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi A. Một cái bén nhọn thanh âm vang lên, liền thấy Chu Bội Bội vẻ mặt khinh thường nhìn về phía Tô Cẩn. Hảo cầu không lo nói, tránh ra. Chu Bội Bội cùng Tô Tuyết giống nhau. Luôn luôn khinh thường Tô nhiễm cùng Tô Cẩn hai người, đối Tô Cẩn trước nay cũng không có gì hòa nhã tử, chỉ một tay đem Tô Cẩn đẩy ra, theo sau thẳng hướng phía trước đi đến. Tô Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa té lăn trên đất, bàn tay bị trên mặt đất cục đá sát phá một lỗ hổng xuyên tim đau. Nhìn mọi người rời đi bóng dáng, Tô Cẩn nắm lên trên mặt đất cục đá, oán hận chiều không xa dừng đảo ném đi. Vì sao sẽ như vậy? Rõ ràng đều là thứ, Tô nhiễm bị người vây quanh, chính mình lại như vậy bị người khi dễ khinh thường. Ngay cả tứ hoàng tử cũng chỉ hỉ nàng, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Chương 96 này tể phi bị tể. Không bao lâu, mọi người tới tới rồi chính sảnh, chính sảnh bên trái ghế thượng đã là ngồi nam tử, một đám đều là vẻ mặt ý cười nhìn về phía chư vị tử. Tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía chính sảnh, liếc mắt một cái, liền thấy kia một tịch hắc huyền bảo nam tử, bốn mắt nhìn nhau, liền thấy nam tử từng bước một hướng tới chính mình đi tới. Đó là mặc vương gia, nàng chiều ta đi tới. Không. Nàng là chiều ta đi tới. Thế là, che khuất mặt nạ còn như vậy Tuân Mỹ, hảo muốn nhìn hắn mặt nạ hạ mặt. Tiểu nhóm thấy mà quên hướng tới các nàng nơi phương hướng đi tới, một đám đều là mặt đỏ không thôi, khẩu càng là mai con chạy loạn. Chỉ là, Ma Uyên đôi mắt lại chưa từng ở các nàng thượng dừng lại quá liếc mắt một cái, hai mắt mắt từ đầu trí cuối ở kia một thủy thanh tử thượng chưa từng rời đi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nho cười, theo sau, liền thấy Ma Uyên chậm rãi vươn tay, rát lấy kia thanh tử trắng tinh như ngọc tay. Theo sau bị gắt gao khóa lại đại trưởng bên trong. Chỉ ở chúng tử hâm mộ trong ánh mắt, hai người nắm tay hướng tới chính sảnh đi đến. Hào ngọt ngào A Tống Thanh Sương vẻ mặt hâm mộ, chỉ xem một bên lý tố tịnh độc miệng nói. Đám đông nhìn chăm chú hạ, không biết xấu hổ. Dứt lời, thẳng vòng qua Tống Thanh Sương hướng phía trước đi đến. Uy, ngươi nói ai chẳng biết cảm thấy thẹn A, ngươi nói rõ ràng A, gì, đừng đi A, ngươi từ từ ta. Tới rồi chính sảnh, mà quên cũng không bận tâm người khác ánh mắt. Thẳng đem tô nhiễm đưa tới chính mình ghế, ngồi ở chính mình biên, trong mắt nhu hòa một mảnh. Chỉ xem đối diện ngồi chư vị tiểu nhóm tiện không thôi. Tô nhiễm ngước mắt đối thượng mà quên kia thâm thúy đôi mắt, ngay sau đó thấp giọng nói, như vậy không hảo đi, nơi này chính là nam bất đồng tịch, ngươi xem, bên kia là tịch, bên này là nam tịch. Có cái gì không tốt, ta làm ngươi ngồi ở ta biên, ai dám nói một cái không tự. Mà quên chân thật đáng tin nói, chút nào không cho tô nhiễm nửa điểm phản bác đường sống. Mà nhưng vào lúc này. Lão thái quân đi rồi đi lên, ngồi ở phía trên chủ vị thượng, mà nàng bên ngồi còn lại là tống hạo thiên tống tướng quân. Vị này tống tướng quân ước chừng 40 tới tuổi, mày rậm mắt to, hình cương tráng, vừa thấy không phải tướng quân đó là dết. Ngạch, nếu là mặc vào tạm dè thật đúng là như là dết, tô nhiệm âm thầm bổ não. Mà tống hạo thiên bên ngồi đó là con hắn tống kiệt, tống kiệt lúc này ánh mắt tất cả ở tô nhiệm trên mặt, chỉ có mày, ám đạo tô nhiệm vì sao cùng mặc vương gia như thế thân cận không hổ là bắt cá hai tay hổ mị tử hóa. Tống hạo thiên dơ lên chén rượu, nhìn về phía mọi người, cười nói. Ha ha ha, hôm nay thật là đồng tất sinh huy à, ngay cả tứ hoàng tử cùng mặc vương gia đều hánh diện tiến đến tham gia hiến hội, thật là vinh hạnh chi đến. Tô nhiễm một đốn, chuyển mắt vừa thấy, nhưng bất chính hảo đối thượng cặp kia thon dài đơn phượng nhãn, chỉ là kia hai mắt mắt lại không giống phía trước cấm áp, mà là ảm đạm như hôi, chỉ nhìn tô nhiễm liếc mắt một cái liền đừng xem qua mắt. Dũ mắt đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Tô Nhiệm hơi hơi nhũ mày, lại vào lúc này cảm giác bên hông đau sót, ngước mắt liền thấy mà Quyên chừng mắt nhìn chính mình. Nhiệm Nhi, không được xem hắn. Tô Nhiệm vô tội chớp chớp mắt, khoe miệng lại rơi lên đẹp tươi cười. Ngay sau đó buồn cười nhìn Mặc Quyên, chẳng lẽ là Mặc Quyên đây là ghen tị? Tô Nhiệm chuyển mắt nhìn về phía đối diện tịch Tô Cẩn, liền thấy nàng sợi tóc có chút hỗn độn, làn váy còn dính một chút bùn đất, bộ dáng có chút bái, không khỏi khe nhũ mày ngay sau đó nhìn về phía không xa vẻ mặt khinh thường chi chuỗi bội bội nhăn lại mày, chỉ ám đạo khẳng định là chuỗi bội bội khi dễ tô cẩn, tô cẩn thấy tô nhiễm đang xem chính mình, chỉ cúi đầu, trong mắt hơi nước lượn lờ, trong tay háo tay, lại gắt gao nhéo khăn, môi nhấp chặt. Tô nhiễm, chính ngươi ra hết nổi bật, hiện tại liền tới xem chính mình làm trò cười cho thiên hạ sao? Ngươi thuận lợi mọi bề, có mặc vương gia, còn đi a ngọc, vì cái gì? Vì cái gì? Chỉ một cái chớp mắt, cặp kia mở mỉ xương ngủ đôi mắt tàn nhẫn một mảnh, chu bội bội thấy tô nhiễm ở trường chính mình, không khỏi tiêu căng ngạo mạn hồi trường trở về, nàng vốn là không mừng tô nhiễm, không phải bởi vì tô tuyết duyên cớ, mà là vì lần trước ở thành phố tô nhiễm nhục nhã. nếu là tô nhiễm biết chu bội bội trong lòng suy nghĩ, một hai phải đi lên chịu nàng một cái miệng rộng, cái gì chính mình nhục nhã nàng, rõ ràng là nàng nhục nhã chính mình trước đây hảo đi, chỉ là liền ở chu bội bội dùng ác độc ánh mắt nhìn về phía tô nhiễm thời điểm, lại thình lình hồn phát lệnh ngay sau đó liền đối với thượng một đôi giống như tử thần giống nhau khủng bố hắt đôi mắt chỉ cảm thấy nếu là lại xem một cái chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ vội vàng sai mở mắt mắt sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh tô nhiệm ngước mắt nhìn về phía mặc uyên lại thấy mặc uyên sủng nịch cười ngay sau đó vẻ mặt cái gì cũng không biết biểu tống hạo thiên vẫn luôn đang nói chút khen tặng nói nói cái gì vinh hạnh chi đến đồng tất sinh huy lại phân biệt cấp mặc uyên cùng lý ngọc kính rượu theo sau uống đến mặt đỏ bừng Mà quên thường thường gắp đồ ăn để vào tô nhiễm trong chén, lại là xương cá, lại là hủy đi xương cốt, quả thực liền thành hầu hạ tô nhiễm ăn cơm người hầu. Chỉ làm những cái đó ngày thường kiến thức quá mà quên đọc các thủ đoạn tử nhóm một đám lau mắt mà nhìn. Chỉ ám đạo, nay vẫn là bọn họ nhận thức cái kia mặc vương ra sao. Tô nhiễm nhìn mâm đồ ăn có chút khó xử, nàng hiện tại mang khăn che mặt, ăn cơm thực không có phương tiện, mà quên hiển nhiên ý thức được điểm này, chỉ vung tay lên, liền ở mọi người kinh ngạc trong mắt. Mắt thấy một đám người da đen đem tô nhiễm cùng Mạc Quyên này một bàn bao quanh vây quanh. Tô nhiễm trợn mắt há hốc mồm nhìn vây quanh ở bốn phía người da đen, chớp chớp mắt, lại thấy Mạc Quyên dùng tay chống đầu, ngay sau đó cười nói, ăn đi, nghĩ đến ngươi khẳng định đói bụng. Tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng, gật gật đầu, theo sau sốc lên khăn che mặt, mở ra đói trụt ngồi mô si. Chỉ xem Mạc Quyên khỏe miệng rơ lên, một bên cười một bên gật đầu nói, ăn nhiều chút, ngươi quá gầy. Phúc tô nhiễm suýt nữa đến đúng nhiên có loại bị trở thành tiểu tễ tử đối đai cảm giác đều thành mà quên là tính đem chính mình dưỡng phì lại tễ người cho ta đúng vậy tô nhiễm đem trong lòng suy nghĩ buột miệng thoát ra ân dưỡng phì hảo làm thì tan. mà quên phối hợp nói tô nhiễm suýt nửa miệng đến chỉ vội vàng uống một hai khẩu trà lúc này mới dễ chịu chút quay đầu lại thấy mà quên vẻ mặt tươi cười chỉ là này tễ phi bị tễ thôi hắn gián tô nhiễm bên thay nhẹ giọng nói tô nhiễm tức khắc chỉ cảm thấy trên mặt một mảnh Ngay sau đó Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không bao lâu, Tô Nhiễm cái no cách, miệng dầu mỡ. "Ăn no." Mã Quyên vẻ mặt sùng nịch. Tô Nhiễm gật gật đầu. "Đừng núp ních. Tô Nhiễm sử sốt, liền thấy Mã Quyên chậm rãi để sát vào. "Ngươi đón xem, các nàng ở bên trong làm cái gì đâu?" Tống Thanh Xương dùng khuỷu tay thọc thọc một bên Lý Tố Tịnh, vẻ mặt hưng phấn. Lý Tố Tịnh nhíu nhíu mày, "Đắp, trừ bỏ ăn, còn có thể làm cái gì?" Tống Thanh Xương nghe vậy tức khắc gương mặt đỏ bừng vẻ mặt hưng phấn nói ăn là ăn ta thiên hảo kính bảo a lý tố tịnh một đầu hất tuyến, chỉ lạnh lùng nói không biết ngươi trong đầu trang cái gì dứt lời thẳng kẹp lên một khối đậu hủ đặt ở trong miệng mặt vô biểu nhai lên lúc này tô nhiễm khang phảng phất có vô số nai con ở loạn đụng phải, thấy mà quên chậm rãi để sát vào tô nhiễm nuốt nuốt nước miếng mà quên chậm rãi để sát vào tô nhiễm kia trường như điệp ảnh lông mi hơi hơi cao thẳng mũi hạ môi mỏng khẽ nhếch Phun ra nhẹ nhẹ rượu hương khí tức tất cả phun ở tô nhiễm trên mặt, cực nóng một mảnh, chỉ nôn nóng tô nhiễm tâm cũng đi theo bùn bùn nhảy dựng lên. Nàng nhìn mà quên một chút để sát vào, nhếch môi, trong mắt mang theo tì hoảng loạn. Hắn muốn làm cái gì? Nơi này chính là có thật nhiều người, chẳng lẽ hắn tưởng, hôn. Tô nhiễm lông mi run rẩy sau đó gắt gao nhắm lại, hơi hơi mở ra môi, sau đó chậm rãi thấu qua đi. Đã có thể vào lúc này, liền nghe một tiếng cười khẽ, ngay sau đó một cái hài hước thanh âm vang lên Nhiệm Nhi, ta chỉ là tưởng giúp ngươi sát một chút khoẻ miệng dầu mỡ, đều thành. Ngươi tưởng? Chương 97 cái tị. Không phải. Mọi người ghé mắt nhìn về phía bị người da đen bao quanh vây quanh địa phương, sôi nổi không rõ nguyên do, chỉ có kia áo bào trắng như trích tiên nam tử ảm đạm cười khổ, chỉ bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, khóe miệng một mảnh chua xót. Mà liền tại đây thanh thét chói tai sau khi kết thúc, liền thấy hắc ảnh người thối lui, theo sau, liền thấy Tô nhiễm cúi đầu, trên mặt che khăn che mặt Lỗ Thái lại là hồng đến không thể lại đỏ. Mà một màn này, ở Tống Hạo Thiên trong mắt lại dị thường hoảng sợ, hắn thậm chí cũng không biết, chính mình trong nhà có như vậy nhiều ám vệ trà trộn vào tới, phải biết rằng, hắn tướng quân phủ nhưng có trọng binh gác, hơn nữa, trong phủ cũng dưỡng không ít tuyệt thế cao thủ, nhưng Mạc Vương gia ám vệ lại có thể tại đây thần không biết quỷ không hay huống hạ nhẹ nhàng Jin du hắn tướng quân phủ đại đường, này không thể không làm Tống Hạo Thiên hoảng sợ, nếu là Mạc Vương gia tưởng lấy hắn mệnh, kia còn không dễ như trở bàn tay. Tống Hạo Thiên trên chán bố mồ hôi, chỉ ám đạo Mặc Vương gia ám vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Thanh Sương thấy tô nhiễm lỗ hai đỏ bừng, che miệng cười. Tố Tịnh, ngươi nhìn đến không, nhìn đến không, bọn họ khẳng định là ở cái kia gì? Dứt lời, dung khuỷu tay thọc thọc một bên Lý Tố Tịnh. Lý Tố Tịnh toàn bộ hành trình mặt vô biểu ăn cái gì, chỉ là Tống Thanh Sương này một thọc dưới, chiếc búa thượng kẹp cây đậu theo cái bàn bắn ra bắn ra trốn đi. Lý Tố Tịnh mày thẳng nhảy nhìn kia viên biến mất đầu Hà Lan ngay sau đó nộ mục nhìn về phía Tống Thanh Sương. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, dứt lời, cao mày. Tiếp theo bắt đầu ăn. Tống Thanh Sương méo miệng, ngay sau đó nhìn về phía Tô Nhiệm chớp chớp mắt. Tô Nhiệm thấy thế hơi hơi nhếch môi, ám đạo khẳng định là làm người hiểu lầm. Chỉ vẻ mặt oán trách nhìn về phía Mạc Uyên, lại thấy hắn vẻ mặt đắc ý tươi cười. Ngay sau đó một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía phía trên Tống Hạo Thiên, hơi hơi hí mắt. Bị Mạc Uyên này vừa thấy dưới, Tống Hạo Thiên một cái run run. Suýt nữa đem trong tay chén rượu ngã trên mặt đất, chỉ nuốt nuốt nước miếng, thẳng đem sái nửa nửa ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tô nhiễm lại rõ ràng chú ý tới, Tống Hạo Thiên kia hơi hơi run rẩy tay, không khỏi khỏe mắt run rẩy, này tính, cái gì tướng quân? Như vậy liền sợ run run. Ngay sau đó lại vẻ mặt to mò nhìn về phía Mặc Uyên, nói hắn đến tụt cùng làm cái gì? Làm Tống Hạo Thiên sợ hãi như chim sợ cánh quang. Giờ khắc này, Tô nhiễm chỉ cảm thấy nàng đối người nam nhân này tựa hồ không có trong tưởng tượng hiểu biết cảm giác được tô nhiễm đang xem chính mình mà quên chuyển mắt nhìn về phía tô nhiễm đôi mắt nhu hòa một mảnh cũng như văn tích cặp kia đen nhánh đôi mắt nhìn về phía chính mình thời điểm ảnh ngược ra tới vĩnh viễn chỉ có tô nhiễm một người lý ngọc bưng lên chén rượu nhìn về phía hàng đối diện hai người khòe miệng chua sốt càng thêm nồng đậm chỉ bách chính mình không đi xem túi đầu nhìn chén lớn rượu lại uống một ly chỉ cảm thấy bụng nôn nóng tim đau như cát tô cần nắm chặt khăn tay Tâm một mảnh co chặt, nàng hảo nghĩ tới đi nói cho hắn, không cần vì tô nhiệm thương tâm, không cần như thế thống khổ, ai hắn chỉ có nàng tô cần A, môi bị cắn tái nhuận một mảnh, tô cần tâm lại bởi vì Lý Ngọc kia thống khổ bộ dáng càng thêm co chặt, phảng phất giống như là bị một khối cự thạch gắt gao đẹ nặng, không thở nổi. A Ngọc xem ta A, A Ngọc mau nhìn xem ta A, còn có ta ở đây, còn có ta ở đây. Tô cần tâm không ngừng ồn ào náo động, lại thấy kiếp như giống như trích tiên nam tử uống một chén rượu lại nhìn về phía Tô Nhiễm. Tâm từng mảnh từng mảnh truyền đến đau đớn, Tô Cẩn nắm chặt khăn tay, ngay sau đó vẻ mặt ác độc nhìn về phía Tô Nhiễm. Đều là nàng, nếu không có nàng, có lẽ A Ngọc trong mắt liền bao dung nàng. Tống thanh Xương trong lúc vô tình đem Tô Cẩn kia chợt lóe rồi biến mất ác độc thu hết đáy mắt, ngay sau đó nhăn lại mày. Ngay sau đó Tô Nhiễm cũng chuyển mắt nhìn về phía Tô Cẩn, liền thấy Tô Cẩn tối đầu, thấy không rõ biểu, hơi hơi thở dài, ngay sau đó nhìn về phía không xa tứ hoàng tử Lý Ngọc. Có nên hay không cùng hắn nói làm nàng phụ trách Tô Cẩn sự đâu. Tô Cẩn Si Tác, đôi mắt nhưng vẫn nhìn về phía Lý Ngọc, chỉ là lại một chút không nhận thấy được, bên cái kia nam tử càng thêm khó coi mặt. Lý Ngọc bưng lên chén rượu, thấy Tô nhiệm đang xem chính mình, không khỏi vui sướng, chỉ là cặp kia nhìn về phía chính mình đôi mắt không hề tiêu cự, làm như suy nghĩ cái gì, hơi hơi có chút thất, nhưng cặp kia đẹp đơn phượng nhãn lại từ đầu chí cuối không có rời đi. Như thế như vậy, phảng phất giống như là hai người thầm đối diện. Lệnh người ngờ vực đã có thể ở tô nhiễm si tát hết sức, chỉ cảm thấy có chút lén, không khỏi phục hồi tinh thần lại, liền thấy mặc uyên kia đen nhánh như động không đáy đôi mắt, mang theo lệnh băng hàn ý, không khỏi một cái run run. Ngay sau đó chỉ cảm thấy thủ đoạn bị mạnh mẽ nắm, nhiễm nhi không được xem hắn, chỉ sau cái tự lại mang theo tô nhiễm chưa bao giờ ở mặc uyên thượng nhìn đến quá lệ khí, tô nhiễm chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội lắc lắc đầu. Mặc uyên, ngươi uống lượn thuốc, chỉ là lời này vừa ra khỏi miệng lại chọc đến kia kiểm chế trụ tô nhiễm thủ đoạn tay càng thêm khẩn. tô nhiễm nhíu nhíu mày chỉ cảm thấy thủ đoạn đều mau bị ma quên cấp bóc gãy. ma quên người làm đau ta. ma quên lúc này mới phát hiện chính mình thất chỉ là liền ở hắn chuẩn bị buông tay hết sức liền chỉ cảm thấy một đạo ảnh nhanh chóng sét qua. tô nhiễm còn chưa phản ứng lại đây liền chỉ cảm thấy bị một cổ lực lượng mang nhập trong lòng ngực, mang theo nhàn nhạt thương khí ngước mắt lại đối thượng cặp kia đẹp đơn phong nhãn chỉ từ Ma Quyên trong tay đoạt quá kia chỉ bị kiểm chế đỏ lên thủ đoạn, vẻ mặt thương tiếc phùng ở trong tay nhẹ nhàng khí. Ma Quyên thấy thế cặp kia đen nhánh đôi mắt lạnh băng đến xương, rối tay đem Lý Ngọc phùng ở lòng bàn tay tay đoạt lại đây, theo sau dùng sức một tốn. Tô Nhiệm tử một hơi nhập đến Ma Quyên kia tất ôm ấp trùng, lại tại hạ một khắc, một cái tay khác bị Lý Ngọc túng chặt. này một cái chớp mắt, Tô Nhiệm chỉ cảm thấy chỉ cảm thấy giống như một khối sắp bị xé mở mảnh vải, chuyển mắt nhìn về phía Ma Quyên lại nhìn về phía Lý Ngọc. Ngay sau đó dùng sức đem tay tránh thoát mở ra, cả giận nói: Các ngươi đều uống lộ thuốc. Dứt lời, nổi giận đùng đùng nhìn về phía hai người, ngay sau đó, hướng tới Tống Thanh Xương cùng Lý Tố Tịnh vị trí đi đến. Nhiễm Nhi Lý Ngọc vẻ mặt mịch nhìn về phía Tô Nhiễm bóng dáng, trong miệng lẩm bẩm. Mà quên cặp kia đen nhánh đôi mắt lại nhìn không chớp mắt nhìn về phía Tô Nhiễm kia bị niết đỏ lên thủ đoạn, trong mắt lập lòe, chỉ vươn tay nhìn về phía chính mình tay, trong mắt một mảnh ngảo não. Tô Nhiễm tức giận ngồi ở Tống Thanh Xương bên. Sau mày, xoa xoa đỏ lên thủ đoạn, lại thấy một bên tống thanh xương che miệng cười. Ha ha, nhiễm nhi, hảo kính bạo A. Tô nhiễm một đầu hắc tuyến, này tính cái gì kính bạo, chỉ là, ngước mắt lại thấy đang ngồi mọi người đều vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía chính mình. Có thể làm tứ hoàng tử cùng mặc vương gia như thế thất cấp đoạt tử đến tuột cùng gia sao dung mạo. Các vị tử anh em vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, đương nhiên cũng có tham gia quá bạch tiến, gặp qua tô nhiễm chân dung nam tử, cũng là khinh mộ không thôi. Mà chư vị tiểu nhóm tắc đều là vẻ mặt hâm mộ ghen ghét, chỉ nghĩ, chính mình nếu là có thể bị hai như thế mạo mị ưu tú nam tử như vậy cướp đoạt, thật là tốt biết bao. Mà chủ vị ngồi lão thái quân tắc hơi hơi như mày, chỉ ám đạo tô nhiễm không đơn giản. Ngay sau đó nhìn về phía đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc tống hạo thiên như như mày. nhi tử vô dụng, chính mình cũng là sắp xuống mồ người, nếu là chính mình đã chết, kia tướng quân phủ quyền thế liền sẽ một chút sụp đổ, vì nay chi kế, chỉ có thể đem thanh xương gả cho tứ hoàng tử. Nhưng hiện tại, lại nhiều ra cái tô nhiễm tới. Trường 98 tỷ bà. Mà không xa, tô cẩn mặt khó coi cực kỳ, buồn sẽ không uống rượu tô cẩn, cũng chính là bưng lên chén rượu đột nhiên rót vào trong miệng, chỉ sặc đến nước mắt không được ra, lại trước sau nghẹn cổ họng cay đầu, không cho chính mình phát ra một chút thanh âm. Nước mắt không được hạ, không biết là trong lòng chua sót, vẫn là bị rượu cấp kích thích, chỉ là, kia hai mắt mắt lại càng thêm rõ ràng, như là hạ định rồi lớn lao quyết tâm giống nhau. Mà quên cùng Lý Ngọc gặp thoáng qua thẳng về tới chính mình chỗ ngồi, chỉ là kia không thêm che dấu gì, ai đều thấy được. Tô Nhiệm nhíu mắt, tức giận xoa đỏ lên thủ đoạn, ngay sau đó ngước mắt nộ mục nhìn về phía Mạc Uyên, lại ở đối phóng trong mắt thấy xin lỗi cùng đau lòng. Tô Nhiệm quay đầu đi sai khai Mạc Uyên ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng nén giận, hắn như vậy vô duyên vô cớ liền như vậy đối chính mình thi bạo, thật là quá không thể hiểu được, hơn nữa, chính mình thiếu chút nữa bị Mạc Uyên cùng Lý Ngọc hai người cấp sống xé. Tưởng tượng đến nơi đây, Tô Nhiễm càng thêm nén giận. Này tính cái gì? Đoạt món đồ chơi? Đương nàng tô nhiễm là cái gì? Chỉ là, tô nhiễm cái này thương không cao người như thế nào cũng không nghĩ tới, kỳ thật là mà quên ghen tị tôi. Nhưng nàng không phát hiện, Tống Thanh xương phát hiện, chỉ che lại cái mũi. Nhiễm nhi, hảo toan hương bị A, ngươi ngửi được không có. Dứt lời, nhìn về phía tô nhiễm vẻ mặt cười xấu xa. Tô nhiễm hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Ngươi nghe sai rồi đi, nơi này chỉ có cơm hương cùng rượu hương. không không không ta tuyệt đối không nghe sai, hương vị chính là từ bên kia truyền tới. Tống Thanh Sương vẻ mặt ý cười chỉ chỉ đối diện Nam Tịch, Tô Nhiễm vẻ mặt nghi nhìn về phía Tống Thanh Sương sợ chỉ chi, ánh vào mi mắt chỉ có mặt uyên kia trương lạnh băng mặt, bốn mắt nhìn nhau, Tô Nhiễm kinh ngạc một lát, lại vội vàng đem đôi mắt sai khai, chỉ xem một bên Tống Thanh Sương vẻ mặt suốt ruột. Lão Thái Quân nhìn về phía Tống Thanh Sương khẽ nhíu mày, chỉ ám đạo, nhi gia vì sao như vậy thô tụ, mỗi ngày một chút ra bộ dáng đều không có, hơi hơi thở dài ở như thế nào thô tục cũng là chính mình tôn Lão Thái Quân chỉ ý cười doanh doanh nhìn về phía mọi người ngay sau đó nhìn về phía Tống Thanh Sương Thanh Sương ngươi gần nhất không phải Tân Học điệu nhảy sao không bằng biểu diễn một phen trợ trợ hứng nếu nói Tống Thanh Sương có chỗ nào còn như là vóc dáng kia đó là sẽ khiêu vũ đây cũng là Lão Thái Quân cho rằng Tống Thanh Sương duy nhất có thể lấy đến ra tay đồ vật Tống Thanh Sương chớp chớp mắt vẻ mặt kinh ngạc dùng ngón tay chỉ chính mình tổ mẫu không lầm đi Làm chính mình khiêu vũ. Còn làm trò nhiều người như vậy mặt. Thanh Sương, Lão Thái Quân cùng ngươi nói chuyện đâu. Chu Thị thấy Tống Thanh Sương ngồi ở tại chỗ bất động, vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Tống Thanh Sương lúc này mới chậm rãi khởi đi đến trung gian, phúc phúc tử. Tổ mẫu, ta đi xuống chuẩn bị một phen. Dứt lời, hữu khí vô lực hướng tới phòng trong đi đến. Thấy Lão Thái Quân thấy thế vẻ mặt không vui, tô nhiễm khe như mày. Lão Thái Quân làm Tống Thanh Sương biểu diễn tài nghệ, đều thành cũng muốn cùng tô phổ trạch giống nhau đem nhi gả cho Lý Ngọc. Tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía Lý Ngọc, lại nhìn về phía trước sau cưới đầu tô cẩn, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi. Nàng đem tô cẩn mang đến, đó là hy vọng tô cẩn có thể dũng dược biểu hiện một phen, ít nhất, ở Lý Ngọc trước mặt biểu đạt chính mình ái mộ chi tâm đi. Nhưng nàng đâu, không phải nhéo khăn, chính là cưới đầu, giống cái đả điểu giống nhau. Tô nhiễm lắc lắc đầu, xem ra, đến dựa vào chính mình hỗ trợ. Không bao lâu, Tống Thanh Sương một bộ phấn trường tụ váy đi rồi đi lên, hơi hơi phúc phúc tử, theo sau, nhạc hời, Tống Thanh Sương Tư Mạn rượu đem tay háo nhẹ nhàng dương lên, theo sau, theo tiếng nhạc chậm rãi huy động tay háo, liền thấy kia thật dài vần tay háo giống như sóng biển giống nhau tầng tầng lớp lớp gian, đẹp không sao tả xiết. Theo Tống Thanh Sương Tử xoay tròn, bảy màu cạp váy theo bước chân chuyển động giống như kia có thể di động cầu vồng giống nhau, huyễn màu bắt mắt. Tiếng nhạc quyển chuyển, Tống Thanh Sương phất động vần tay háo, tiếng nhạc cao vút. Tống Thanh Sương giống như không trung tiên tử xây dịch nảy lên, mỹ đến làm người không rời được mắt mắt. Một khúc tất, Tống Thanh Sương giống như kia nụ hoa đại phong đóa, xoay tròn gian dần dần nở rộ. Hảo theo Lão Thái Quân một tiếng trầm trồ khen ngợi thanh sau, tùy theo mà đến chính là không ngừng vỗ tay, Tô nhiễm cũng vỗ tay trưởng, này vũ đạo thật là cực hảo, quả thực là võ thuật cùng tử nhu mỹ tư kết hợp. Nếu là tầm thường tử quả quyết nhảy không ra như vậy yêu cầu cao độ động tác, nhưng Tống Thanh Sương đều không phải là tầm thường tử, nàng chính là có công phu ở cho nên nhảy lên vũ tới không chỉ có tư mềm mại, càng là thể luyện chuyển nhẹ nhàng. Một vũ kết thúc, nam tịch tử nhóm một đám đều là vẻ mặt tán thưởng cùng ái mộ. Lão thái quân ý gật gật đầu, chỉ là đương đôi mắt nhìn về phía túi đầu uống rượu, lại bất vi sở động lý ngọc lá lúc, mày không khỏi nhíu chặt. Đãi đuổi hảo vấy, tống thanh dương lại tỏa trở về phía trước vị trí, thấy tô nhiễm vẻ mặt tươi cười, không cần to mò hỏi. Nhiễm nhi, ta vũ như thế nào? Dứt lời, vẻ mặt chờ mong. Tô nhiễm dựng thẳng lên ngón cái, đổng cực kỳ. Dứt lời, hai người nhìn nhỏ cười. Tô nhiễm nhìn về phía không xa tô cẩn, ngay sau đó mở miệng nói, hôm nay hảo hảo rượu lại nhìn như thế mỹ diệu vũ, không bằng, lại nghe thượng một khúc như thế nào. Dứt lời, nhìn về phía Lão thái quân. Lão thái quân hơi hơi như mày, chỉ ám đạo hôm nay này nổi bật đều làm tô nhiễm ra, mà khi nhiều người như vậy mặt, nàng cũng không hảo phát tác, chỉ cười nói, tô quận chúa là muốn vì chúng ta ở đàn một khúc. Tô Nhiễm lắc lắc đầu, lại là chuyển mắt nhìn về phía kia một vàng nhạt Tô Cẩn, cười nói, "Chư vị chỉ biết ta cầm nghệ không tồi, lại không biết ta một vị, nói đến một tay hảo tỷ bà, so với ta cầm nghệ, không biết hảo bao nhiêu lần." Dứt lời, ý cười doanh doanh nhìn về phía Tô Cẩn. Tô Cẩn sững sốt, ngay sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Nhiễm, Tô Nhiễm hướng về phía Tô Cẩn gật gật đầu, ý bảo nàng không phải sợ, ngay sau đó nhìn nhìn Lý Ngọc, lại nhìn nhìn Tô Cẩn. Tô Cẩn hiểu ý gật đầu gật đầu, lại nhếch môi Vẻ mặt khẩn trương, nàng tuy rằng hội đảm tỷ bà, nhưng lại trước nay chưa từng trước mặt ngoại nhân đàn tấu quá, nàng cũng không biết, tô nhiễm này thiên là giúp chính mình, vẫn là muốn nhìn chính mình xấu mặt. Tô nhiễm nói ra lời này, cũng là có điều chuẩn bị, nàng biết, tô cẩn mẫu thân triệu thị gà cho tô phổ trạch phía trước là bán nghệ không bán nghệ, năm đó nói đến một tay tỷ bà không biết lệnh nhiều ít tử thiếu gia liền quên phản, càng là được đến tô phổ trạch khuyên mộ. Năm đó cũng là sủng ái có thêm, mà triệu thị chiêu thức ấy tỷ bà. Nhưng đều là tất cả cho tô cẩn, tô nhiễm lưu quá triệu thị tử thời điểm, chính là không ngừng một lần nghe qua kia mỹ diệu tỷ bà âm. Cho nên, tô nhiễm đối tô cẩn là tin tưởng mười phần. Một khi đã như vậy, mau chút thỉnh đi lên làm chúng ta nghe thượng vừa nghe. Có người nói nói. Rốt cuộc, tô nhiễm cầm nghệ chính là mọi người đều biết, mà nàng lại nói có người tỷ bà so nàng cầm nghệ còn hảo. Này không thể không làm cho bọn họ tò mò, đều là tưởng vừa nghe một vài. Tô nhiễm khởi khỏe môi. Ngay sau đó khởi đi hướng Tô Cẩn, đối với Tô Cẩn chớp chớp mắt, cười nói: "Tam, cấp thư vị đàn một khúc như thế nào?" Tô Cẩn sững sốt, vẻ mặt khẩn trương, ngay sau đó gật gật đầu. "Chương 99 bán cho ta, thêm càng." Nha hoàng chuyển đến một trương nguyên hình ghế gỗ đặt ở đại đường trung ương, đại đường trung ương hai sườn phân biệt là nam tịch cùng tịch. Tô Cẩn ôm Nha hoàng đưa qua tỉ bà chậm rãi đi lên trung ương, hướng tới Lao Thái quân Phúc Phúc tử, theo sau, lại chuyển mắt nhìn về phía tứ hoàng tử đôi mắt hơi hơi lập lòe. Tiểu tử đeo xấu, dứt lời, ngồi ở ghế tròn phía trên. Lúc này, tô cẩn một vàng nhạt giải mềm yên váy lụa, điểm điểm hoa nhài điểm xuyết ở giữa, tươi mát khả nhân. Hơn nữa tô cẩn vốn là làn da trắng non ngũ quan tú mỹ, mặc vào này váy càng thêm có vẻ người so. Tô cẩn ngồi ở ghế tròn thượng, đem tỷ bà một mặt đặt ở lớn hơn, theo sau một bàn tay ôm lấy tỷ bà, một cái tay khác nhẹ nhàng đặt ở tỷ bà huyền thượng, hơi hơi nghiêng đầu, thật dài lông mi du mí mắt, hơn nữa vốn là thanh lệ ngũ quan toàn bộ thoạt nhìn giống như một bức họa, tô cẩn hơi hơi phun ra một ngụm cho khí, tuy rằng vẫn là có chút khẩn trương, chỉ là, đương thấy không xa tự uống rượu hao tổn tinh thần lý ngọc, tô cẩn chỉ cảm thấy, nàng tưởng đạn, nàng tưởng đạn cho hắn nghe, nàng tưởng nói cho hắn, nàng không thể so tô những kém, bàn tay trắng đáp thì bà huyền, từng tiếng rì nghe thanh âm vang lên, theo tô cẩn cặp kia linh hoạt kỳ ảo đôi mắt, chậm rãi như đàn gấu, giống như thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ kể ra, kể ra hủy khuất, kể rõ hái mộ kể rõ trong lòng chờ mong, một đám thang âm phảng phất giống như thành từng câu nhẹ ngữ, lệnh người nhịn không được vì tỷ bà âm trung thương cảm mà ảm đạm thất thần. đã có thể ở mọi người đều phiền muộn hết sức, liền nghe tỷ bà âm bỗng nhiên cao vút lên, như hò hét, như giấy ruộng mà ra dã, không thể khống chế chạy ra lồng, giam, khẩn trương bầu không khí tràn ngập đại đường bên trong. lại ở một lát sau, tỷ bà âm chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiết tấu lại ở một chút một chút mau, lại ở mau đến một cái không thể suy nghĩ trình độ thời điểm đúng nhiên dừng lại, lại bắt đầu chậm rãi kể ra, như là xấu hổ tử đối với chính mình ái mộ lang kể ra trong lòng xin si niệm. Tô Cẩn ôm thì bà, cặp kia hàm đôi mắt không được nhìn về phía kia áo bào trắng, giống như giống như trích tiên nam tử. Lý Ngọc buông chén rượu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cẩn, đối thượng kia đối hàm đôi mắt Lý Ngọc trên mặt đạm mạc như nước. Một khúc tất, mọi người phiền muộn không thôi. Nếu là nói Tô Nhiễm núi cao thủy là tâm linh thượng lễ rửa tội cùng hưởng thụ, Tống Thanh Sương vũ đạo là thị giác thượng hưởng thụ. Như vậy tô cẩn tỉ bà âm đó là trong lòng. Tô cẩn bế lên tỉ bà nhất nhất hành lễ, lại thấy mọi người đều là trong mày, có thậm chí thường thường thở ngắn than dài. Tô nhiễm đồng dạng như thế, nàng biết, tô cẩn chỉ là đem trong lòng áp lực tự thông qua tỉ bà biểu đạt ra tới, nàng đạn thực hảo, ý cảnh cũng đủ, chỉ là quá mức bi thương áp lực. Chuyển mắt nhìn về phía vẻ mặt đạm mạc Lý Ngọc, tô nhiễm nhíu mày, khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy muốn tác hợp bọn họ hai người, quả thực là quá khó khăn. Tô nhiễm dẫn đầu vỗ tay, theo sau một tiếng một tiếng vỗ tay thanh nhớ tới, tô cẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ ôm tỷ bà, chậm rãi lui xuống. Trở lại chính mình chỗ ngồi, tô cẩn đem tỷ bà đưa cho sau nha hoàn, ngay sau đó cho tô nhiễm một cái cảm tạ tươi cười. Một bên tống thanh xương không nhớ mày. Nhiễm nhi, ngươi cái này bốn, ta thực không mừng. Tô nhiễm một đốn, bốn con là tử quá mức mềm yếu nhát gan, cũng không hư. Tô nhiễm giải thích nói. Tống thanh xương thở dài cũng không biết như thế nào cùng Tô Nhiễm giải thích, thấy Tống Thanh Sương như vậy sốt ruột bộ dáng, Tô Nhiễm không khỏi khả nói, "Thanh Sương, ta xem Lão Thái Quân tưởng chấp vá ngươi cùng tứ hoàng tử đi." Phốc. Một miệng trà phun tới, Tống Thanh Sương suýt nữa sặc đến, chỉ xoa xoa khỏe miệng với nước, vẻ mặt hoảng sợ nói, "Nhiễm Nhi, ngươi nhưng đừng làm ta sợ a." Dứt lời, Vũ Khẩu lại nhịn không được đi xem Lão Thái Quân mặt. Lại thấy Lão Thái Quân đang xem chính mình, không khỏi càng thêm sợ. "Thanh Sương, ngươi sợ cái gì?" Tô nhiễm buồn cười hỏi, chẳng lẽ thật đúng là bị chính mình đoán đúng rồi. Tống thanh sương cắn môi, theo sau thấp giọng nói, ngươi xem cái kia tứ hoàng tử, suốt ngày không phải sụ mặt chính là không nói lời nào, một chút ý si đều không có, nếu là gả cho hắn, ta đây còn không bằng đã chết tính. Tô nhiễm chuyển mắt nhìn về phía không xa một tịch bạch vô cùng quái gở lý ngọc, nghe tống thanh sương như vậy vừa nói, tô nhiễm lúc này mới phát hiện. Hơi hơi có chút thất thần, tô nhiễm than nhẹ một tiếng, ngay sau đó cười nói, ta đã biết. Ngươi là bởi vì coi trọng nhà ta trắng. Dứt lời, thống thanh xương mặt tạch một chút đỏ bừng một mảnh. Nhiễm Nhi, bạch là ngươi thị vệ. Nói nơi này, thống thanh xương không khỏi vẻ mặt tò mò hỏi. Tô Nhiễm uống lên khẩu rượu, gật gật đầu. Có thể nói như thế nào? hắn tạm thời là ta thị vệ. Tống thanh xương nghe vậy, đôi mắt quay tròn vừa chuyển, theo sau tiến đến tô Nhiễm bên thay nhẹ giọng hỏi, Nhiễm Nhi, không bằng đem bạch bán cho ta đi. Phúc. tô Nhiễm phun cẩu rượu, theo sau kịch liệt ho khàn lên. Chỉ cụ gương mặt đỏ bừng, lúc này mới dễ chịu chút, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Sương liền đối với Thượng Tống Thanh Sương cặp kia mang theo khẩn cầu đôi mắt. Tô nhiễm ngẹn cười xua xua tay. Thanh Sương, ta rất muốn đem bạch bán cho ngươi. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Tống Thanh Sương hỏi. Chỉ là... Ta không hắn bán khế A. Tống Thanh Sương nghe vậy rũ đầu, một bộ hề vải bộ dáng, Mà lúc này nằm ở nóc nhà sân phơi bạch không lý do cái hát gì, theo sau chỉ cảm thấy tử phát lạnh. Chỉ xoa xoa cánh tay, ám đạo đây là muốn thiên, nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương lại vẻ mặt nghi, không thiên à, lớn như vậy Thái Dương. Mà tùy tô cần lúc sau, liên lục tục có tiểu tự cáo phí rung ra tới biểu diễn, hoặc là thơ đối nghịch, hoặc là đánh đàn, châu này hiến hội cũng coi như náo nhiệt. Một bữa cơm sau khi kết thúc, tô nhiễm cùng Tống Thanh Sương Lý Tố Tịnh ba người liền sóng vai ra đại sảnh, hôm nay vốn dĩ chính là tới thường đảo, tự nhiên muốn đi tử chuyển thượng vừa chuyển. chỉ là mới đi không bao xa. Liền thấy một tịch vàng nhạt tô cẩn chậm rãi đã đi tới. Thấp giọng nói. Lục muội ta có không cùng các ngươi cùng đi. Tô nhiễm một đốn, gật gật đầu. Chỉ cần bốn không chê liền hảo. Tô cẩn nghe vậy liên tục xua tay. Như thế nào sẽ, ta chỉ là, sợ, sợ. Hảo hảo, không cần giải thích, chúng ta đi thôi. Dứt lời, bốn người hướng tới đào huyển đi đến. Chỉ là, tông thanh xương trên mặt lại không thế nào đẹp, phía trước nàng chính là thấy tô cẩn xem tô nhiễm ánh mắt. Đi thôi, ngươi còn thất thần làm gì, đây chính là nhà ngươi, không cho chúng ta mang lu. Lý Tố Tịnh thấy Tống Thanh Sương không đi rồi, không khỏi dừng lại bước chân nhắc nhở nói. Mang, như thế nào không mang theo. Tống Thanh Sương eo, bước nhanh đi ở trước nhất đầu, kéo tô nhiệm cánh tay, chỉ chỉ đào nở rộ nhất thịnh địa phương. Nơi đó có một cái bát rất gác, đi mặt trên có thể nhìn đến toàn bộ tướng quân phủ toàn cảnh, ta mang các ngươi qua đi. Dứt lời. Cổ áo Tô Nhiễm cùng Tô Cẩn Lý Tô Cẩn ba người hướng tới không xa Bắt Giác đỉnh đi đến. Chư một trăm đã chết. Không bao lâu, bốn người tới rồi Bắt Giác đỉnh. Này Bắt Giác đỉnh có 3 tầng, 3 tầng phân biệt có tắm rác, cho nên mới gọi là Bắt Giác đỉnh. Bắt Giác đỉnh 8 rác thượng phân biệt đều treo một cái nho nhỏ chuông đồng, chạy bằng khí chuông đồng liền lên ca lên ken phát ra dễ nghe thanh âm. Đẩy cửa ra, Tống Thanh Xương mang theo Tô Nhiễm Tô Cẩn Lý Tô Tịnh ba ngày thẳng đi lên. Tới rồi tầng thứ 3, Liên chỉ cảm thấy một cổ phong quất vào mặt mà đến, Tống Thanh Sương đem sở hữu cửa sổ đều khai, tức khắc bốn phía cảnh trí thu hết đáy mắt. Phía tây là phiến đào nở rộ rừng đào, mà không xa là một hồ bích dạng nước ao. Trong ao có không ít nhan khác nhau hà, hoặc là tím hoặc là phấn, hoặc là bạch, vờn quanh thật lớn lá sen, đẹp không sao tả xiết. Càng là có không ít tử tiểu ở thủy biên thường hà, thơ đối nghịch. Mà ở nhìn về phía bên kia ngoài cửa sổ, ngoại bức tường màu trắng hoàn, liễu xanh trụ rũ, nam gian vũ môn sáu mặt quanh tay hành lang, trung dũng lưu tương hàm, có núi đá điểm xuyết trong đó, toàn bộ tướng quân phủ tráng lệ huy hoàng, ung dung hoa quý. Lại nhìn về phía một cái khác ngoài cửa sổ, một mảnh tráng lệ huy hoàng kiến trúc, một cái lại một cái thu hết đáy mắt. Theo điêu hành lang gấp khúc theo nguyên hình cổng vòm, lại nhìn về phía phía trước các nàng dùng bữa chính sảnh đại đường, gạch đỏ ngói đen, phía trên một con điêu khắc đến sinh động như thật kỳ lân sừng sững ở nóc nhà phía trên. Tô nhiễm không ám đạo, này có thể so phủ thừa tướng khí phái nhiều. Mị đi. Tống Thanh Dương vẻ mặt ý cười hỏi, "Cũng không tệ lắm." Lý Tố Tịnh đạm mạc mở miệng, ngay sau đó ngồi ở một bên ghế thái sư, thẳng bắt đi mâm hạt dưa cắn lên. "Ngươi thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài a." Tống Thanh Dương lẩm bẩm, "Hảo Mỹ a." Tô Nhiễm mở ra hai tay, hít hít cái mũi, "Đào hương thấm nhân tâm phi a." Chuyển mắt nhìn về phía một bên, liền thấy Tô Cẩn nhìn không chớp mắt nhìn về phía một, liền Tống Thanh Dương nói chuyện cũng không từng nghe đến. Theo Tô Cẩn ánh mắt nhìn lại, liền thấy một mảnh núi giả chi, một tịch áo bào trắng lý ngọc đứng ở nơi đó, không biết cùng người ta nói chút cái gì. tô nhiễm khẽ lắc đầu, lại thoáng nhìn không xa một áo đen mặc uyên chính nhìn về phía chính mình, không khỏi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó giận dỗi quay đầu đi, nhìn về phía đường, nghĩ nghĩ lại nhìn thoáng qua, liền thấy mặc uyên đã không còn kia, không khỏi hơi hơi có chút thất vọng. ở truyền mắt nhìn về phía đường, liền thấy đào uyển trung, một cái phấn ảnh cùng một cái thanh ảnh cụ ở bên nhau, tô nhiễm nhíu nhíu mày cái kia phân tử hình như là chu bội bội chỉ là cái kia nam tử đưa lưng về phía nàng nàng xem không rõ hơi hơi hí mắt tô nhiễm muốn nhìn rõ ràng chút lại vào lúc này hai người bỗng nhiên tránh ra hoàn toàn đi vào đến rừng đảo bên trong tô nhiễm trong đầu mạc danh liền xuất hiện này mấy cái từ ngữ ngay sau đó tròng mắt chuyển động không bằng đi bắt ngay sau đó cười xấu xa nhìn về phía tống thanh xương lại đối thượng tống thanh xương cười xấu xa đôi mắt chào cơ hồ là trong miệng một lời nói ra theo sau hai người nhìn nho cười, nghĩ đến, tống thanh sương cũng nhìn đến mới vừa rồi kia một màn, thật lãng liu tầm liu, mã tầm mã a, lý tố tịnh mặt vô biểu cắn hạt dưa, theo sau vô vô bản tay thượng hạt dưa tiết, đứng lên, đi thôi, dứt lời, thẳng đi ở đằng trước, tô nhiễm phụt một tiếng liền nở nụ cười, làm nửa ngày hắn, cảm thấy hứng thú không ngừng nằng cùng tống thanh sương a, tam, chúng ta muốn đi xuống tìm hảo ngoạn, ngươi đi sao? tô nhiễm cười hỏi. Xem cái kia chu bội bội náo nhiệt, này không phải hảo ngoạn, cái gì là hảo ngoạn đâu. Tô Cẩn sừng suốt, ngay sau đó không tha nhìn mắt không xa kia một mạt tuyết trắng, chuyển đổi kịp tô nhiễm các nàng. Ra bắt giác đỉnh, liền thấy Ngọc Tranh bay nhanh chạy tới tô nhiễm biên, theo sau vẻ mặt nôn nóng nói. Tiểu, về sau đi nơi nào còn thỉnh mang lên Ngọc Tranh. Ngọc Tranh phúc phúc tử, mặt có chút khó coi, trên trán còn có chút hứa mồ hôi, nhìn dáng vẻ, là tìm chính mình tìm. Tô nhiễm cười cười, hảo đi Là nàng cố y đem Ngọc Tranh lực hạ, ai làm nàng chủ tử kia chán ghét mà quên chọc nàng xin khí. Chỉ là, hiện tại ngẫm lại, là chính mình quá tính trẻ con, không khỏi mang theo xin lỗi nhìn về phía Ngọc Tranh gật gật đầu. Chúng ta mau chút đi thôi, nếu bằng không liền xem không thành cho hay. Tống Thanh Sương thúc giục nói. Tô nhiễm gật gật đầu, vì thế đoàn người bước nhanh hướng tới đảo huyện phương hướng chạy tới. Không biết sẽ là cùng ai ở bên nhau. Tống Thanh Sương vẻ mặt tò mò nói. Đi chẳng phải sẽ biết. Lý Tố Tịnh nhàn nhạt nói. Đúng vậy, chúng ta mau chút đi thôi. Tô Nhiễm cười nói. Chúng ta đi tìm cái gì? Chỉ có Tô cần vẻ mặt ngây thơ. Tô Nhiễm cười cười. Thần Bi nói, ngươi đi sẽ biết. Không bao lâu, mấy người liền tới rồi đào huyện, bởi vì phía trước hiến hội đó là ở chỗ này, cảnh cũng đều nhìn đến không sai biệt lắm, cho nên, cũng không có gì nhỏ đến nơi này tới ru ngoạn, toàn bộ đào huyện nhưng thật ra dị thường an tĩnh. Tô Nhiễm nhìn quanh bốn phía, theo sau đi vào đỉnh hồng gió theo ký ức kiến tâm dùng ngón tay chỉ một phương hướng chúng ta qua bên kia tìm xem dứt lời lãnh mọi người hướng tới một phương hướng đi đến ở đào huyền tìm một vòng cũng không thấy được chuỗi bội, bội nửa cái bóng dáng tô nghiêm cùng tống thanh xương liếc nhau đều là nhìn ra lẫn nhau trong mắt thất vọng chỉ là đúng lúc này liền nghe một thét chói tai tô nghiêm cùng chuỗi bội, bội đồng thời khởi hướng tới thanh âm phương hướng đi qua không bao lâu liền thấy lý tố tịnh đứng ở không xa biểu phức tạp Tô cẩn dựa thân cây mặt mang hoảng sợ. Tô nhiễm chỉ cảm thấy sự không đúng, không khỏi hỏi.